bên trái vị trí một bộ màu trắng áo dài trung niên người coi miếu đang tại vì là khách hành hương đoán x â m giải thích nghi hoặc người coi miếu ở nhìn thấy mạnh bình trương ba người đi vào cùng khách hành hương nói một câu chính là hướng đi mạnh bình trương mạnh bộ đầu không biết đến thành hoàng miếu có chuyện gì quan trọng đào miếu trúc không biết thành hoàng miếu gần đây có hay không có đặc thù sự t ì n h phát sinh mạnh bình trương hướng về bốn phía xem xét một chút mở miệng hỏi đặc thù sự t ì n h đào miếu trúc ầ n ra chợt nói vẫn chưa có chuyện đặc thù gì thành hoàng miếu tất cả như thường tất cả như thường mạnh bình trương hướng về trung ương đình viện nhìn lại nếu như mạnh bộ đầu không yên lòng ta có thể mang bọn ngươi ở thành hoàng miếu bên trong đi tới không biết ngươi cảm thấy thế nào đào miếu trúc đề nghị đi tới mạnh bình trương mắt nhìn đào miếu trúc chật gật g ủ cũng tốt vậy mạnh bộ đầu đi theo ta đào miếu trúc mỉm cười sau đó ở đào miếu trúc dẫn dắt đi mạnh bình trương dương an viên đ ổ ba người đi dạo một vòng thành hoàng miếu thành hoàng miếu hết thể đều nà mờ ở bình thường hoạt động trạng thái hương hỏa hương thịnh khách hành hương lui tới trong miếu công tác nhân viên c ấ p ti kỳ trước ngay ngắn trật tự cuối cùng bốn người tới trung ương đại điện nhìn trong đại điện cung phụng thành hoàng tựa n ờ d ê thần mặt chữ quốc lông mày dầm lông giữ lại dài mọc dâu mép một thân chính khí lâm nhiên ngay cả là quỷ thần tà ma đều vô pháp tới gần mạnh bình trương dương an viên đ ổ ba người đánh giá thành hoàng t ự nở d â thần Tượng đất tựa thần, NG mạnh à mà u đều quan châu miếu sắc sơn, rực cực có Cùng lúc. rỡ nở năm vân thần dẫn đến đợi, giống như đó đợi, bảo vệ hệ tô tốt. tử tiếp lấy kỳ khi m bình ộ đầu, đều đều thần quản quan duy thành tựa tâm, t hoàng ngày NG vẫn mỗi có có lý, r h o à ả o chương ò n n m ạ bộ đầu Đào miếu yên tâm. trúc mỉm c ờ i nói, hừng, bảo hộ thật không、tệ. Mạnh bình hộ thật bảo tệ. t r ư khẽ vớt cảm đối với đào miếu trúc hơi không người đào miếu trúc chúng ta quấy rối không cần nói xin lỗi mạnh bộ đầu chỉ là làm theo phép thôi đào miếu trúc t h ẳ n g nhiên nói chúng ta vậy thì ly khai mạnh bình trương nói ta đưa ba vị ly khai đào miếu trúc nói không cần đào miếu trúc hay là làm việc của mình đi chúng ta quấy dối đã có chút mạo phạm không thể làm lỡ đào miếu trúc mạnh bình trương nói vài lời nghĩ lớn đi ra ngoài điện chân phải bước ra ngưỡng cửa lại dừng lại quay đầu lại nhìn về phía đào miếu trúc đào miếu trúc cũng nói người coi miếu có thần kỳ năng lực có thể câu thông t h à n h hoàng không biết là thật là giả nơi nào có năng lực như vậy chỉ là mỗi ngày cầu phúc thôi đào miếu trúc nhẹ nhàng nở nụ cười như vậy à? mạnh bình trương thở dài một tiếng đạo đoạn này thời gian vân sơn huyện cực kỳ không bình tĩnh còn đào miếu trúc nhiều cầu phúc vì là vân sơn huyện bách tính yêu cầu đến bình an việc này vốn là ta phận sự chức vụ mạnh bộ đầu đều có thể rộng lượng đào miếu trúc nói vậy làm phiền đào miếu trúc chúng ta đi mạnh bình trương dương an viên đồ ba người đi ra đại điện ly khai thành hoàng miếu đào miếu trúc đứng ở trong đại điện nhìn mạnh bình t r ư ơ n g ba người rời đi mãi đến tận ba người ly khai thành hoàng miếu hắn xoay người lại nhìn cái kia cao to thành hoàng tựa nờ dê thần trong con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị chúng ta cần thiết đồ vật nhất định muốn lấy được ngươi có thể đủ hộ đến khi nào đây giang g i á c thành hoàng tựa nờ dê thần sau lưng nước ra một cái lô khe hở phảng phất bị một loại nào đó thần dị lực lượng phá hoại một đôi mắt nhìn xuống thương sinh tựa hồ mang theo ti ti thương xót cùng bất đắc dĩ đào miếu trúc mau tới giúp ta đoàn sâm một thanh âm quát lên vậy thì tới đào miếu trúc cởi rộ lên hướng về tiền viện chạy đi trường thanh thôn vân sơn huyện bên dưới một cái làng nhỏ khoảng cách thị trấn rất có một khoảng cách tần phong đi ra phòng cửa dãn gân cốt một cái hoạt động một chút gân cốt thân thể bên trong không ngừng có lực lượng vào tới hết sức thoải mái đại lực như ma công viên mãn trạng thái quả nhiên là không giống phương hướng mười vạn cân khủng bố lực lượng để tần phong phảng phất khé nhúc ních tay là có thể chồng chết một con trâu một dạng hắn hướng về phía tây nhìn lại hoàng hôn hoàng hôn phía tây thiên không nhuộm đấm thành một mảnh màu da cam mang theo ti ti dần không có ấm áp làm cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác lúc sáng sớm đợi hắn cùng với chu nhất minh đi tới nơi này cái trường thanh thôn ở trường thanh thôn ở lại một cái ngủ trực tiếp ngủ thẳng hoàng hôn thời điểm cái này điểm muốn chạy về vân sơn huyện cũng là không thể nào xem ra hôm nay lại phải ở chỗ này ở một buổi tối nghĩ đến đêm qua sự tình thần phong đối với ở ban đêm chạy đi hết sức kiếm kỵ nếu như tự thân không có đủ đủ thực lực hãn tuyệt không sẽ ban đêm chạy đi đợi được có một ngày thực lực đủ mạnh tuyệt đối đem cái kia trong bóng tối đổ vật cho lấy ra đến đánh trên một trận thần phong ly khai phòng trọ ở thôn nhỏ này đi một chút trường thanh thôn cũng không lớn có hai trăm h hộ nhân khẩu thôn làng dựa vào núi ở cạnh sông duy trì cực kỳ truyền thống sinh hoạt hình thức nam cày cấy nữ dệt vải thôn làng nam nhân chủ yếu chia làm hai loại một loại là hộ nông dân một loại là thợ săn tần phong ở trong thôn đi tới phát hiện đại đa số thợ săn cũng đánh vào trong nhà ma sát đao cụ chế luyện cung tiễn cũng có cùng trong nhà tiểu hài tư chơi đùa ở trong thôn có mấy hộ nhân gia đang làm tăng sự nhưng từ dáng dấp đến xem tựa hồ không có thi thể tồn tại mà chỉ là thường dùng y vật thôi thôn này xảy ra chuyện gì tần dương trong lòng hiện ra lên một tia nghi hoặc sáng sớm đi tới trường thanh thôn cũng không có cố ý quan sát bây giờ ở trong thôn chạy một vòng ngược lại là cảm thấy trong thôn khắp nơi lộ ra một loại quỷ dị mỗi người trên mặt cũng hết sức phức tạp nhất là ở phụ nữ trên mặt càng mang theo một chút hoảng sợ phảng phất có được cái gì không chuyện tốt phát sinh tần phong đi tới thôn khẩu thôn khẩu bên cạnh có một cái thô sơ thổ điệu miếu thổ điệu miếu rất nhỏ cao không tới giữa mét dùng đơn giản thạch đầu chất lên thành đống trong đó t h ờ phụng một tôn thổ địa thần xem có thể thổ địa miếu nhưng xuất hiện từng nhưng hiện địa đạo miếu vì ế miếu miếu t Trường Thôn Thổ một thường thần một thôn thần. thành thành tầm thường, mà cần từ Vân Châu thần miếu tới. rách. Quái cái cái công, chính cũng Cùng cần Châu linh, hộ hoàng không nhau, hoàng không Làng làng giống Vân gặp là là mà Sự địa vũ bảo v vậy không phải là một cái nho nhỏ thôn làng có thể đến thành hoàng c h ấ n thủ thôn làng khu tà chư ác từng cái thôn làng thì là lấy thổ địa công làm thủ hộ thần từ nơi này mười mấy trời sinh sinh hoạt tần phong đối với thế giới này một ít cơ bản tín ngưỡng hình thức có hiểu biết t h à n h hoàng thổ địa cũng có thể làm là thần bảo hộ ngăn cách yêu ma lực lượng thế nhưng cũng không phải là n g ư ờ i yêu một cái t h à n h hoàng làm một cái thổ địa là có thể được bảo hộ t h à n h hoàng như vậy thần tiên cần từ vân châu trong thần miếu đến người coi miếu cung phụng quan sát tựa nờ dê thần tình huống một khi tựa nờ dê thần có chỗ hư hao thì lại lập tức thông chi vân châu thần miếu lại một tôn t h à n h hoàng thổ địa công thì là ở t h à n h hoàng miếu bên trong cung phụng nhiễm thành hoàng miếu khí tức chính là đủ đủ cái này một phần lực lượng đủ đủ một cái thổ địa bảo vệ cẩn thận nho nhỏ thôn làng thần phong đi vào thôn khẩu thổ đ ị a miếu phát hiện thổ đ ị a miếu có từng đạo vết rách không chỉ là thổ đ ị a miếu liền thổ đ ị a thần xem bản thân đều có từng đạo vết rách cái này vết rách thần phong có chút quen thuộc mười mấy ngày trước hán từ trương thợ rèn trong tay được một cái thành hoàng pho tượng ở bỏ đi trong nhà cũng là như thế n ư ớ c thôn này cũng tồn tại yêu ma tần phong quay đầu lại nhìn cái này đơn giản m ộ t mạc thôn làng k h ẽ to mày mấy ngày qua thật có chút t r e o chọc yêu ma thể chất trực tiếp ly khai sao thần phong âm thầm suy tư đêm đen quỷ dị thôn làng yêu ma cũng không phải dễ dàng đối phó như thế nơi này khoảng cách vân sơn huyện lộ trình không ngắn nếu như vậy một đêm đi trở về đi thật sự quá mệt mỏi nơi này có thể tồn tại yêu ma có thể không h ú ố n g hồ ta đã chiếm được cúng kim phá ma truy đối phó đồng dạng yêu ma nên không đáng sợ tạm thời ở lại chỗ này nhìn thần phong ngẫm lại hay là quyết định ở lại chỗ này đương nhiên trừ quỷ dị đêm đen duyên cớ còn có một chút ở chỗ hắn cùng với chu nhất minh cũng không hiểu phải trở về đường dọc theo đường đi đều là cưới xe ngựa mà tới ban ngày còn có thể tìm người hỏi một chút thế nhưng là đêm đen nơi nào tìm người hỏi hỏi quỷ từ thôn khẩu đi trở về đến nhà ở tử trở về phòng bên trong tần h phong ngồi ở trên giường tâm niệm nhất động hai thanh trọng truy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn cái này hai thanh trọng truy cùng hắn lúc trước búa nhỏ lớn nhỏ đều là không kém bao nhiêu búa nhỏ vì là màu đen kịt phía trên có từng đạo kim sắc thần dị đường vân phảng phất là cổ lao chú tạo sư lưu lại thần văn có phá ma trừ t à thần bí khả năng từ búa nhỏ trên mơ hồ cảm giác được một luồng kỳ lạ lực lượng cái này một luồng lực lượng để yêu ma thai h ỏ a không dám tới gần ứng kim phá ma truy tần phong thì thầm một tiếng mười phần hoan hỉ trước mắt cái này một đôi búa nhỏ thật sự là tốt b a nhỏ thần phong than thở một tiếng nhưng sau một khắc lại nghĩ đến cái gì ta muốn làm một tên kiếm tiền muốn cái gì b a nhỏ khả l ò m b b a nhỏ a sư phụ người thiết truy k i u từ nơi nào móc ra chu nhất minh đứng ở cửa ngơ ngác nhìn tần phong trong tay hai cái thiết t r u y y. hắn tỉnh lại chính là đến tìm kiếm tần phong kết quả liền gặp được tần phong bỗng dưng móc ra hai cái thiết t r u y y, vẫn là như thế đại thiết truy từ nơi nào móc ra người tỉnh thần phong quay đầu lại nhìn chu nhất minh ừ m chu nhất minh gật gù sư phụ ta xem sắc trời mượn sợ là chúng ta còn cần phải ở chỗ này nô g cờ một buổi tối được tần phong ứng một tiếng đón đến lại nói có một việc cần ngươi đi hỏi thăm một chút chuyện gì chu nhất minh hỏi ngươi đi hỏi thăm một chút thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì bất cứ chuyện gì đều muốn dò nghe thần phong nói vâng sư phụ ta vậy thì chu nhất minh đi ra khỏi phòng trường thanh thôn thôn dân trước bàn cơm thôn dân hoàng đại hà cho tần phong bưng tới một cái buồn lớn cơm thẻ đặt ở tần phong trước mặt khách nhân chậm ăn hoàng đại hà nói một câu xoay người l y khai trước khi rời đi hay là mắt nhìn cái bọc kia tràn đầy một cái buồn lớn cơm thẻ coi như là cả nhà bọn họ cũng ăn không nhiều như vậy cơm người thanh niên này có thể ăn được đây thế nhưng hai vị này khách nhân ra tay cực kỳ xa hoa một điểm cơm thẻ ngược lại là căm lòng sư phụ chu nhất minh nhìn thấy tần phong thao cơm đều muốn nôn danh một câu thế nhưng sư phụ chỉ là sức ăn lớn mà thôi chính mình vẫn có thể đủ nuôi được lên ta đã hỏi thăm ồ thôn làng xảy ra chuyện gì t ầ n phong hỏi nói là ở trường thanh trên núi có yêu ma xuất hiện c o n yêu ma kia sẽ đến đến trong thôn mê hoặc thôn dân một khi thôn dân bị mê hoặc liền sẽ cùng theo yêu ma tiến vào trường thanh sơn tìm cũng không tìm tới chu nhất minh nói yêu ma mê hoặc trường thanh sơn thần phong thấp giọng lẩm bẩm trường thanh sơn chính là trường thanh thôn dựa vào một t o a núi lớn non xanh nước biếc có bao nhiêu con n mồi cũng là trong thôn các thợ săn thường thường đi tới địa phương thôn dân xác định đó là yêu ma thần phong ngẫm lại hỏi sớm nhất xuất hiện là hoàng đại sơn trong nhà tiểu hải tư hoàng tiểu sơn có người nhìn thấy hoàng tiểu sơn bị một người mang tới trường thanh sơn kết quả là trường thanh thôn thôn dân tiến vào trường thanh sơn bên trong tìm kiếm nhưng vẫn không có tìm tới hoàng tiểu sơn chỉ là tìm tới một đôi giày m à thôi lục tục có thôn dân nửa đêm nghe được â m thanh kỳ quái sau đó ly khai thôn làng tiến vào trường thanh sơn những người khác cũng không tìm tới bọn họ tồn tại chu nhất minh chậm dãi nói nửa tháng trước rất nhiều thợ săn cùng tiến vào trường thanh sơn bên trong muốn triệt để tìm ra có phải hay không yêu ma làm loạn hay là có người quấy dối kết quả có ba cái thợ săn chết ở trường thanh sơn toàn thân y phục cũng bị xé nước trên người có như là dã thú lưu lại dấu vết nghe nói ba cái thợ săn đều là trong thôn hảo thủ coi như là lão hổ cũng có thể giết chết không thể sẽ bị dã thú giết vì lẽ đó nói là trường thanh sơn bên trong có yêu ma cũng không dám tiến vào trường thanh sơn bên trong sư phụ xem ra cái này trường thanh sơn bên trong thật sự có yêu ma tồn tại hơn nữa còn là buổi tối qua lại ngươi có hay không có hỏi một chút cái này yêu ma có cái gì đặc thù thần phong hỏi đặc thù c h ú nhất minh hơi run run nhớ lại nhận được tin tức đột nhiên nói ta nghe thôn dân nói cái này yêu ma tựa hồ có thể trở nên thành thục tất người sau đó đem người lừa gạt ra khỏi phòng mang tới trường thanh sơn thôn dân nói lớn nhất thanh âm quen thuộc chính là thôn trưởng còn có thôn làng hoàng vĩnh an có thời gian thật giống sẽ biến thành một cái đạo sĩ biến hóa sao thần phong mang theo một t i ê u n g h i hoặc chỉ là ba người sao dường như là c h ú nhất minh nói còn lại tin tức đây thần phong lần thứ hai vừa hỏi không có chu nhất minh nói trường thanh thôn có để bộ khoái đã tới thế nhưng là bộ khoái cũng không có tìm được bất kỳ manh mối chỉ là nhắc nhở đại gia đ ể tôi bất luận bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn xa cách gian phòng mà thôi sư phụ chúng ta nên làm như thế nào đương nhiên là ngủ một giấc sau đó trời sáng ly khai thần phong nói ngược lại trình tự lại không có nhắc nhở loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng chính mình cũng không phải cái gì thánh nhân chương hai mươi chín đêm khuya quỷ sự t ỉ n h ban đêm rất nhanh buông xuống trường thanh thôn thôn dân từng cái từng cái trở lại trong phòng phòng cửa c h ó i chặt cửa ải lên cửa sổ trốn ở bên trong phòng cho dù là sau khi vào phòng cũng tiếp tục phải không lên tiếng phảng phất ở cố kỵ cái gì tần phong ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển tam dương chân hỏa quyết chân khí trong cơ thể giống như từng đạo nhiệt khí đồng dạng vận chuyển chạy qua toàn thân lớn mạnh sinh mệnh trí lực Tạm quyết dương chân hỏa đáng ầ u khu huy tiên là lớn mạnh tự thân tam hỏa, do đó đem tam hỏa dẫn độ toàn thân, hình thành tiên tiên trừ tà khả năng, uy lực bất lớn mạnh dẫn hình chân năng, là lực đem ma phạm. hỏa, hỏa hỏa, khả do đó độ đ có tiếc duy nhất một điểm tam dương chân hỏa quyết chỉ có thể đủ sản sinh tiên thiên chân hỏa vô pháp dẫn độ càng mạnh mẽ hơn tam m ộ i chân hỏa nếu là muốn tu luyện tam m ộ i chân hỏa e sợ cần càng mạnh mẽ hơn công pháp mà thôi tu hành không biết bao lâu tần phong thở phào một hơi chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt bên trong phảng phất có được một đám l ử a thiêu đốt lên tam dương chân hỏa quyết tu luyện cũng gần như đến cực hạn cho dù là mỗi một lần tu luyện đề bạt cũng cực kỳ hữu h ạ đại lực như ma công thì là hoàn mỹ trạng thái luyện cốt trạng thái mười vạn cân cự lực ta muốn lần thứ hai đề bạt có chút khó khăn ta hiện nay có thể đề bạt tự thân thực lực chỉ có hai loại phương pháp một loại là chờ đợi lựa chọn ra hiện một loại chính là tìm được tu luyện thế lực thần phong sờ sờ cảm suy tư lựa chọn ra hiện cũng không cố định hay là công pháp hay là vũ khí có chút còn là không thích muốn chân chính được muốn công pháp nên hay là cần tìm kiếm tu luyện thế lực vân sơn huyện không có tu luyện thế lực xem ra cần càng to lớn hơn vân lâm quận mới được tần phong biết mình ở tại địa phương tên là đại hạ vương triều đại hạ danh giới diện tích lãnh thổ bao la kinh người cực kỳ toàn bộ đại hạ khu vư cờ qua nở ly phân chia tỉ mỉ vì l à châu quận huyện nông thôn vân sơn huyện chính là vân châu vân lâm quận bên dưới một cái huyện thành nhỏ mà thôi trở về đem tiểu nhu an bài xong chính là có thể đi tới vân lâm quận tuy nhiên đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu thế nhưng cùng đường tiểu nhu trong lúc đó quan hệ còn xem như không sai trước lúc ly khai hay là trước đem đường tiểu nhu an bài xong cho thỏa đáng Cốc cốc cốc. lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên tần phong ánh mắt nhất động hướng về cái kia tiếng gõ cửa phương hướng nhìn lại là sát vách sát vách sát vách, sát vách. tần phong rất nhanh phân biệt ra cái kia tiếng gõ cửa phạm vi không phải nói ban đêm bất luận người nào đều không được ra ngoài sao sẽ là ai yêu ma t ầ n phong ánh mắt d ù n g mình duy nhất nghĩ đến khả năng chính là cái kia yêu ma a chiêu là ta thôn trưởng mang theo vài phần thanh âm giản mua vang lên không người đáp lại thôn trưởng tần phong lỗ thai khẽ động từ lúc trước chu nhất mình nhận được tin tức yêu ma hiểu được biến hóa quen thuộc nhất một người chính là thôn trưởng thôn trưởng làm một thôn chi trưởng địa vị cực cao chịu uy tín yêu ma hóa làm thôn trưởng do đó hấp dẫn nhân loại ngược lại là cực kỳ bình thường a chiêu ta có chuyện quan trọng muốn cùng người nói nhanh lên một chút mở cửa thanh âm giàn mua lần thứ hai vang lên như c ũ là không người đáp lại a chiêu ta thấy hách nam hình bóng âm thanh vang lên tới mấy hơi thở phòng cửa đánh mở hách nam hách nam ở nơi nào một người trung niên nam nhân thanh âm ta ở chân núi vị trí nhìn thấy hắn bóng dáng thật giống hướng về thôn làng mặt đông đi đến ngay tại vừa n ã y không lâu nếu như ngươi đổi tới nên tới kịp thanh em giản m u ồ nói n thôn làng mặt đông được ta vậy thì người trung niên tựa hồ cùng trong nhà căn dặn vài tiếng sau đó gấp trùng trùng l y khai thôn làng mặt đông tần phong mang theo vài phần nghi hoặc thật giống không phải là hướng về trường thanh sơn đi lẽ nào thật sự là t h ô n trưởng mà không phải yêu ma chỉ là tại sao đêm hôm khuya khoát thôn trưởng cho sẽ phát hiện một người ở thôn làng mặt đông cái này h á t nam là ai t ầ n phong ánh mắt lấp lóe thầm mắng một tiếng thật sự là đồ phá hoại hắn rời phòng thả người nhảy một ca o y thả người nhảy một ca o y đi tới trên nóc nhà màu mực bầu t r ờ i y nguyễn tẩn sao thưa chỉ có thể đủ nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng thế nhưng đối với nắm giữ tiên thiên vũ thể tần phong mà nói ngũ rác được rất lớn tăng mạnh điểm này tầm mắt liền đủ đủ hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa một ông già chỉ có thể đủ nhìn thấy một t r ư ờ n g gò má có vẻ hơi già yếu xem không rõ lắm dung mạo xa xa có một người hướng về thôn làng mặt đông chạy đi tốc độ cũng không phải chậm lại hướng thôn làng mặt đông nhìn lại tựa hồ có một người đứng ở thôn trên đường dọc theo trường t h à n h sơn chân núi đi tới càng đi càng xa tựa hồ chỉ là người bình thường hẳn là ta nghĩ quá nhiều tần phong hướng về thôn làng mặt đông mắt nhìn lại hướng về cái kia dần dần ly khai thôn trưởng mắt nhìn Tr trở về phòng bên trong ngủ không được chỉ có thể đủ tiếp tục tu luyện ngày mai đang lúc tần phong nằm ở trên giường ôm ấm áp chăn ngủ hấp lại cảm thấy thời điểm tối ngày hôm qua ngủ được vô cùng không được sắp tới sáng sớm mới ngủ có thể ở cái này thời điểm nghe được một trận gấp gáp tiếng gõ cửa đại hà đại hà nguyên lai、like、là chị dâu a có chuyện gì hoàng đại hà đẩy mở cửa đại hà a chiêu không gặp a chiêu không gặp ngươi giúp ta tìm một cái h án đại ca không gặp hoàng đại hà cả kinh xảy ra chuyện gì đêm qua thôn trưởng đến gõ cửa nói là nhìn thấy hách nam a chiêu liền ra ngoài tìm hắn kết quả một buổi tối cũng chưa có trở về ta đi tìm thôn trưởng thôn trưởng nói hắn căn bản là không có có đi tìm a chiêu nam ở trên giường tần phong mãnh liệt mở hai mắt ra trong mắt lóe ra một vệ tinh mang bốn a chiêu hách nam thôn trưởng cái này không phải là tối ngày hôm qua nghe được ba người sao thế nhưng là hắn xác thực nhìn thấy ba người vì sao nói thôn trưởng không có tìm hơn người khó nói ngày hôm qua thôn trưởng chính là yêu ma có thể đó là yêu ma sao khách nam đã sớm mất tích nửa tháng có thể bị yêu ma cho bắt đi đại ca làm sao vẫn là sẽ bị lửa gạt hoàng đại hà lo lắng nói chị dâu ngươi yên tâm ta chuẩn bị một chút liền đi tìm những người khác cùng tìm kiếm một hồi a chiêu đại ca tung tích được đại hà khách nam đi a chiêu cũng đi trong nhà liền còn lại ta cùng doa đệ ngươi nhất định phải tìm ra a chiêu a thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở yên tâm đi chị dâu ta nhất định sẽ đem a chiêu đại ca cho tìm ra hoàng đại hà nói ngươi bây giờ lại đi tìm thôn trưởng để thôn trưởng thông chi một ít cùng đi tìm a chiêu đại ca được được được ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng cấp thiết tiếng bước chân người phụ nữ kia ly khai hoàng đại hà ở trong phòng đi vài vòng đi tới tần phong trước cửa nhẹ nhàng gõ lên cửa khách nhân ta tỉnh lại ngươi vào đi t ầ người p h o n ngồi xuống, phong Hoàng đứng nấy, nhân, trong thôn một ít chuyện, ta cũng cần hỗ trợ, khả năng vô pháp quan tâm đến khách nhân. Còn Đại điểm pháp Hà thấy khách hỗ khả khách cửa cửa, ra, ra ta sẽ dặn dò nhà ta đẩy trợ, ở một mặt một tâm tâm ít thời vô tần h phong vừa định nói lại nghe được trong đầu truyền đến cơ giới dô nở dê như thanh âm thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một khoanh tay đứng nhìn mặc kệ khen thưởng mỗi đêm ngủ ngon ngủ lựa chọn hai nhúng tay trường thanh thôn sự tình đồng thời tìm ra thủ phạm thật phía sau màn khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, thôn trưởng cùng hoàng vĩnh an lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện thần phong nhìn trước mắt xuất hiện hai cái lựa chọn lựa chọn một chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sẽ xuất hiện như vậy lựa chọn xem ra sự lựa chọn này vẫn có một ít nhân tính hóa cho tới lựa chọn hai thì là phá ma loạn vũ truy pháp như thế một cái khá là lựa chọn tốt tần phong hiện nay được công pháp bên trong tam dương chân hỏa quyết vì là luyện khí công pháp đại lực như ma công vì là luyện thể công pháp thiếu hụt một môn công kích thủ đoạn bây giờ có phá ma loạn vũ truy pháp phối hợp với đúng kim phá ma truy ngược lại là cực kỳ tốt v â n v â n đây có phải hay không hướng về búa nhỏ kẻ cơ bắp trên đường càng ngày càng xa ta tiêu sái kiếm tiên hình tượng a tần phong tâm tư trong phút chốc biến hóa cuối cùng vẫn còn tuyển hạng thứ hai Đê bạc t hoàng ự lực thực lực c cùng có là mình, trọng nhiên trọng nhưng hay thế trai yếu. tuy yếu, vô Tiêu rất sái đẹp b ả mệnh mới l q u a t r ọ n nhất. người Ta và các đại i xem xem. Tần Phong lựa chọn kỹ cảng, hướng về Hoàng lựa kỹ về đ hà nghe ó i À, h o n Đại à n g h vậy hơi run run c h ậ t nói khách nhân đây là chúng ta trường thanh thôn sự tình không thể phiền phức khách nhân hoàng đại hà từ tần phong chu nhất minh ăn nói cùng trang liền biết hai người này cũng không phải là người bình thường huống hồ chu nhất minh đã nhắc tới thân phận của hắn ngược lại đụng tới liền xem một chút đi thần phong hướng đi hoàng đại hà một người khác đây ngươi nói là chu thiếu gia hắn còn đang ngủ hoàng đại hà nói ngày hôm qua chu nhất minh tại thăm dò tin tức thời điểm không kiêng rẻ chút nào trắng trợn tuyên dương hắn là vân sơn huyện chu gia thiếu gia vì lẽ đó trường thanh thôn đại đa số cư dân cũng biết chu nhất minh thân phận ta đi đánh thức hắn tần phong ngấm lại lại dừng lại ngươi đi trước xử lý sự tình đi chúng ta hay là chính mình hành động nếu như các ngươi có nhu cầu gì có thể cùng ta nói đa tạ khách nhân nếu như khách nhân có yêu cầu trực tiếp nói cho ta biết nữ nhân là được rồi hoàng đại hà nói ừng thần phong gật ngủ hoàng đại hà hướng về bên ngoài chạy đi tần phong thì là hướng đi chu nhất minh gian phòng chỉ thấy được chu nhất minh ô m g trăn nước miếng chạy xuống còn lộ ra nụ cười thô bỉ không biết mơ tới cái gì đối mặt tình huống như thế thần phong hướng về đều là quả quyết đi tới chu nhất minh trước giường trực tiếp bắt lên chăn mãnh liệt vừa kéo đem chăn cho rút ra chu nhất minh chăn bị rút đi chịu đến quán tính ảnh hưởng cả người ở trên giường chuyển một vòng lớn suýt nữa ngã chổng vó mặt đất hôn đ à n cái nào một kẻ ngu ngốc h a y dối bản thiếu ra ngủ muốn chết ta chu nhất minh giận dữ mở hai mắt ra và m à tờ nhìn thấy tần phong tấm kia đẹp trai khuôn mặt trong nháy mắt héo sư sư phụ ngươi tìm ta làm cái gì đứng lên cho ta chúng ta có việc cần hoàn thành thần phong nói được được được ta vậy thì lên chu nhất minh lập tức chuẩn bị đứng dậy hai người chuẩn bị thỏa đáng ly khai hoàng đại hà phòng trọ ly khai phòng trọ hai người cũng không có cấp thiết tìm kiếm hoàng đại hà mà là hướng về thôn làng phía tây đi đến sư phụ chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong chu nhất minh hỏi tìm thôn trưởng thần phong nói thôn trưởng chu nhất minh không do nói chúng ta không nên đi tìm hoàng đại hà sau đó cùng bọn họ cùng tìm k i ế m là cái gì a chiêu tìm thôn trưởng làm gì theo chính là thần phong nói ồ hai người đi một đoạn ngắn đường đi tới thôn trưởng phòng ốc trước mặt thôn trưởng gian nhà hết sức tốt tìm là cả trường thanh thôn to lớn nhất mấy tòa phòng trọ chi một mà ở vào thôn làng tây bộ trước cửa có một gốc cây vượt qua trăm năm long não lúc này thôn trưởng đang ngồi ở long não trước mặt dặn dò mấy cái thợ săn hành động làm các thợ săn ly khai tấn phong chu nhất minh hai người mới đi lên phía trước hai vị thôn trưởng nhìn thấy tần phong chu nhất minh hai người hơi run run t r ậ t nói hai vị là hoàng đại hà trong nhà khách nhân đi ừ n chu nhất minh theo tiếng tần phong đánh ra trước mắt thôn trưởng cùng đêm hôm qua nhìn thấy giống như lúc sáu mươi da rẻ có chút hát hoảng mặt mũi nhăn nheo mọc ra một chút lao nhân ban mỹ mắt hơi chầm xuống một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy phảng phất nhìn thấu trần thế một dạng thôn trưởng yêu ma tần phong âm thầm suy nghĩ lấy đến cùng tối ngày hôm qua nhìn thấy là yêu ma vẫn là chân chính thôn trưởng đáng tiếc hắn cũng không có dò xét năng lực vô pháp nhận biết được ngày hôm qua thôn trưởng là yêu ma hay là người thật cũng vô pháp xác định trước mắt là chân nhân hay là yêu ma không biết hai vị tìm ta có chuyện gì thôn trưởng mở miệng hỏi đêm hôm qua thôn trưởng ở nơi nào t ầ n phong đi thẳng vào vấn đề hỏi ta thôn trưởng mắt nhìn tần phong đạo ta rất sớm liền ngủ mất vẫn đứng ở gian phòng trong lúc mặc dù có tỉnh lại quá đều nằm ở trên giường mãi đến tận lúc sáng sớm mới ngủ các ngươi cũng biết người già dễ dàng ngủ sớm cũng dễ dàng mất ngủ lúc sáng sớm không có từng đi ra ngoài thần phong lần thứ hai vừa hỏi không có từng đi ra ngoài thôn trường nói ta là bị a chiêu tức phụ cho đánh thức nói là a chiêu mất tích cái kia yêu ma lại biến thành ta dáng vẻ nói thôn thở dài ta ở trong thôn có một chút uy nghiêm vì lẽ đó yêu ma kia mới sẽ biến thành ta răng dấp mê hoặc người khác trong thôn đã có rất nhiều người bị yêu ma cho mang đi được đa tạ báo cho biết chúng ta có những chuyện khác xử lý đi đầu ly khai t h ầ n phong xoay người ly khai hai vị khách nhân thôn trưởng gọi lại hai người nhắc nhở nói hai vị khách nhân nếu là muốn ly khai thừa dịp ban ngày mau chóng ly khai nếu như muốn lưu ở nơi này buổi tối tốt nhất là cửa hải lên môn hộ bất kỳ người nào đến gõ cửa cũng không muốn mở cửa hừng chúng ta sẽ chú ý thần phong chú nhất minh ly khai thôn trưởng nhìn hai người bóng lưng một đôi mắt lưu chuyển lên quan mang không biết đang suy nghĩ gì bốn thần phong chú nhất minh hai người tới thứ hai gia đình hoàng vĩnh an nhà hoàng vĩnh an chính là một cái rách nát phòng trọ trong nhà trừ hoàng vĩnh an ra còn có một cái bệnh nằm ở giường nữ nhân nói là hoàng vĩnh an thế tử nhiễm phải một loại quái bệnh vô pháp trị liệu hai vị các ngươi tới tìm ta làm cái gì hoàng vinh an nghi hoặc nhìn tần phong chu nhất minh hai người không hiểu hai người này tại sao sẽ tìm tới hắn hai người chúng ta là trong huyện bộ k h ó i t ầ n phong nói a chu nhất minh ngẩn ra nhìn tần phong bộ k h ó i hoàng vinh an sắc mặt khẽ thay đổi đạo ta không có làm chuyện gì a tại sao tới tìm ta trong thôn hoàng a chiêu biến mất cho nên muốn hỏi ngươi một ít tình huống t ầ n phong nói a chiêu biến mất hoàng vĩnh an t h ấ p giọng nói chuyện đêm hôm qua ngươi đang làm gì thần phong hỏi đêm hôm qua ta vẫn ở nhà nữ nhân ta bệnh lại tái phát ta muốn bô y tiếp nàng hoàng vĩnh an nói ồ thần phong liếc mắt trong phòng kia trên giường bệnh nữ nhân vừa nhìn về phía hoàng vĩnh an ngươi cũng đã biết tại sao yêu ma kia muốn biến thành ngươi giáng dấp À. ta không biết hắn không phải là cũng có biến thành những người khác sao hoàng vĩnh an nói những người khác thần phong ánh mắt nhất động có ai thôn trường a đại sơn a trước đây cũng có biến q u a a chiêu hoàng vĩnh a n nói tần phong nhớ kỹ những người này ta trước tiên ghi nhớ có bất luận phát hiện gì cũng có thể cùng hai người chúng ta nói chúng ta liền đi trước được ta biết rõ hoàng vĩnh a n nói hai vị đi thong thả tần phong lần thứ hai mắt nhìn hoàng vĩnh an lại mắt nhìn trên giường bệnh nữ nhân mang theo chú nhất minh lý khai chương ba mươi mốt trường thanh sơn trường thanh sơn chân núi tần phong đứng ở trên sơn đạo hướng về mặt đông nhìn lại đêm qua ngay tại mặt đông nhìn thấy cái kia a chiêu thân ảnh còn có một cái khác thân ảnh bởi chưa từng thấy hách nam hơn nữa khoảng cách xa xôi hắn nhìn không rõ mặt khác một bóng người dán g dấp vì lẽ đó vô pháp xác định cái kia đến cùng phải hay không hách nam thật sự có yêu ma sao thần phong ánh mắt bên trong hiện ra một vệ nghi hoặc những thủ đoạn này cùng yêu ma thủ đoạn ngược lại là có chút không giống hắn gặp qua bạch dĩ nữ nhân gặp qua ngư yêu gặp qua dỏm b ì ét quái vật những yêu ma này hai họa đều là chân chính giết người trực tiếp chính diện đánh chết nơi nào có nhiều như vậy tâm địa giang ăn g dạo nhưng nếu không phải là yêu ma thôn khẩu thổ địa miếu thổ địa công vết rách là chuyện gì xảy ra đó cũng không phải là bình thường lực lượng sản sinh vết rách tần phong ngẩng đầu lên hướng về trường thanh sơn nhìn tới cho dù là nhúc nhích mùa vụ cũng đều là thanh sắc màu xanh đậm chỉ có một phần cây cối khô héo rơi xuống toàn bộ trường thanh sơn làm cho người ta một loại xuân chưa tiêu trôi qua đông chưa tới đến từ cảm giác có muốn hay không lên núi xem nhìn một lát thôn làng truyền lưu yêu ma chính là tại đây một tòa trường thanh sơn bên trong đêm qua hoàng a chiêu cũng là dọc theo trường thanh sơn xung quanh đi tới vô cùng có khả năng tiến vào trường thanh sơn tất cả ngọn n g u ồ n ngay tại trường thanh sơn bên trong sư phụ chu nhất minh đến đánh g ã y tần phong suy tư tin tức tìm hiểu thế nào thần phong quay đầu lại vừa hỏi đã dò thăm một ít chu nhất minh đón đến chậm rãi nói thôn trưởng gọi là hoàng kinh bách là trường thanh thôn sinh trưởng ở địa phương này người trong nhà có vài mẫu ruộng tốt khá là giàu có hắn đã từng từng đọc mấy năm sách hơi có chút học thức cho nên mới sẽ bị thôn làng thôn dân đề cử vì là thôn trưởng trở thành thôn trưởng về sau hắn tận hứng tận lực vì là trong thôn làm không ít chuyện chịu đến các thôn dân yêu thích hy vọng mười phần cao hầu như trong thôn đại sự đều cần trước đó hỏi qua hắn mà bản thân hắn là một cái cực kỳ si tình người cưới một cái thê tử thê tử ở mười tám năm trước lưu lại một đứa con trai liền khó sinh tạ thế h á n giả mới có con hơn nữa đây là hắn ái thê hải tử cho nên đối với nhi tử mười phần thương yêu đứa con trai này ngược lại là giáo dục vô cùng tốt ôn văn nhĩ nhã đọc đủ thứ thi thư thế nhưng là nghe nói ở đi vân lâm quận trên đường bị sơn tặc cho giết h ừ m nhanh thời gian một năm sư phụ thôn này dài thật sự là một kẻ đáng thương ồ thần phong gật ngủ tiêu hóa thôn trưởng tin tức chu nhất minh tiếp tục nói hoàng vĩnh an cũng là sinh trưởng ở địa phương này trường thanh thôn người là một cái cực kỳ thành thật người có trách nhiệm vợ hắn tựa hồ được một loại quái bệnh cho dù là vân sơn huyện bên trong đại phu cũng không có cách nào giải quyết chỉ có thể đủ kéo dài hoàng vĩnh an thê tử tính mạng tình huống như thế đã kéo dài hơn ba năm những người khác đều khuyên hoàng vĩnh an từ bỏ vợ hắn thế nhưng là hoàng vĩnh an cũng không có làm như thế nói đến cũng kỳ quái hoàng vĩnh an thê tử theo lý mà nói chống đỡ không lâu như vậy lại là vẫn sống sót ồ thần phong lông mày nhất động hoàng hách nam hỏi thăm đó là hoàng a chiêu nhi tử một tháng trước liền biến mất không còn t ă m hơi hoàng a chiêu là trong thôn một cái thợ săn thực lực cực kỳ không yếu đã từng giết qua một con sói vì lẽ đó ở trong thôn chịu đến không ít người kính trọng chú nhất minh nói hừng tiếp tục thần phong nói hoàng vĩnh nhân là chú nhất minh sắp tới một ngày dò xét tin tức cũng báo cho biết thần phong thần phong tiếp thu những tin tức này đúng có thể có đạo sĩ tin tức thần phong đánh gãy chu nhất minh đạo sĩ chu nhất minh mật ra suy tư một hồi trong thôn chưa có tới đạo sĩ thế nhưng là có người nói yêu ma kia sẽ biến ảo thành đạo sĩ g á n g dấp chỉ là đại gia chỉ là nghe được thanh âm kia nói mình là đạo sĩ mà thôi cũng không xác định không xác định thần phong tự nói một tiếng sư phụ ngươi hỏi mấy cái này muốn làm gì chúng ta không phải là nên trực tiếp trở lại vân s u â n huyện tiếp tục như vậy lại phải ở chỗ này làm lỡ một ngày chu nhất minh khó hiểu nói tìm hiểu tin tức xử lý nhân khẩu mất tích đáng kiện hẳn là bộ khoái sự tình không phải chúng ta muốn làm sự tình làm một tên võ giả gặp chuyện bất bình một tiếng rút đao tương trợ đây là chuẩn bị đạo đức trường thanh thôn gặp nạn chúng ta làm người tập võ liền không thể bỏ mặc không quan tâm muốn dũng cảm đứng ra hiểu được sao thần phong nghiêm mặt nói ta hiểu sư phụ chu nhất minh nói chúng ta cần tinh thần chính nghĩa trẻ con là dễ dạy thần phong thỏa mãn gật g ủ kẻ ngu này tùy tiện nói một chút đều tin vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào chu nhất minh hương phấn hỏi ngươi trước tiên lưu ở trong thôn ta vào núi nhìn thần phong nhìn mặt trước trường thanh sơn vào núi chu nhất minh cả kinh trong ngọn núi khả năng có yêu ma tồn tại chỉ cần không có ngươi cản trở yêu ma ta có thể đối phó thần phong nói hướng về trường thanh sơn trên đi đến chú nhất minh sư phụ ta không muốn mặt m ũ i trường thanh sơn bên trong phong cảnh hợp lòng người không khí rõ ràng không có một chút nào yêu ma tồn tại dấu hiệu trong không khí cũng không có loại kia làm người căm ghét khí tức tần phong đạp ở trên sơn đạo bởi quanh năm có thợ săn qua lại trường thanh sơn trong núi đường cũng không tính là là khó có thể hành tổ bốn dọc theo thạch đầu chất lên thành đống đường núi đi tới dần dần không nhìn thấy trường thanh thôn toàn bộ trường thanh sơn rất lớn cây cối hương thịnh hoa cỏ đông đảo cho dù là tại dạng này bắt đầu mùa đông mùa vụ vẫn có không ít hoa dại tỏa ra nơi này thật sự có yêu ma thần phong đánh ra bốn phía cảnh sắc mang theo ngờ vực cùng hát sơn mỏ tối tam mùi đặc biệt so với trường thanh sơn trạng thái thật sự quá tốt căn bản không giống như là có yêu ma tồn tại dấu hiệu xung quanh cũng không có thấy một gốc cây c h ấ n hồn thụ tồn tại cái kia là tần h phong ánh mắt đột nhiên nhất động hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại mới bên trái bùi cỏ từ đó phát hiện một ít phá toái uy vật từ vải áo tổn hại cùng cũ kỹ trình độ ân nhìn không ra hẳn là quá mới tần phong dù sao chỉ là một cái có chút bắp thịt người bình thường mà thôi cũng không phải chuyên nghiệp thám tử đương nhiên không thể thông qua phá toái uy vật dáng dấp liền trực tiếp phán đoán ra cụ thể tồn tại bao lâu thế nhưng những n à y phá toái uy vật đầu sợi vẫn còn mà không có gió táp mưa xa dấu hiệu nhìn qua rất mới hẳn là gần trong một khoa nd ở thời gian xuất hiện lại đang trường thanh sơn bên trong đi chơi một vòng đi tới một dòng suối nhỏ một bên khê thủy róc rách trong suốt thấy đáy dưới ánh mặt trời dòng suối nhỏ sóng nước lấp loáng giống như thần bí nhưng này một cái trong tin tức tựa hồ thấy không đến bất luận cái gì cá tôm tồn tại thậm chí trong nước cỏ dại cũng cực kỳ hiếm thấy có vẻ có mấy phần quái dị cái kia là tần phong hướng về dòng suối nhỏ đối diện nhìn lại ở đối diện một cái đỉnh núi s ư n núi có cái này một cái mộ địa tồn tại Mộ địa xung quanh xung chương ũ n g k ô n tồn hiển nhiên g có cỏ dại tồn tại, t h là ba mươi hai khách nhân người ngủ sao con ta hoàng trí viễn ngôi mộ hoàng trí viễn thôn trưởng nhi tử thần phong thu hồi ánh mắt ở chân núi thời điểm liền từ chu nhất minh trong mỹ hệ nz biết được thôn trưởng nhi tử bị sơn tặc cho giết nguyên lai、like, mộ địa thì ở tòa này trường thanh sơn bên trên tần phong đi tới phát ụ cận cũng có lần, không xem vài h p hiện mộ kiểm tàm mới một mệnh một rậm mảnh mét thuộc độ. địa địa đặc Đi đến đùi, tra. vừa cao hai cao có cái dọc thước, có có cũng cái cây. cây có Cái phát suối sinh hiệu, tới tối loại lại hiện gì phương dòng trừng dòng, rừng trong rừng bằng nhưng Phong nhìn hình, bắp thủ. theo nhỏ thể thấy bên Bên lần lớn này Tần Trật, ít dấu về là... ở trên cành cây có từng đạo vết chảo như là một loại nào đó g i ã thú vết chảo cực kỳ sắc bén tại bắt ngấn vị trí còn lưu lại một chút bùn đất một ít bùn đất đã triệt để làm một ít bùn đất thì là mang theo vài p h ầ n nước át tựa hồ ngay tại mấy ngày gần đây thu được có cao có thấp chiều cao một m bảy một m tám độ cao hẳn không phải là cái gì dã thú có thể làm được khó nói thật sự là yêu ma tần phong nhữ mày tâm niệm nhất động uống kim phá ma truy xuất hiện ở trong tay trong rừng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nơi này rừng cây cây cối không ít thế nhưng là lá cây đa số cũng rơi xuống làm cho mặt đất trải lên một tầng khô h é o lá cây tầm nhìn cũng cực kỳ được cũng không nhìn thấy cái gì ẩn tàng yêu ma địa phương dưới mặt đất sao thần phong muốn tìm hắc sơn mỏ sự t ì n h z o m bs i e quái vật chính là từ mặt đất xuất hiện hắn nhìn xuống phía dưới mặt đất khô héo đống lá cây thế ở cùng một nơi hiện ra một chút hư thối mùi vị hơn nữa ở cái địa phương này cây cối vết cắt cũng là tương đối nhiều đánh một truy thử một chút tần phong không chút do dự nâng lên đúng kim phá ma truy cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng phun trào một truy tử trọng nặng hướng xuống đất nem tới vê anh thanh thế to lớn toàn bộ rừng cây đều giống như muốn nổ tung lên giống như vậy khô héo lá cây hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuyết t á n g ra giống như mạng nện làm tất cả đình chỉ chỉ là một cái hố sâu mà thôi không có còn dư đồ vật thật sự là một cái không sai bố nhỏ t ầ n phong nhắc lên song truy trong tay hết sức hài lòng cái này h ú n g kim phá ma truy có thể so với khởi điểm trước hai cái búa nhỏ tốt hơn quá nhiều mười phần thuận lợi hai thanh búa nhỏ nhìn qua chỉ là cùng so với một cái bí đỏ lớn phải lớn hơn một ít viên trên một ít thế nhưng là trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người từng cái búa nhỏ đều có năm ngàn cân lực lượng không phải người bình thường có thể có thể cầm được lên năm ngàn cân trọng lượng đối với tần phong nhưng cực kỳ thích hợp nơi này không lại đổi chỗ khác thử một lần tần phong lại đi tới q u ả o một cái ngấn rõ ràng địa phương lại là một truy tử đập xuống vê anh núi g i a o động địa động tới gần một cây đại thụ trực tiếp chịu đến lực lượng l à n đến dao một tiếng ngã xuống dương lên một trận bụi bặm tần phong nhìn kỹ mắt một hồi vẫn không có bất kỳ phát hiện nào lại đổi chỗ khác vê anh vê anh vê anh tần phong liên tục thí mấy nơi cũng không có bất kỳ cái gì tình huống khác thường cũng không có dỏm bị ẻ p quái vật xuất hiện ngược lại là rừng cây trở nên khắp nơi bờ bộn không ít cây cối trực tiếp ngã xuống xem ra yêu ma cũng không có ở vùng rừng tùng này đổi chỗ khác kiểm tra nhìn thần phong ly khai vùng rừng tùng này đi tới những nơi khác dò xét ở tần phong ly khai sau một thời gian ngắn một cơn gió mạnh thổi lên mặt đất khô héo lá cây đột nhiên bị r à o loạn hình thành một lồn u gió g xoáy tại này cố gió xoáy bên trong một người mặc xanh đậm đạo bảo trung niên đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trung niên đạo sĩ từ trong gió lốc đi ra do xoáy một cách tự nhiên tiêu tan người này cảm giác thật đúng là nhạy bén suýt nữa bị hắn phát hiện trung niên đạo sĩ thấp giọng một lời hắn một đôi mắt lướt qua mấy trăm mét nhìn phía rời đi t ầ n phong trong tay hắn hai thanh búa nhỏ hết sức đặc thù tựa hồ có trừ mà phá tả hiệu quả hơn nữa vừa nãy thủ đoạn cũng không phải là người bình thường thủ đoạn khó nói hắn đến từ chính thanh la ti h ắ n không phải là vân lâm quận sự tình đã rất phiền phức thanh la ti không thể phái người tới đây cái tiểu địa phương nếu như không phải là thanh la ti người cái kia tốt nhất đem hắn giải quyết mới được miễn cho phá hoại ta chuyện tốt trung niên đạo sĩ trong mắt bắn ra một vệ tinh mang ở trường thanh sơn đi một trận tần phong ngẩng đầu lên nhìn mắt cái kia dần dần lặn về phía tây thái dương chính là xuống núi toàn bộ trường thanh sơn rất lớn ba bốn ngày thời gian cũng chưa chắc có thể dò xét hoàn chỉnh cái trường thanh sơn chớ nói chi là chỉ là một cái buổi chiều thôi khi trở lại bên dưới ngọn núi trời cũng tối hạ xuống trong thôn không thấy được những người khác hoạt động sư phụ chân núi vị trí chu nhất minh nhìn thấy tần phong xuất hiện thần tình kích động vạt phần chạy lên người cuối cùng là trở về đừng sát gần như vậy t ầ n phong tay giơ lên ngăn cản muốn tới gần chu nhất minh ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi sư phụ lên núi lâu như vậy còn tưởng rằng ngươi bị yêu mà cho hại chu nhất minh nói t ầ n phong ngươi cho ta nghĩ kỹ một điểm trước tiên trở về rồi hay nói đi được chu nhất minh gả con mổ gạo giống như gật đầu hai người trở lại hoàng đại hà trong nhà bốn hoàng đại hà tức phụ liền đi cho hai người chuẩn bị cơm nước biết được tần phong khủng bố sức ăn chuẩn bị kỹ càng một ít cơm nước tần phong thuận thế tìm hiểu một hồi hoàng đại hà đoàn người hôm nay tình hình hoàng đại hà một mặt ủ rũ đáp lại tần phong trong thôn thợ săn đi mười mấy dặm đều không có phát hiện hoàng á chiêu tung tích rất về phần tại hạ buổi chưa đợi có vài tên thợ săn cùng một nơi tiến vào trường thanh sơn bên trong đương nhiên cũng chỉ là vào núi một khoảng cách liền lui ra ngoài sau khi vào núi như cũng là không có phát hiện hoàng a chiêu tung tích hoàng a chiêu phảng phất từ phía trên thế giới này biến mất một dạng dường như trước bị yêu ma mang đi mấy người một dạng tần phong chỉ được thuận miệng an ủi vài câu sau khi ăn cơm tối từng người trở lại sư phụ ngươi vào núi có thu hoạch hay không chu nhất minh dò hỏi không có tần phong nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù tại trường thanh sơn trên phát hiện một ít địa phương đặc thủ thế nhưng là không có thu hoạch gì địa phương đặc thù chu nhất minh mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ngươi nói cũng không rõ ràng trở về cho ta ngủ nhớ kỹ nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng t ầ n phong nói vâng sư phụ chu nhất minh thấy tần phong không muốn nhiều lời cũng chỉ được trở lại gian phòng của mình tần phong ngồi xếp bằng trên giường suy tư cái này một ngày chiếm được tin tức cùng đêm hôm qua nhìn thấy tình huống ngâm nghĩ một quãng thời gian ân Mâu chương ố t nhất không nghĩ tới. Kết không nghi chỉ quả là, đ ợ c tục tiếp tu u l y ba mươi ba thôn trưởng yêu cầu thần phong đ ố n g nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt dạng ngời rực rỡ lỗ thai hắn nhẹ nhàng nhất động lập tức nghe ra cái kia thanh âm quen thuộc thôn trưởng thanh âm khách nhân ngươi ngủ không có thôn trưởng thanh n â m lần thứ hai vang lên tần phong hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại lờ mờ trong lúc đó thật có một cái bóng tồn tại khách nhân ngươi ngủ không ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ thôn trưởng nói nhiều một câu tần phong r ò n rén đi đến bên cửa sổ dựa vào cửa sổ vẫn chưa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại khách nhân thôn trưởng nhẹ giọng nói chuyện chẳng lẽ là ngủ vậy chuyện này nên làm gì những người khác cũng không dễ hỗ trợ a thôn trưởng túi lại đầu lầm bầm lâu bầu, lâu nhìn. Nhìn, nhìn thấy trước cửa sổ đột ngột xuất hiện bóng người giật mình hướng về sau phương lùi vài bước làm dựa vào ánh trăng miễn cưỡng nhận ra tần phong dung mạo về sau lại cấp tốc tiến lên khách nhân ngươi tỉnh dậy thật sự là quá tốt hừng còn chưa ngủ đây tần phong nói thôn trưởng ngươi mới vừa nói nếu là ta hỗ trợ cái gì là như thế này ta thật nhớ nhìn thấy hoàng á chiêu cho nên muốn cùng khách nhân cùng đi tìm một hồi thôn trưởng nói ồ tần phong khỏe miệng khẽ động đạo thôn trưởng đã ngươi nhìn thấy hoàng á chiêu hẳn là tìm trong thôn người cùng tìm kiếm tại sao tìm tới ta bởi vì bởi vì ta nhìn thấy hoàng á chiêu ở trường thanh sơn bên trên thôn trưởng giải thích nói trường thanh sơn trên thần phong ánh mắt ngưng lại đúng hắn ngay tại trường thanh sơn dừng cây trong lúc đó ta vừa nãy ở nhà hướng về trường thanh sơn nhìn một lát liền thấy hắn thân ảnh cho nên tới tìm khách nhân hỗ trợ thôn trưởng nói trường thanh sơn ở trường thanh thôn cực kỳ đặc thù người bình thường cũng không dám đi tới ta buổi chiều thời điểm nhìn thấy khách nhân lên núi cho nên muốn để khách nhân hỗ trợ thần phong trầm mặc thấy tần h phong không có phản ứng thôn trưởng lại nói khách nhân hoàng a chiêu trong nhà chỉ còn dư lại vợ hắn cùng một cái vừa tròn tuổi tiểu h ả i tư nếu như hoàng a chiêu thật không gặp bọn họ cô nhi quả mẫu nên làm gì k h á c h nhân van cầu ngươi hỗ trợ đi thần phong con ngươi đảo một vòng nói được ngươi chờ ta một chút、hút. vâng k h á c h nhân thôn trưởng nói thần phong ngẫm lại hay là quyết định đi tới xem nhìn một lát một mặt muốn muốn biết rõ ràng trường thanh thôn sự t ì n h một mặt đương nhiên là hoàn thành lựa chọn đương nhiên tần phong cũng không có gấp đi ra phòng trọ hán đầu tiên là đi một chuyến chu nhất minh gian phòng sau đó sẽ đi ra phòng trọ phòng trọ thôn trưởng đứng ở chỗ ấy tần phong đánh ra trước mắt thôn trưởng cùng ban ngày nhìn thấy thôn trưởng giống như lúc cũng không có gì khác nhau khách nhân ngươi không cần k h á c h khí tần phong bình tĩnh nói thôn trưởng trường thanh sơn yêu ma thế nhưng là hóa thành ngươi dáng vẻ đi ra hạ i người ngươi có phải hay không là yêu ma khách nhân nói cười ta làm sao có khả năng là yêu ma thôn trưởng cười cười chỉ vào dưới chân bóng dáng nghe nói yêu ma đều là không có bóng dáng ngươi xem ta bóng dáng rõ ràng như vậy như thế có thể là yêu ma tần phong mắt nhìn thôn trưởng bóng dáng xác thực rất rõ ràng yêu ma không có bóng dáng thôn trưởng là làm sao biết ta cũng là nghe những người khác nói thôn trưởng nói khách nhân chúng ta đi trước trường thanh sơn đi miễn cho hoàng a chiêu chạy không có được đi thôi thần phong nói vậy ta mang khách nhân thần phong thôn trưởng hai người hướng về trường thanh sơn phương hướng đi đến ở hai người đi một đoạn đường cọt kẹt một tiếng phòng cửa đánh ra chu nhất minh hoàng đại hà hai người đi ra người xem rõ ràng kia cá nhân có phải hay không thôn trưởng chu nhất minh hỏi vâng hắn nhất định là thôn trưởng hoàng đại hà nói thanh âm là bên ngoài cũng vậy ồ chu nhất minh lông mày níu lại vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà thôn trưởng xem nhìn một lát sau đó sẽ đi hoàng vĩnh an trong nhà nhìn hiện tại sao nhưng bây giờ là buổi tối hoàng đại hà lo lắng nói ban đêm có yêu ma thanh âm chớ trở về ứng đây là trường thanh thôn nhận thức chung vì lẽ đó hoàng đại hà cho dù là đi ra cửa cũng không dám tùy tiện ở trong thôn đi lại cho ngươi đi liền đi phí lời cái gì nếu như ngươi không đi bản thiếu ra ngày mai liền dẫn người đến tướng ngươi ruộng đất cũng cho hủy c h ú nhất minh hung á c nói dạ dạ dạ ta vậy thì hoàng đại hà nói chu nhất minh hoàng đại hà hai người hướng về nhà thôn trưởng đi đến đi ra trường thanh thôn đi tới trường thanh sơn chân núi tần phong ngẩng đầu lên nhìn dưới bóng đêm trường thanh sơn như là bao phủ một luồng kỳ lạ bầu không khí phía dưới kỳ tuyệt quỷ dị lệnh người không tên cảm giác được thấy lạnh cả người khách nhân đi nhanh đi thôn trưởng thúc giục nói được tần phong g ậ t ngủ hai người dọc theo đường núi đi tới dưới ánh trăng miễn cưỡng có thể nhận ra đường núi chỉ là t hai ô Không n trưởng lực để Tần Phong khá là bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này tóc trăng bất tóc cước lực có cái là để khá lao g ả lại lực. Hai người đi một đoạn đường, đột nhiên có như thể vậy đạo i một đ o n đường, nhiên đột đ hai có ạ hỏa quang u x ấ thần i trời. ệ n chân nhận quang, ở phía chân trời. Cảm nhận được hỏa Cảm được t phong quay đầu nhìn về thì r ư ờ n g t a n trong thôn n h h n quang lại, đạo cái kia hai đạo hỏa thầm ớ i cũng n a nhanh. Hai n biến cũng h mất rất t đạo. n Phong thì h t ầ một tiếng trước mắt phương thôn trưởng khách nhân người làm sao thôn trưởng quay đầu lại nhìn t ầ n phong hán tựa hồ cũng nhận ra được hỏa quang vừa nay có hay không có đ ổ vật sáng lên dường như là không biết là cái gì thần phong nói vậy chúng ta tiếp tục đi thôn trưởng xa xa mắt nhìn phía dưới trường thanh thôn lại tiếp tục hướng về núi bên trên đi đến được thần phong theo sát phía sau lại qua một đoạn thời gian một đạo hỏa quan g xuất hiện ở phía chân trời lại đến biến mất tần h phong quay đầu lại nhìn một lát sau đó quay lại đến nhìn thôn trưởng một đạo khách nhân ngươi đang nói cái gì thôn trưởng tự hồ nghe đến tần phong thì thầm thân thể hỏi không có gì tần phong nói sang chuyện khác đi lâu như vậy làm sao còn chưa phát hiện hoàng a chiêu hình bóng thôn trưởng ngươi là thật nhìn thấy hoàng a chiêu sao h ừ m nhìn thấy sắp đến thôn trưởng hướng về phía trước nhìn lại ồ cái kia thôn trưởng thị lực thật đúng là tốt ta ở cái địa phương này cũng không nhìn thấy phía dưới trường thanh thôn thôn trưởng nhưng có thể đủ từ trường thanh trong thôn nhìn thấy phụ cận hoàng a chiêu thần phong nhợt nhạt nở nụ cười thôn trưởng nghe vậy thân thể khẽ run lên chợt nói ta mặc dù có chút lão có thể một đôi mắt này hay là cực kỳ tốt khách nhân ngay tại phía trước phía trước tần phong hướng về phía trước nhìn lại ra rừng cây là có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ bên dòng suối nhỏ chất đầy thạch đầu mà ở dòng suối nhỏ một bên khác thì là có một tòa quản lý rất tô tờ mộ điện thôn trưởng con trai hoàng trí viễn chỗ mộ điện hai người đi ra khỏi rừng cây đi tới bên dòng suối nhỏ đến thôn trưởng ngữ khí có biến hóa thôn trưởng ngươi nói thế nhưng là trong rừng c â y nơi này cũng không phải cái gì rừng c â y thần phong hướng về thôn trưởng mắt nhìn khách nhân thật sự thật xin lỗi thôn trưởng nói tiếng xin lỗi thần phong nhìn về phía thôn trưởng c h ậ n nghe được một trận cục đá tiếng va chạm dưới ánh trăng dòng suối nhỏ hai bên từng cái đại thủ từ cục đá trong lòng đất lộ ra đến mang theo một luồng khí tức hôi thối chương ba mươi b ố trung niên đạo sĩ dưới ánh trăng dốc rách khê thủy trầm trầm lưu động tỏa ra n g u y ệ t hoa con mang dòng suối nhỏ hai bờ sông cục đá trong lòng đất từng con từng con mang theo mùi hôi đại thủ từ mặt đất vươn ra số lượng cũng không phải nhiều nhưng cũng không ít có hơn mười cái như đồng hành thi một dạng thân ảnh xuất hiện từng cái hành thi trên thân thể đều có các loại vết chảo chỉnh thể trên duy trì ngược lại là rất tốt hoàng a chiêu t ầ n phong tại đây hơn mười cái hành thi bên trong phát hiện đêm hôm qua nhìn thấy hoàng a chiêu hắn hai mắt lật liếc trên thân huyết khí hoàn toàn không có rõ ràng đã chết bắt tần phong d ư ớ i chân cục đá đột nhiên tu nở dê ra một con tái nhật đại thủ vươn ra bắt lấy hắn mắt cá chân cái kia từ bàn tay truyền đến lực đạo hết sức kinh người e sợ liền kim thiết cũng có thể n ặ n ra một cái ơn ký cái này thật chỉ là phổ thông hành thi lực đạo loại này cùng so với lúc trước đụng tới ngư yêu khí lực cũng chỉ là nhỏ hơn một ít mà thôi loại này lực lượng có thể không phải người bình thường có thể có nga ô ôi ôi! kéo kẹt kéo kẹt từng cái hành thi phát sinh âm thanh kỳ quái hướng về tần phong đ ố n g nhiên nào h tới thời gian nháy mắt liền đem tần phong nhấn chìm ở tàng thi bên trong khách nhân xin lỗi thôn trưởng nhìn cái kia bị bao vây lấy tần phong một mặt xin lỗi nói ngươi thật đúng là sẽ làm làm một đạo cười nhạo tiếng vang lên tần phong phun trào ở thôn trưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện một người mặc đạo bảo màu lam đậm trung niên đạo sĩ trung niên đạo sĩ liếc mắt cái kia bị hành thi nhấn chìm tần phong nhìn thôn trưởng hừ thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên nhìn bờ bên kia phần mộ vẫn c ầ n c ầ n bao nhiêu người nhanh người này khí huyết không phải chuyện nhỏ một người bù đắp được mười người nếu như lại có thêm ba người thì có thể làm cho con trai của ngươi triệt để phục sinh trung niên đạo sĩ cười nhạt nói con trai của ta thật có thể đủ phục sinh thôn trưởng ngữ khí có chút kích động đương nhiên trung niên đạo sĩ nói ta thuật pháp ngươi cũng đã gặp nên rõ ràng ta thủ đoạn làm sao người chết trọng sinh bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi chỉ cần khí huyết sung túc chính là có thể làm được vậy được vậy thì tốt thôn trưởng thấp giọng nói đúng ngươi gần nhất tốc độ tăng nhanh một ít trung niên đạo sĩ muốn tìm cái gì dặn do nói nhất định phải ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày đem còn lại ba người cho mang tới nơi này bằng không con trai của ngươi đem bỏ qua tốt nhất phục sinh thời gian nhẹ thì thọ mệnh đại giảm nặng thì không thể sống lại À, tại sao sẽ như vậy ngươi lúc trước đều không có nói thôn trưởng ngữ khi có chút kích động đây không phải cùng ngươi nói huống hồ mười ngày ba người ngươi lẽ ra có thể đem làm được trung niên đạo sĩ nói ta ta ta thôn trưởng cúi đầu trong lúc nhất thời không biết nên cái gì thì ra là thế này à. âm thanh vang lên tới n g ư ơ i nào trung niên đạo sĩ biểu hiện một bên lớn tiếng một uống là ai thôn trưởng sắc mặt trong nháy mắt hoảng loạn lên một khi bị người biết rõ chuyện này đừng nói ở trong thôn vô pháp đặt chân thậm chí khó giữ được tính mạng đương nhiên tính mạng không ở hắn không để ý hắn cần chính mình hải tử phục sinh v â n ảnh đông đảo hành thi hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi đập xuống đất nện ở dòng suối nhỏ thật sự là thối xem ra cần tẩy tốt nhất mấy lần tắm rửa mới được tần phong chậm rãi đứng lên n g h e trên thân hương vị mùi thối nước m ú i cực kỳ khó chịu đem trên thân pha t o á i ý vật cho xé thiện tay ném xuống đất cái này một bộ y phục ta rất yêu thích cứ như vậy bị xé nát thật đúng là có chút đáng tiếc khách nhân thôn trưởng kinh hô lên ngươi không có chuyện gì trung niên đạo sĩ nhìn chằm chằm t ầ n phong ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác hán buổi chiều thời điểm gặp qua tần phong thủ đoạn khí lực kinh người lực công kích tăng mạnh cho nên mới sẽ khiến thôn trưởng đem tần phong dẫn tới nơi này trực tiếp điều động mười mấy con hành thi cùng cầm xuống tần phong thật không nghĩ đến mười mấy con hành thi đều vô pháp ai lại biết tần phong tất cả đều bị hắn bắn cho bay những này hành thi cũng không phải là phổ thông hành thi là hắn lấy đặc t h ù thuật pháp luyện chế ra khí lực kinh người mà hàm răng vô cùng sắc bén cho dù là kim thiết cũng có thể ung dung cho cắn mở người trước mắt làm sao có khả năng một chút chuyện đều không có tần phong đem đại lực như ma công luyện đến luyện cốt giai đoạn một thân phòng ngự lực kinh người đao thương bất nhập thủy hỏa bất s â m cho dù là những này hành thi mong u ố t một dạng vô pháp đột phá tần phong phòng ngự đương nhiên có chuyện t ầ n phong nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên đạo sĩ suýt chút nữa bị hung chết trung niên đạo sĩ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm thôn trưởng tần phong hướng về thôn trưởng nhìn lại sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh đại sự là quy luật tự nhiên như thế nào bất luận người nào cũng có thể người chuyển thôn trưởng con trai của ngươi nhưng là một cái người đọc sách lấy người khác tính mạng để van cầu được tính mạng mình con trai của ngươi sẽ vui lòng sao cái này cái này thôn trưởng sắc mặt hết sức phức tạp mười phần do dự một chút thời gian về sau hắn mang theo một chút điên cuồng nói bất kể như thế nào ta nhất định phải con trai của ta phục sinh vậy không có cách nào chỉ có đem người đạo sĩ túi này đánh một trận mới có thể để ngươi biết chân tướng của sự tình tần phong một quyền vỗ tay chật chật cái cổ đem thân thể cho hoạt động ra trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên đ ạ p lên mặt đất hướng về trung niên đạo sĩ lướt t ầm ầm ra trung niên đạo sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ở nhìn thấy tần phong đến trước đó hai tay hắn cấp tốc bấm quyết mặt đất long động từng đám cây mang đá đột nhiên mạo đẳng t h ẳ n g trùng tần phong ở nhìn thấy tần phong không nhìn hành thi thế tiến công trung niên đạo sĩ liền đem tần phong liệt vào đại địch vừa ra tay chính là trực tiếp vận dụng thuật pháp tần phong đối mặt những n à y mang đá vận chuyển chân khí tiền thân mặt ngoài thân thể mơ hồ có một tầng dòng năng lượng động lên để r a rẻ càng ngày càng kinh người đấm ra một quyền trực tiếp đem măng đá bắn cho thành bã vụn sau đó tiếp tục hướng về trung niên đạo sĩ phóng đi gió lên trung niên đạo sĩ nhẹ dọn một huống một luồng tật phong đột nhiên t ổ i lên bao phủ hướng về tần phong c ố này tật phong bao phủ quyển lên đầy cục đá thanh thế kinh người khai b i thủ tần phong một trưởng lấy ra trưởng phong lôi động có khai bi toái thạch vai cái kia tật phong bao phủ trực tiếp bị một trưởng lực lượng cho đánh tan ra chật bước chân một điểm tốc độ đột nhiên tăng nhanh giống như lưu quang như chấp giật nhảm phía trung niên đạo sĩ một t r ư ở n g lần thứ hai đánh ra trưởng phong hung mãnh giống như manh hổ tấn công vâng một t r ư ờ n g rơi vào trung niên đạo sĩ trên thân đem hắn cho đánh bay mà ra tần phong mắt nhìn bàn tay mình lại nhìn về phía tung bay ra hơn mười mét có hơn trung niên đạo sĩ vừa nãy một t r ư ờ n g kia tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn đánh trúng trung niên đạo sĩ nhìn tần phong khoe miệng một vệt máu tươi chảy ra hắn tuy nhiên tận lực t r á n h né nhưng vẫn bị tần phong cho một t r ư ờ n g đánh trúng cho dù là không đủ ba phần lực lượng cũng làm cho hắn tạng p h ụ chịu ảnh hưởng hắn ánh mắt càng ngày càng âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong thâm trầm nói đã ngươi muốn chết vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí trung niên đạo sĩ dứt tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn một cái huyền diệ u ấn ký xuất hiện phảng phất kết ấn bên trong đất trời đặc thù nào đó lực lượng lên ra lệnh một tiếng một cái tiếng nổ vang lên lên chương ba mươi lăm thạch thi và ảnh kinh người tiếng nổ mạnh ở yên tĩnh núi rừng bên trong có vẻ rõ ràng như vậy tần phong quay đầu nhìn một lát phát hiện cái kêu hoàng trí viễn mộ địa nổ tung ra vô số bùi đất tung bay lên ở dưới bóng đêm là quỷ dị như vậy mộ địa con ta mộ đ ị a thôn trưởng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thân thể run run rẩy rẩy hướng về mộ địa phương hướng chạy đi ừ m thần phong ánh mắt hơi chìm xuống nhìn chằm chằm mộ đ ị a nhìn từ mộ đ ị a bên trong mơ hồ có nhỏ vụn thanh âm xuyên ra tới giống lại đến chính là nghe được trong mộ đ ị a truyền đến một đạo kinh người thanh âm một bóng người từ mộ đ ị a bên trong n ả y ra rơi trên mặt đất Quỷ quyệt tả phân tràn ngập ra cái kêu một bóng người là một người thanh niên dáng dấp người hắn ăn mặc áo xanh bạch đái lớn lên mi thanh mục tú tự mang mấy phần nho nhã có thể hiện ở trên người hắn d ơ thành một mảnh đôi mắt bên trong đầy d â y vẻ mê man hướng về nhìn m ộ n phía tuy nhiên còn không có có luyện chế thành thiết thi thế nhưng đối phó n g ư ờ i đủ đủ trung niên đạo sĩ cười rộ lên thiết thi thần phong hơi nhún m ẩ y ngươi mục đích chính là cái này vậy là đương nhiên muốn tìm được một cái hoàn hảo mà thích hợp thi thể là cỡ nào không chuyện dễ dàng không nghĩ tới ở cái này nhỏ trong thôn nhỏ dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế thích hợp thi thể trung niên đạo sĩ hiển nhiên cho rằng ăn chắc tần p h ò n g không kiêng rẻ chút nào nói vốn là không nghĩ dẫn lên thanh la ti người chú ý lấy yêu ma danh nghĩa lén lút luyện chế thiết thi đáng tiếc bị ngươi phá hoại bây giờ chỉ là thạch thi thôi bất quá một bộ thạch thi giết ngươi vẫn là có thể làm được giết ngươi lại đi tới thôn làng giết tới mấy người là có thể hóa thành thiết thi hơn nữa ngươi khí huyết dô y r à o tựa hồ có hơi đ ặ c thù thậm chí để ta cái này một bộ thi thể có trở thành đồng thi khả năng vì lẽ đó ngươi cái gọi là khởi tử hoàn sinh hoàn toàn là lừa dối thôn trưởng thần phong bình tĩnh nói sinh tử chính là thiên định việc thường nhân thì lại làm sao có thể vi phạm này thiên mệnh đây ngay cả là cái kia phất tay hủy thiên diệt địa cường đại tu sĩ cũng giống vậy vô pháp làm được nịch chuyển sinh tử trung nhiên đạo sĩ cười rộ lên Thần phong ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh c h í viễn c h í viễn c h í viễn thôn trưởng lảo đảo chạy đến hoàng c h í viễn thi thể trước mặt hai tay tóm chặt lấy hoàng c h í viễn cẩn thận đánh giá hoàng c h í viễn người phục sinh hoàng c h í viễn hiếu kỳ đánh giá thôn trưởng một chút sau một khắc hắn một tay sen vào thôn trưởng vị trí trái tim đem một viên đấm máu trái tim cho móc ra máu tươi từ hắn tái n h ợ t b à n tay rơi xuống rơi vào trên cục đá phát sinh tí tách tiếng vang trí viễn thôn trưởng vốn chính là một cái già yếu trái tim bị móc đi sinh mệnh bất quá hô hấp trong lúc đó liền biến mất hán câu nói sau cùng đều là kêu chính mình h ả i tử tên hoàng trí viễn đem trái tim giơ lên sau đó một cái nuốt xuống máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới thần phong nhìn thấy tình cảnh này than khẽ thôn trưởng người này vì là phục sinh con trai duy nhất trợ giúp đạo sĩ dợm đưa tới trong thôn người cuối cùng dẫn đến chính mình chết ở con trai của chính mình trong tay tùy vào số mệnh lúc trước tần phong đi theo thôn trưởng đến trường thanh sơn liền để chu nhất minh cùng hoàng đại hà kiểm tra một hồi thôn trưởng cùng hoàng vĩnh an tình huống hai người này ở hắn tìm hiểu trong tin tức vấn đề là to lớn nhất ở nhà thôn trưởng bên trong không có phát hiện thôn trưởng vì lẽ đó phát sinh hai đạo tín hiệu ở hoàng vĩnh an trong nhà phát hiện hoàng vĩnh an vì lẽ đó phát sinh một đạo tín hiệu bởi vậy ở trên đường tần phong theo thôn trưởng cũng không có một truy tử tương hắn cho đánh chính là muốn thông qua cái này cũng không phải là yêu ma thôn trưởng biết rõ chuyện đã xảy ra sự tình biết rõ thôn trưởng nhưng chết hoàng trí viễn nuốt vào trái tim về sau nhìn trời rít lên một tiếng trong mắt vẻ mặt càng điên cuồng lên dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy một dạng hắn hướng về tần phong nhìn sang từng tầng đạp lên mặt đất giống như mũi tên rời cung lướt ầm ầm ra đi chết đi trung niên đạo sĩ tàn nhẫn n ở nụ cười ai người đ á n g thương Tần phong xoay người nhìn xoay vật ề phía hung kia cái bạo lướt m nặng như vào va cha mở hoàng trí viễn dường như đóng cắt một dạng bay ra đi thân thể hắn cũng v ạ n mẹo toàn bộ đầu lâu suýt nữa rơi xuống toàn thân xương sọ hết mức gãy vơ một cánh tay lại càng là trực tiếp bị cắt đ ứ t thân thể bay ra mấy chục mét có hơn rơi vào trong núi rừng không có bất cứ động t í n h gì trung niên đạo sĩ thấy thế trận mắt lên không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này hoàng trí v i ệ n thế nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra thạch thi à, thân thể cứng rắn cực kỳ giống như ngon thạch q u y ề n trưởng vô hại đao kiếm khó vào nhưng bây giờ lại bị tần phong một truy tử cho đánh thân thể v ặ n mẹo cả người cũng bay ra ngoài sao có thể có chuyện đó Ta luyện chế ra thạch thi a luyện c thạch thi? Thạch thi là trung niên đạo sĩ lấy thuật pháp luyện chế ra hai người có đặc thù liên hệ mặc dù thạch thi gãy tay gãy chân trung niên đạo sĩ đều có thể đủ cảm ứng đồng thời thôi thúc thạch thi nhưng bây giờ hắn cùng với thạch thi trong lúc đó quan hệ như là bị hoàn toàn đoạn tuyệt một dạng vậy búa nhỏ trung niên đạo sĩ tầm mắt rơi vào tần phong trên song truy từ búa nhỏ bên trên cái kia từng cái từng cái kim sắc đường vân cảm ứng được một luồng không hê tầm thựa nở dê lực lượng hiện tại đến ngươi tần phong hướng về trung niên đạo sĩ nhìn một lát nết miệng nở nụ cười phong dũng trung niên đạo sĩ nhẹ giọng một uống tay phải vừa nhấc bình gió bắt đầu thổi một cơn gió lớn mánh liệt mà ra quyển lên đ ẩ y cục đá hướng về tần phong đánh tới cùng lúc đó thân thể hắn nhất chuyển bước chân một điểm hướng về xa xa thoát đi cái này tần phong quá quỷ dị v â n ảnh còn chưa chờ trung niên đạo sĩ chạy trốn liền nghe đến cục đá tiếng vỡ nát â m vô số cục đá nổ tung ra cuồng phong kia cũng ở một truy tử chi dưới hoàn toàn vỡ vụn đ ú a nhỏ giống như một cái đạn đạo một dạng bay đến đập ầm ầm ở sau lưng của hắn phúc trung niên đạo sĩ một ngụm máu tươi phụt lên cả người trực tiếp bị trọng thương từ búa nhỏ bên trên truyền đến kinh người lực lượng càng đem hắn bắn cho bay từng tầng rơi trên mặt đất suýt nữa hôn mê mà đi tuy nhiên không có hôn mê có thể b ữ a nhỏ kinh người lực lượng đã đem trung niên đạo sĩ cột sống cắt đứt đánh mất năng lực hoạt động tần phong để lên u ố n g kim phá ma truy chậm rãi đi tới trung niên đạo sĩ bên người đem u ố n g kim phá ma truy đặt ở trung niên đạo sĩ trên ngực lực lượng bay vọt một luồng lực lượng tràn trề xuyên thấu qua u ố n g kim phá ma truy trong nháy mắt t r ù n g kích trung niên đạo sĩ xương ngực vỡ vụn trái tim phá thoái nội tạng chấn động mở trung niên đạo sĩ phụt lên ra một ngụm máu tươi thân tử đạo tiêu chương ba mươi sáu tàn tạ sách nhỏ chúc mừng hoàn thành lựa chọn khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp trong đầu truyền đến trình tự thanh âm chứng minh tần phong giải quyết trường thanh thôn ban đêm yêu ma mê hoặc người khác sự tình có liên quan với phá ma loạn vũ truy pháp tin tức tràn vào tần phong trong óc tần phong trong nháy mắt quen thuộc cái này một môn truy pháp chỉ cần hơn nư a tu luyện chính là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn truy pháp tiên thiên vũ thể để tần phong đối với bất kỳ công pháp tu luyện cũng cực kỳ cấp tốc thực là không tồi công pháp Cùng、so、với đại lực như công đều muốn vượt qua một bậc. Hơn nữa, ta cuối cùng xem như có chính thức công kích công cười trực chương được cuối cùng như muốn Hơn nữa, như Thần Phong cười rộ lên. Hắn đều là trực tiếp 5 bữa nhỏ đánh, không loạn loạn. trung niên Thần Phong thu lên đúng giờ Giết so sĩ sau, đạo với vượt vũ về đại tiếp kim đều đều đập là là luật pháp. hề pháp. phá pháp, thu ma một xem ma ma qua ta bữa truy quy truy. Trật, rộ Bây có phá tại trung niên đạo sĩ trên thân sờ sờ tìm ra một quyển sách nhỏ cái này một quyển sách nhỏ có chút phá thoái có thể trong đó ghi chép không ít đồ vật một cái luyện thi thuật một cái ngự phong thuật một cái độn địa thuật còn có tàn khuyết một nửa khống hỏa thuật cái này một quyển sách nhỏ bên trong ghi chép đồ vật đều là đơn giản mà tinh diệu nhưng tự a hồ chỉ là tàn sách mà thôi hoàn chỉnh sách ghi chép đồ vật trung niên đạo sĩ nương tựa theo cái này một quyển sách nhỏ nắm giữ luyện thi thuật cùng ngự phong thuật còn độn địa thuật khống hỏa thuật tần phong vẫn chưa nhìn thấy luyện thi thuật tần phong nhữ mày loại này thuật pháp còn cần tìm một ít thích hợp thi thể cần khí huyết cần bảo vật có thể đủ luyện chế ra cường đại thi thể quá phiền phước không cần phải học tập ngự phong thuật đ ộ t địa thuật ngược lại là cực kỳ tốt vị đạo sĩ này còn chưa đem ngự phong thuật tu luyện tới trí cao cảnh giới bằng không có thể q u á t lên lúc x h á i không phải là ta có thể đủ đối phó cái này một môn đ ộ t địa thuật là một môn không tầm thường thủ đoạn chạy trốn truy kích đều là một cái lựa chọn tốt đáng tiếc khống hỏa thuật là tàn khuyết nếu là từ hoàn chỉnh khống hỏa thuật nên có thể để cho ta đối với tiên thiên chân hỏa trưởng k h ô n g càng ngày càng thuần t h ụ tần phong đem sách nhỏ cho thu lại liếc mắt dòng suối nhỏ bờ bên kia thôn trường vẫn chưa làm cái gì xuống núi làm tần phong trở lại trong thôn cũng mới canh ba thiên hắn trở lại hoàng đại hà phòng trọ chu nhất minh hoàng đại hà hai người đều không có ngủ một mực đang chờ hắn khi nhìn thấy tần phong trở về hai người cũng thở ra một hơi nhất là hoàng đại hà lại càng là bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn nếu tần phong không trở lại cái này chu i a thiếu g i a thế nhưng là sẽ dẫn người đến chép trường thanh thôn sư phụ sự tình cũng giải quyết chú nhất minh hỏi hừng cũng giải quyết thần phong g ậ t g ủ khách nhân thôn t r ư ở n g đây vì sao không có cùng ngươi đồng thời trở về hoàng đại hà há hỏi hán chết thần phong đem sự tình cho nói một lần cái này thôn trưởng vị đạo sĩ này thật sự là quá phận quá đáng chú nhất minh tức giận nói thôn trưởng hoàng đại hà biểu hiện hết sức phức tạp thôn trưởng ở trường thanh trong thôn đ ứ c cao vọng trọng giải quyết trường thanh thôn không ít vấn đề như là dĩ vãng hoàng đại hà trong nhà h à i tử bệnh nặng cũng là thôn trưởng tốn nhiều tiền đến đại phu xem trường thanh trong thôn không ít người cũng chịu đến thôn trưởng ẩn đoán chỉ là không nghĩ tới thôn trưởng sẽ trở nên như vậy tất cả có lẽ là bởi vì hắn duy nhất h à i tử tử vong đi không cùng các ngươi nói ta đi ngủ thần phong trở lại bên trong phòng ngủ rất nhanh sẽ ngủ c h ú nhất minh cũng đi ngủ lưu lại chịu đến rất lớn trùng kích hoàng đại hà một đêm chưa từng ngủ ngày mai tần phong c h ú nhất minh hai người bước lên trở lại vân sơn huyện lộ trình làm đi ra cửa thôn nhìn cái kia vỡ vụn thổ điệu miếu tần phong trong mắt mang theo một tia nghi ngờ thổ điệu miếu sẽ vỡ vụn chẳng lẽ là bởi vì xuất hiện hành thi duyên cơ sao tần phong quay đầu lại nhìn một lát phát hiện ở phía xa hoàng vĩnh an đứng ở góc nhìn hai người ly khai hoàng vĩnh an tại đây một lần sự kiện bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật nhưng tần phong cũng không có suy nghĩ nhiều lựa chọn hoàn thành được phá ma loạn vũ truy pháp coi như là sự tình giải quyết hay là hoàng vĩnh an chỉ là ở ban đêm đi lại bị người ngộ nhận là mà thôi đi hầu như một ngày sự tình mãi đến tận hoàng hôn thời điểm tần phong chu nhất minh hai người mới trở lại vân s ơ n huyện vừa về tới vân s ơ n huyện tần phong muốn đi tư thục thấy mới thấy đường tiểu nhu chu nhất minh thì là đem hát sơn mỏ sự tình báo cho biết phụ thân dù sao hắc sơn mỏ thế nhưng là chu gia nhất đại sản nghiệp bây giờ phát sinh như vậy sự tình cũng không thể cứ như vậy tính toán ban đêm rất nhanh b u ô n g xuống trường thanh thôn hầu như chưa chợp mắt ban ngày thời điểm hoàng đại hà đem tất cả mọi chuyện báo cho biết cho mọi người đồng thời có người lên núi tìm tới thôn trưởng thi thể cũng có còn lại hóa thành hành thi trưởng thanh thôn thôn dân nhìn thấy trung niên đạo sĩ nhìn thấy pha toái hoàng trí viễn mộ địa cùng v ạ n b ẹ o hoàng trí viễn xác định tần phong nói tới sự tình là thật mọi người đem tất cả mọi người thi thể cho mang về đến trong thôn cử hành việc tăng lễ hoàng vĩnh an đem bệnh nặng thê tử cho g i ấ u ngủ lạng yên không một tiếng động ly khai phòng trọ c u ố n ra đoàn người đi tới thôn khẩu đứng ở thổ địa miếu trước mặt hắn nhìn thổ địa miếu một mặt do dự người do dự một thanh â m vang lên hoàng vĩnh an giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía trường thanh ngoài thôn thôn làng một người mặc đầu đồng nam tử yên tĩnh đứng hắn nhìn hướng về hoàng vĩnh an một chương mang theo vài phần g i ữ t ậ n trên mặt lộ ra một chút vẻ đùa cợt t h ê tử ngươi thế nhưng là chờ không bao lâu hoàng vĩnh an trầm mặc không nói thiếu ta cho ngươi thuốc t h ê tử ngươi liền ba ngày cũng sống không nổi đã qua một ngày ngươi nên nhìn ra thê tử ngươi rất khó chịu đi a n mặc áo choàng nam tử nhẹ nhàng nói nếu như ngươi do dự nữa coi như là yêu cầu ta ta cũng chưa chắc đem thuốc cho ngươi hoàng vĩnh an nắm chặt nằm đấm nhìn chằm chằm ăn mặc áo choàng nam tử ngươi đến cùng muốn cái gì ta và ngươi đã nói ở trường thanh trong thôn có ta lưu lại một kiện đồ vật ta phải lấy ra bốn áo choàng nam tử nói ta có thể giúp ngươi mang tới không cần phải phá hoại thổ điểm yếu hơn nữa ta chỉ nghe nói yêu ma vô pháp tiến vào thôn làng vì sao ngươi cũng vô pháp tiến vào thôn làng hoàng vĩnh nga nói đồ vật chỉ có ta có thể đủ lấy ra ban đầu ta bị yêu ma thương tồn được nhiệm yêu ma huyết dịch vì vậy vô pháp tiến vào thôn làng điểm này ta cũng cùng ngươi nhắc qua áo t r o à n g nam tử không nhịn được nói còn có ngươi có muốn hay không thuốc nếu như không quyết định ta liền rời đi nơi này đến thời điểm đó thê tử ngươi chết ngươi cũng đừng hối hận vân nhi hoàng lĩnh an thấp giọng một lời t r ậ t nói cho ta được áo t r o à n g nam tử cười rộ lên t r ậ t đem một cái túi ném lên mặt đất hoàng linh an đem túi cho cầm lên mở túi ra đưa tay tiến vào một vệt trên tay nhiễm chất lỏng màu xanh sấm t r ậ t đem chất lỏng màu xanh sấm bôi đến thổ điểm yếu thổ địa công trên thân giang rác giang rác giang rác thổ địa công thổ địa miếu trên vết nước càng ngày càng lớn cái kia càng ngày càng kinh người vết rách triệt để để thổ địa công vỡ vụn một chỗ toàn bộ thổ địa miếu cũng đổ s ụ p đem thuốc cho ta hoàng vĩnh a n nói đương nhiên sẽ cho ngươi áo choàng nam tử nết miệng nở nụ cười lộ ra sắc bén hàm răng tay phải hắn đột nhiên động tác lộ ra mọc đầy thanh bộ lông màu xanh lục cánh tay nắm lấy hoàng vĩnh an cái cổ đem hắn cho chậm rãi nhắc tới người đi phía dưới nắm đi tay phải dùng lực áo choàng nam tử trực tiếp vặn gãy hoàng vĩnh an cái cổ đem hắn d ư ờ n g như một khối khăn lau m ở dạng tiện tay ném đi ca cờ ba hó b ộ y, nên dùng món ăn áo choàng nam tử lấy ra huýt sáo một tiếng thổi lên trường thanh sơn bên trên mơ hồ có dã thú tiếng gào thét vang lên chương ba mươi bảy bái xà giáo vân sơn huyện một tòa trong miếu đổ nát một người mặc áo choàng trung niên nam tử nhìn miếu đổ nát bên trong tàn tạ tựa nở dây thần ánh mắt lưu c h u y ể n không biết đang suy tư điều gì giang giác. đạp gãy c ả n h cây âm thanh vang lên tới trung niên nam tử quay đầu lại nhìn một lát nói đồng dư ngươi đi một chuyến vân sơn huyện đi như thế nào lâu như vậy một dạng trên người mặc áo choàng lại là khuôn mặt trắng non thanh niên tuấn tú d á n g dấp đồng dư mỉm cười nói ở vân sơn huyện dò thăm người nào giết cá yêu đồng thời cùng bạch đồng gặp một lần cũng gặp phải một cái chơi vui đồ vợt người nào giết cá yêu trung niên nam tử hỏi một người tên là tần phong nạn dân đồng dư nói t ầ n phong nạn dân trung niên nam tử khe nhữ mày cái này tần phong chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì diệp vũ đại thúc ngươi còn nhớ vân sơn huyện ở ngoài một cái kia bạch lý thai hòa sao đồng dư hỏi ngươi nói là cái kia bỏ đi tòa nhà bạch lý nữ nhân trần diệp vũ ngẫm lại nói h ử n g chính là hắn đồng dư nói cái này tần phong vốn là là tới từ châu thôn nạn dân trừ trời sinh khí lực lớn một điểm tựa hồ biểu hiện cũng rất bình thường nở dê thế nhưng là hắn tiến vào bỏ đi tòa nhà về sau đem người phụ nữ kia giải quyết sau đó càng đem ngươi ngư yêu giải quyết có thể giải quyết cái kia bạch lý nữ nhân hẳn có chút thủ đoạn đặc thù h ắ n thật chỉ là châu thôn nạn dân trần diệc vũ ngờ vực vừa hỏi ta đã hỏi không ít người cũng nói cái kia tần phong là châu thôn nạn dân ta bắt mấy cái châu thôn nạn dân dùng các loại thủ đoạn để bọn hắn mở miệng cũng đều nói là châu thôn nạn dân Đồng dư nói, đã nói, như này dư cái vậy, vậy trần ầ n phong hẳn là có chút đặc thủ, không phải là thanh la người. phải chút thủ, là là la có đặc ti t diệp vũ ngẫm lại nói thanh la ti một đạo mang theo vài phần vũ mị âm thanh vang lên tới ở tàn tạ tựa nờ dê thần một bên xuất hiện một người dáng dấp kiểu mị nữ tử da rẻ tích liếc vô cùng mịn màng mọc ra một trường cáo nhi mặt tự mang mị hoặc trần diệp vũ ngươi xác định thanh la ti người không có tới vân lâm quận t à n g võ trong rừng xuất hiện một cái ma quật thanh la ti mọi người tại xử lý Cũng sẽ không đến Vân Sơn Huyện. sẽ Trần diệc vũ nói ma quật cô gái quyến rũ mắt đẹp sóng gợn sóng gợn trong truyền thuyết ma quật bên trong vô cùng có khả năng có bảo vật xuất hiện hay là chúng ta có thể đi tới xem nhìn một lát lại không nói ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng vân lâm quận bên trong tụ tập thanh la vượt qua mười người trong đó thậm chí có một tên ngũ tinh thanh la ngươi nếu là muốn chịu chết có thể đi thử một lần trần diệc vũ nhàn nhạt liếc mắt cô gái quyến rũ ngũ tinh thanh la cô gái quyến rũ ánh mắt dùng mình trong nháy mắt thiếu hụt hứng thú ngũ tinh thanh la đây chính là không dễ t r e o tồn tại dưới tình huống bình thường xuất hiện ở châu phủ chi dĩ nhiên sẽ đến đến vân lâm quận ý t h i t h u người nhiếp hồn châu thích hợp trở về đồng dư hỏi hừng đã thu hồi lại cô gái quyến rũ ý thu nợ nụ cười có người nhiếp hồn châu hơn nữa ổ thanh sơn yêu ma chúng ta bôn nở người liên thủ cầm xuống toàn bộ vân sơn huyện là không có bất cứ vấn đề gì đồng dư cười nói chỉ đều không biết rõ ổ thanh sơn tên kia đến lúc nào mới sẽ đến cũng nhanh y thu nói đồng dư người lúc trước nói còn có một cái thú vị sự tình là chuyện gì trần diệc vũ hỏi ở vân sơn huyện bên trong trừ bạch đồng gia còn có một cái đặc thù yêu ma tồn tại hơn nữa ta từ yêu ma kia trên thân tựa hồ nhận ra được bái xả giáo ân ký đồng dư nói bái xả giáo y thu kinh ngạc nói bái xả giáo không phải là đã bị vân châu thanh la ti cho tiêu diệt vì sao còn sẽ có bái xả giáo ân ký điểm này ta cũng không hiểu ta chỉ là nhận ra được yêu ma kia trên người có bái xả giáo ân ký vẫn chưa nhìn thấy bái xả giáo tín đồ đồng dư nhún nhún vai bái xả giáo năm đó thế nhưng là vân châu một thế lực lớn đáng tiếc cùng yêu ma trong lúc đó quan hệ quá gần cuối cùng bị thanh la ti cho diệt giáo bây giờ toàn bộ vân châu ngược lại là có lưu lại bái xả giáo nhưng muốn khôi phục lại năm đó bái xả giáo đ ỉ n h phong vô pháp làm được trần d i ệ t vũ nói d i ệ t vũ đại thúc ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không cùng bái xả giáo tiếp xúc hay là những người kia có lưu lại một ít đỉnh phong bí tịch công pháp đồng dư nói thực lực chúng ta quá yếu đ ớt cẩn thận hành sự mới là chúng ta muốn làm cùng bái xả giáo tiếp xúc chỉ sẽ dẫn lên thanh la ti chú ý không cần như vậy trần diệc vũ nói ý thu để ổ thanh sơn mau mau trở về đợi được vân sơn huyện thành hoàng lực lượng tiêu tan chúng ta chính là có thể độc thủ ừng minh bạch chu phủ giường lớn quả nhiên là vừa mềm lại thoải mái cùng so với hoàng đại hà trong nhà tốt hơn quá nhiều tần phong đơn giản rửa mặt về sau dặn do một tên hạ nhân đưa tới bữa sáng sau đó liền nô cờ ở bên trong phòng hắn lấy ra tàn tạ sách nhỏ đánh mở ra ngự phong thuật logo bên trên cẩn thận lật xem ngự phong thuật lĩnh ngộ ngự phong thuật nội dung từ nhỏ sách trên giới thiệu ngự phong thuật thuộc về một loại thuật pháp ở chỗ khống chế phong lực nhập môn giai đoạn có thể xúc động thanh phong tiểu thành giai đoạn có thể hất lên t ậ t phong hóa thành đao gió giai đoạn đại thành có thể hóa thành lốc xoáy uy lực vô cùng viên mãn giai đoạn phong hóa cự lòng hùng m á n h cực kỳ trung niên đạo sĩ chính là đem ngự phong thuật đạt đến đại thành giai đoạn thế nhưng cho dù là giai đoạn đại thành ngự phong thuật một dạng không ngăn được tần phong cái kia mười vạn cân khủng bố cự lực ngự phong thuật t ầ n phong bắt đầu học tập ngự phong thuật bốn muốn học tập ngự phong thuật bước thứ nhất đó chính là cảm thụ thiên địa phong lực lượng do đó hơn nư a không chế lấy ngự phong thuật trên ghi chép cảm nộ chi phương pháp bắt đầu cảm nộ phong lực lượng có tiên thiên vũ thể tồn tại đối với rất nhiều công pháp lĩnh nộ cũng cực kỳ cấp tốc cho dù là cùng so với công pháp càng thêm khó khăn thuật pháp cũng lĩnh nộ rất nhanh không tới thời gian một phút thần phong chính là cảm nhận được bên trong đất trời phong lực giống như nhẹ nhàng giống như g i ả i lụa vơn quanh ở hắn quanh thân thần phong đột nhiên mở hai mắt ra chậm rãi nâng tay phải lên ở trong tay hắn có một cái nho nhỏ vòng xoáy đang lưu chuyển đó chính là phong lực lượng nếu như sức gió này lượng càng ma nhờ me tốc độ càng nhanh hơn sau đó gia nhập một ít chân khí có phải hay không là có thể trở thành dạ s ệ n gẳng thần phong nhìn trong tay vòng xoáy thì thầm một tiếng chật hắn lấy nho nhỏ vòng xoáy làm điểm xuất phát không ngừng dẫn động bên trong đất trời phong lực từng đạo lưu phong giống như giống như g i ả i lụa từ bên trong đất trời hướng về tần phong trong tay hội tụ mà đi ở trong tay hắn lưu phong càng rõ ràng càng ngày càng kinh n g i đã ra gợi lên tần phong tóc hất lên hắn y vợt tần phong tâm niệm nhất động vòng xoáy lưu phong đang không ngừng biến hóa hình thành từng đạo như dao găm một dạng đao gió Trận tay phải vung một cái từng đạo đao gió hướng về xa xa vách tường b ắ n ra chém đao gió giống như thực thể đao kiếm giống như vậy vô cùng sắp bén dễ dàng trong lúc đó liền s ẹ t qua một đầu đâm vào trên vách tường ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo vết cát cảnh giới tiểu thành tần phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt một phút thời gian để hắn đem ngự phong thuật lĩnh nộ được cảnh giới tiểu thành trước tiên tu hành ngự phong thuật một canh giờ sau đó sẽ tu luyện đội đ ị a thuật chương 38, bạch dạ quận thương nhân một buổi sáng tần phong đều tại người tu hành ngự phong thuật đội đ ị a thuật cuối cùng là có thu hoạch đến cơm t r ư a thời gian chu nhất minh gọi tới tần phong cùng ăn cơm lần này là cần cùng chu nhất minh phụ thân chu tài đến cùng ăn cơm đối với chu tài đến tần phong cũng không xa lạ dù sao hắn đã ở lại chu g i a cùng chú tải tới bái kiến mấy lần, cùng ăn cơm cái có thích công. Cho thục cơm, chỗ thục dùng kiến lần, ăn xong. Hắn một cái thương nhân, nhưng lại có mấy phần nhò nhã, đồng đường nhu bên trong dùng cơm. đường、tiểu、nhu thời thì tải tới một tới tiểu tư tiểu tư bái lại mấy mấy yêu là là là võ ở sư á sách, n đến hoàng hôn thời điểm về đến nhà. Thân phong, chú nhất minh n g g sớm điểm đi đọc thời hai vào về chú ờ i đi cùng cơm lệch dùng hướng sảnh. Sư phụ ta đã có thể thuần thục mà đem khai bi thủ triển khai hạ xuống ngươi đến lúc nào chính thức truyền thụ cho ta võ công chú nhất minh hỏi ta khảo hạch còn chưa kết thúc còn chưa chính thức thu n g ư ờ i làm đồ tần phong thản nhiên nói vậy sư phụ lúc nào mới có thể đủ khảo hạch kết thúc ta thật muốn học võ chú nhất minh nói h á c sơn mỏ sự tình để chu nhất minh càng thêm nhận định tần phong nhất định phải đi theo tần phong học võ coi như là đáng sợ như vậy dòm bỉ s quái vật cũng không phải tần phong đối thủ những người khác thì lại làm sao là tần phong đối thủ tần phong nghe vậy liếc mắt chu nhất minh cái này chu nhất minh đối với hắn nói ngược lại là nói gì nghe nấy bọn họ ở chu gia ăn uống một quãng thời gian cũng mượn chu gia sắp xếp đường tiểu nhu sự tình tương lai nếu là hắn ly khai vân sân huyện hay là cần chu gia nhiều chăm sóc tốt đường tiểu nhu chu nhất minh người này mặc dù có chút con nhà giàu tính nết nhưng tổng thể mà nói còn xem như một cái không sai người thu làm làm đồ đệ cũng là không sai khảo hạch còn chưa kết thúc thế nhưng ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít võ công tần phong nói chờ tiểu nhu trở về ngươi theo nàng cùng tu luyện tam dương chân hỏa quyết vâng sư phụ chu nhất minh trên mặt lộ ra ý cười hai người tiếp tục hướng về lệnh sảnh đi đến tần phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại từ trong thiên thính đi ra ba người ba người này dẫn đầu một cái là ăn mặc hát sắc đơn b ạ cáo dài thanh niên dung nhan cực kỳ trắng nõn một đôi mắt mười phần dùng dài hơi hơi híp cặp mắt có giống như r ắ n độc còn lại hai người một cái là trung niên t r ắ n g hán vai rộng thể rộng lưng hùm vai gấu có chừng hai mét độ cao làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác ngột ngạt một cái là khá là nho nhã người trung niên bên hông có một khối hình rắn ngọc bội trong tay cầm một cái qua tờ giấy khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt tần phong cùng ba người vừa đối mặt cũng không có đánh bắt chuyện mà là đi tới ừng tần phong đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn rời đi ba người lông mày hơi nhữ lên từ ba người trên thân nghe thấy được một luồng cực kỳ không thoải mái hương vị có chút tương tự với yêu ma rồi lại không giống như là yêu ma hơn nữa đang cùng hát sắc đơn bạc thanh niên sượt qua người thời điểm thoáng nhìn cổ hắn nơi một cái hình rắn hình xăm không chỉ là thanh niên mặc áo đen có hình rắn hình xăm hai người khác đều có hình rắn hình xăm ba người từ bên người đi qua cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm muốn tìm h i ệ n nhiên ba người võ công cũng cực kỳ không kém hơn nữa như vậy mùa đông c ò n ăn mặc đơn bạc áo dài cũng có thể biết rõ mấy người thực lực sư phụ làm sao chú nhất minh cũng dừng lại bọn họ là thần phong hiếu kỳ vừa hỏi không biết chưa từng thấy chu nhất minh nhìn mắt ba người suy đoán nói hẳn là nơi nào đến thương nhân đi tìm ta cha làm ăn thương nhân thần phong thì thầm một tiếng chu gia là vân sơn huyện nhà giàu sả nghiệp n rất nhiều dính đến mỗi cái phương diện vì vậy thường xuyên có thương nhân đi tới chu gia cùng chu gia hợp tác điểm này ngược lại là cực kỳ bình thường thế nhưng là tần h phong cảm giác ba người này cũng không đơn giản hai người đi tới lệnh sảnh chu gia lão gia chu tài đến đã ngồi ở trước bàn cơm hắn là một cái bề ngoài nhìn qua chừng năm mươi mấy cái nam tử ăn mặc mười phần sáng ngời hoàng sắc viên ngoại áo phía trên có kim ti một bên bên hông thì là vân văn t ẩ m ti nai lưng lao cha chú nhất minh h ồ cũng tới chu tài đến n ở nụ cười thần sư phụ ngồi đa tạ chu lão gia tần phong cười nói lần này chu lão gia cố ý để cho ta tới không biết có chuyện gì chủ yếu là vì là cảm tạ tần h sư phụ chú nhất minh nói một minh là đồ đệ của ta đây là ta nên làm huống hồ chu gia đối với ta cùng tiểu nhu cũng rất tô tở chúng ta cũng cần hồi báo một chút thần phong bình tĩnh nói vô luận như thế nào ta còn là cần ngươi rượu này chính là ta từ vân lâm quận bên trong thanh trúc trong phường được thuộc về thượng đẳng thanh trúc rượu ngươi có thể tốt tốt nếm thử chu tài đến nói được tần phong nếm một cái thanh trúc rượu nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào tràn vào trong miệng mang theo một luồng nhàn nhạt mùi rượu không nặng không dày lại là lại thơm lại thuần lệnh người dư vị vô cùng bốn thật sự là hảo t i ể u thanh trúc phường ở vân lâm quận có thể cũng không phải là phổ thông địa phương người bình thường muốn có được nó một bình rượu đều cần tiêu hao hết tâm tư ta vừa vặn cùng thanh trúc phường có chút trên phương diện làm ăn tới lui vì vậy mới đến mấy bình chu tài đến cười nói hôm nay liền tần sư phụ uống thật thoải mái vậy đa tạ chu lao gia thần phong cười nói một hồi chủ khách đều vui mừng bữa trưa tần h phong hớp một cái thanh trúc rượu hỏi chu lao gia lúc trước đi tới nơi này ba người là ai tựa hồ chưa từng gặp hẳn không phải là vân sơn huyện người h ừ n bọn họ không phải là vân sơn huyện người là tới từ bạch dạ quận thương nhân chu láo gia nói bạch dạ quận chu nhất minh sửng sốt lao cha chúng ta chu gia sinh ý không đều là ở vân lâm quận sao đến lúc nào dính đến bạch dạ quận chúng ta chu gia sinh ý xác thực đều tại vân lâm quận ba người này cũng là lần đầu tới đến vân sơn huyện có đồ vật cần đại lượng mua vì lẽ đó cần chúng ta chu gia hỗ trợ chu láo gia nói đại lượng mua bọn họ cần gì thần phong hỏi là một ít da cầm cùng loại thịt nói đến cũng là kỳ quái bọn họ cần thiết lượng lớn vô cùng cho dù là ra một cái t i ể u lâu cũng dư sức có dư thậm chí có thể ra một ngôi nhà chim trận chu láo ra trên nét mặt mang theo vài phần nghị hoặc chúng ta chu ra vốn là không có làm phương diện này sinh ý thế nhưng là bọn họ ra tay cực kỳ xa hoa có thể kiếm lấy không ít đỡ lấy cái này một đan sinh ý ngược lại cũng không tính là gì da cầm loại thịt tần phong cũng là không rõ chu láo gia cũng biết bọn họ s ư n g hô i như thế nào bọn họ vẫn chưa nói chỉ là lệnh người đem r a cầm loại thịt đưa đến thành đồng trương phủ mà thôi chu láo gia nói thành đồng trương phủ thần phong nhẹ dọn một lời chương ba mươi chín kiếm t áo nữ tử tần phong đối với hát sắc đơn bạc áo g i ả i thanh niên ba người hết sức tò mò nhưng hắn cũng không có lập tức đi thành đồng trương phủ điều tra mấy người ba người này cùng mình không có, có quan hệ gì chỉ cần thoáng cảnh giác tránh khỏi xuất hiện một ít đặc thù sự kiện là tốt rồi hắn bây giờ làm việc chỉ có ba cái một là thu thập có liên quan với vân lâm quận quận thành tình huống vì là đi tới vân lâm quận chuẩn bị sẵn sàng một là tăng cao thực lực để cho mình có bản thân thực lực lang bạt vân lâm quận một là an bài song đường tiểu nhu sự tình một trận cơm nước no nê、e. t ầ n phong trở về phòng bên trong tiếp tục tu luyện ngự phong thuật cùng đội địa thuật mặt trời lặn hoàng hôn màu da cam đám mây chất đầy phía tây nửa bầu trời khoảng không không khí lạnh dần chỉ có một chút ấm áp quang mang tiếp tục tùy ý nó oi à. hoàng hôn quang mang giải tại chu phủ bên trong rơi vào tần phong chỗ biệt viện nhưng ở trong sân ở bên trong phòng đều không có nhìn thấy tần phong tung tích đột nhiên ở trống rông đ ỉ n h viện mặt đất một cái đầu từ trong lòng đất lộ ra đến chính là tần phong tần phong hướng về bốn phía xem xét mắt thân thể từ mặt đất chậm rãi thăng lên đứng tại trên mặt đất độn địa thuật cuối cùng là đạt đến đại thành cảnh giới đại thành cảnh giới đội địa thuật đã có thể tới hướng về khắp cả vân sân huyện trừ mấy cái địa phương đặc thù vô pháp tiến vào ra những nơi khác đều không có vấn đề tần phong ánh mắt từ thành hoàng miếu lại chuyển đến huyện nhà cửa ở trên thế giới này có yêu ma thai họa tồn tại cũng có được đại biểu cường đại chính năng lượng tồn tại một cái là thần tiên tín ngưỡng thế lực như thành hoàng như đất ở tại địa phương ẩn chứa một luồng đặc thù lực lượng hình thành cường đại bảo hộ cho dù là đội địa thuật đều vô pháp thâm nhập vào trong đó Mà muốn đi vì à thành o o h vậy lúc trước tần phong lợi dụng đ ộ n địa thuật ở vân sơn huyện lòng đất hành động thời điểm vô pháp xuyên thấu thành hoàng miếu cùng huyện nha môn hạ phương thổ địa loại này đặc thù lực lượng có sâu hơn trăm tức h độ cho tới vượt qua trăm mét lòng đất có hay không vẫn có lực lượng lan ra điểm này tần phong cũng không rõ ràng đại thành cảnh giới đội địa thuật sâu nhất cũng chính là lòng đất trăm mét khoảng cách thôi nếu là muốn tiếp tục nữa cần viên mãn giai đoạn đội địa thuật mới được thành hoàng huyện nha thần phong thì thầm một tiếng trong con ngươi lưu động thần dị quan mang từ lúc dò tới tin tức có thể biết rõ hầu như mỗi một cái huyện thành đều có thành hoàng miếu thành hoàng miếu thành hoàng cũng không phải là tầm thường điêu khắc đến mà là từ vân châu thần miếu tới nói cách khác cái này vân châu thần miếu không phải là đồng dạng địa phương hẳn là có đặc thù năng lực địa phương đáng tiếc vân sơn huyện bên trong liên quan tới vân châu thần miếu ghi chép là ở quá ít bằng không có thể giải một hồi cái này vân châu thần miếu tình huống thần phong hướng về ngoài biệt viện nhìn lại vừa nãy triển khai đ ộ n địa thuật thời điểm lại gặp được tiểu nhu dựa theo thời gian mà nói nàng gần như trở về đội địa thuật tu luyện trước hết kết thúc tần phong đứng dậy hướng về ngoài biệt viện đi đến quả nhiên không đến bao lâu liền gặp được đường tiểu nhu thân ảnh đường tiểu nhu trở về vui vẻ nhất chính là chu nhất minh bởi vì h ắ n có thể cùng đường tiểu nhu cùng tu luyện tam dương chân hỏa quyết tần phong chỉ điểm lấy hai người tu luyện tam dương chân hỏa quyết đường tiểu nhu tư chất rõ ràng cùng so với chu nhất minh cao hơn trên không ít đường tiểu nhũ lúc trước tu luyện tam dương chân hỏa quyết chỉ là cần nửa canh giờ là có thể cảm lộ được cơ thể bên trong ba cây đuốc có thể chu nhất minh trải qua một canh giờ cũng còn không có, có cảm ó c lộ được tề khai minh biết rõ tư thục một tên tiên sinh dạy học hôm nay thu dọn thư tịch chăm chút nhưng có thể đủ nhìn thấy như vậy cảnh sắc thật sự là một chuyện chuyện may mắn tề khai minh ngẩng đầu lên nhìn phía tây mặt trời đã hoàn toàn rơi vào trong núi có thể hoàng hôn ánh mắt xéo qua như cũ là tỏa ra non nửa một bên thiên không như là sử dụng cuối cùng lực lượng mà ở màu xám mang theo một chút tranh hồng quang mang trên bầu trời có một vòng nhàn nhạt mặt trăng tồn tại nó bao phủ ở một đoá đoá màu da cam đám mây trong lúc đó giống như tranh sắc liên hoa trên một viên bảo châu tràn ngập thần bí hào quang trời chiêu l à tuyệt vời chỉ tiếc gần hoàng hôn tề khai minh cảm thán một tiếng người xưa thực không lừa ta tề khai minh cảm thán mặt trời lặn mỹ lệ tiếp tục hướng phía trước đi phát hiện một cái đánh đổ táo nữ tử đang tại c u ố i đầu từng cái từng cái n h ặ t táo cô nương ta tới giúp ngươi đi tề khai minh đi tới đem từng cái từng cái táo cho nhặt lên phóng tới trong rổ sơ ý một chút tay hắn chạm được nữ tử trên tay cô nương thật sự xin lỗi tề khai minh đồng thanh nói xin lỗi lên không có chuyện gì ngươi đi đi thanh âm cô gái có mấy phần khàn khàn cùng lạnh nhạt vẫn như cũng là túi đầu n h ặ t táo tề khai minh trong lòng tràn ngập nghi ngờ nhìn thấy táo không có mấy cái liền đứng dậy ly khai hắn đi tới đi tới quay đầu lại lại mắt nhìn cái kia ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất kiếm táo nữ tử trong mắt nghi ngờ càng đồng vừa n ã y đụng tới tay nàng tựa hồ là băng lánh băng lánh khó nói nữ tử tay đều là băng lánh nhưng ta nương tay liền không phải như vậy chuyện gì thế này tề khai minh trong lòng suy đoán hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc được nhiều nhất nữ tính chính là mình mẫu thân chưa bao giờ chạm được còn lại nữ tử tay vì vậy cũng là không rõ ràng đi một đoạn ngắn đường lại gặp được một cái nữ tử đang tại nhặt mặt đất rơi ra táo ừng tề khai minh nhìn trước mắt nữ tử tựa hồ cùng lúc trước nữ tử giống như lúc hắn quay đầu lại nhìn một lát ở tầm mắt nơi cực xa vừa mới cái kia nữ tử vẫn trên đất n h ặ táo t khó nói hiện tại nữ tử trang phục đều là như vậy cô nương ta t ô i giúp ngươi đi tề khai minh đi lên phía trước túi người t r ợ giúp nữ tử kiếm lên táo để vào rổ ở để vào rổ thời điểm sơ ý một chút đụng tới nữ tử này tử thủ cô nương xin lỗi thế khai minh cuống quýt nói không có chuyện gì ngươi đi đi nữ tử cũng không có ngẩng đầu lên thanh âm khàn khàn mà lạnh nhạt thế khai minh hơi run run nhìn trước mắt nữ tử lại quay đầu lại mắt nhìn xa xa vẫn ở kiếm táo nữ tử trong lòng hiện ra cực kỳ cảm giác quái dị c h ậ n cấp tốc đứng lên hướng về phía trước đi đến bước chân nhanh mấy phần vị cô nương này tay cũng là băng lãnh khó nói nữ tử tay thật đều là băng lãnh Ừm. tề khai minh đi không đến bao lâu lại phát hiện một cái nữ tử ăn mặc giống như lúc y vật ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nhặt rơi ra một chỗ táo tề khai minh đồng tử trong nháy mắt c o rụt lại hắn quay đầu lại nhìn một lát phát hiện thứ hai nữ tử vẫn trên mặt đất n h ặ táo hai người phục trang hai người động tác giống như l ú c không nói gì hoảng sợ bao phủ ở tề khai minh trong lòng tề khai minh không có trợ giúp trước mắt nữ tử kiếm táo mà là tiếp tục đi đến phía trước lại gặp được một cái nữ tử trên mặt đất nhà táo giống như lúc trang p h ụ h o à n g sợ từ từ nuốt hết tề khai minh thế khai minh tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí cũng chạy đi thế nhưng là một đoạn đường này như là không có phần cuối một dạng bất luận hắn làm sao chạy cũng trước sau ở đồng dạng địa phương xuất hiện nhìn thấy đồng dạng kiếm táo nữ tử truy cập trang w e b tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, thành đông c h ư n g phủ sư phụ sư phụ sáng sớm còn nằm ở trên giường tần phong liền nghe đến chu nhất minh tiếng kêu gào vảnh phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra phát sinh manh liệt tiếng va chạm tần phong miễn cưỡng mở hai mắt ra một đôi mắt âm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu nhất minh trầm giọng nói làm gì sư phụ ta cơ thể bên trong sinh ra chân khí chu nhất minh hưng phấn không thôi ngươi xem chu nhất minh nhìn về phía trên bàn một cái chén t r à điều động cơ thể bên trong yếu đ ớt chân khí một cái khai bi thủ đánh ra hất lên một đạo sức lực lưu đem chén trà cho đập vỡ tan sư phụ chân khí là chân khí a thần phong sư phụ ngươi là chân khí khoảng cách chén trà không đủ một cái năm đấm khoảng cách còn vận dụng khai bi thủ một trưởng đập vỡ tan chén trà có cái gì tốt đắc ý tần phong nằm ở trên giường tiện tay nhất chỉ một đạo chỉ kình bắn ra chỉ kình trong nháy mắt đánh t r ú n g chén trà đập vỡ tan chén trà Trật, lại nằm vật xuống trên giường chờ ngươi đến lúc nào đạt đến trình độ như thế này trở lại nào ta tối hôm qua tu luyện ngự phong thuật đ ộ t địa thuật mãi đến tận sáng sớm mới ngủ liền một canh giờ cũng chưa tới thật sự là không đốn vâng sư phụ chu nhất minh trong mắt bắn ra một đạo quan mang không hổ là sư phụ thật sự là lợi hại chu nhất minh mắt nhìn trên bàn vỡ vụn chén t r à xoay người rời phòng tiếp tục tu luyện hắn tam dương chân hỏa quyết luôn có một ngày hắn cũng phải xem sư phụ một dạng tần phong lần thứ hai ngủ có thể còn không đến bao lâu phòng cửa lại bị đánh mở phong ca phong ca là đường tiểu nhu thanh âm tần phong một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt gan mặc áo đông tướng mạo đáng yêu đường tiểu nhu trong thanh âm mang theo vài phần n g h i hoặc ngươi tại sao trở về không cần đi tư thục sao đã đi qua tư thục có thể tư thục tề tiên sinh cũng không có tới vì lẽ đó trước hết để chúng ta trở về đường tiểu nhu giải thích nói ồ t ầ n phong thuận miệng ứng một câu vậy ngươi tìm ta làm cái gì khi hắn là tìm phong ca cùng đi phơi nắng hôm nay thái dương tốt không đường tiểu nhu lôi kéo tần phong tay cười rộ lên phong ca nắng đã chiếu đến ít chúng ta ra ngoài phơi nắng được được được tần phong một mặt bất đắc dĩ đứng dậy đơn giản xử lý cùng đường tiểu nhu cùng đi tới luyện vo chừa nở dê phơi nắng mùa đông thái dương vẩy vào trên người hai người ấm áp hết sức thoải mái cách đó không xa chu nhất minh ngồi xếp bằng tu hành tu luyện giả tam dương chân hỏa quyết luyện vo chừa nở dê ở ngoài chu lão ra chu tài đến chu Y ánh mắt nhìn chu nhất minh trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười h ắ n g i à mới có con đối với đứa bé này mười phần sùng ái dĩ vãng chu nhất minh hoàn toàn là một cái công tử bột gây chuyện khắp nơi sinh nhưng đều có hắn ở sau lưng b o bọc có chu gia tài sản ngược lại cũng không lo lắng chu nhất minh chết đói bây giờ tần phong xuất hiện để chu nhất minh trầm mê ở võ học tuy nhiên không có quản lý chu gia sinh ý nhưng cũng là cực kỳ tốt lao gia chu phủ quản gia tìm tới chu lao gia chuyện gì chu lão gia mở miệng vừa hỏi thanh đông trương phủ cần thiết da cầm loại thịt cũng đã thu thập được t r ù n g loại trọng lượng bảng danh sách ở đây lao gia kiểm tra quản gia đưa lên một cái sách giao cho chu lão gia chu lão gia ngắm nghĩa trong tay bảng danh sách khẽ ngẩng đầu nhìn hạ nhân bảo đảm những này da cầm loại thịt phẩm chất chúng ta chu g i a làm ăn coi trọng là thành tín tuyệt không thể theo thứ tự hàng gái lao gia yên tâm những này da cầm đều là nông thôn bên trong thả rông da cầm phẩm chất tuyệt đối không kém còn những ngày loại thịt đều là hôm nay mới g i ế t tuyệt đối bảo đảm mới mẻ quản gia nói vậy được sắp xếp người đem đồ vật cũng đưa đến thành đông trưng phủ chu lão gia phân phó nói vâng lao gia quản gia l ĩ n h mệnh ly khai chu lão gia lần thứ hai mắt nhìn trong tu luyện chu nhất m ì n h vừa xoay người ly khai chu gia gia đại nghiệp đại thế nhưng là có một đống lớn sự tình cần xử lý luyện vo c h ư a nở dê bên trong tần phong đối với chu lão gia cùng quản gia nói nghe rõ rõ rằng ràng hai người vẫn chưa hạ thấp thanh âm tần phong ngũ rắc năng lực cực cường tự nhiên có thể đủ nghe hiểu được thành đông trương phủ tần phong muốn tìm hôm qua nhìn thấy quỷ dị ba người thành đông trương phủ trương phủ trương gia đã từng là vân sơn huyện nhà giàu mà sau đó ở vân lâm quận quận thành phát tài toàn ra rời đi vân lâm quận quận thành vân sơn huyện trương phủ cứ như vậy khoảng không hạ xuống vẫn không người sử dụng mãi đến tận mấy ngày trước đây trương phủ đến ba cái quái nhân ở lại nhưng vẫn không có cùng người chung quanh tiếp xúc cũng vị trí làm đồ dùng trong nhà cùng hạ nhân dẫn lên không ít người hiếu kỳ thế nhưng có thể mua lại trương phủ tự nhiên không phải là cái gì người bình thường vì lẽ đó đại gia mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có tùy tiện tìm hiểu chu gia hạ nhân đem mủ gụ dù mạ gia cầm loại thịt đưa đến trương phủ từ sau cửa tiến vào trương phủ bên trong đi tới hoa viên đem đồ vật ở lại chỗ này là được nho nhã người trung niên cười nhạt một tiếng ở lại chỗ này người phụ trách chu thập nhất hướng về bốn phía xem xét một chút nơi này là hoa viên những này ra cầm hương vị thế nhưng là không dễ ngửi e sợ sẽ ảnh hưởng tới đây hoa cỏ không sao các ngươi lưu lại là được nho nhã trung niên nhân nói vậy được rồi thấy chủ nhân cũng như nói vậy chu thập nhất tự nhiên không nói thêm gì hắn mang theo chu gia hạ nhân ly khai trương phủ thế nhưng là ly khai trương phủ chưa xa l i ê n nghe đến một trận gà gáy v ị tiếng kêu âm chu thập nhất quay đầu lại hướng về trương phủ nhìn lại mười một ca, thanh âm mới rồi một tên hạ nhân thấp giọng nói bốn chớ xen vào việc của người khác chu thập nhất nói lao gia đã nói qua có liên quan với trương phủ sự tình chúng ta đem đồ vật đưa đến là có thể tuyệt đối không muốn qua nở việc không đâu hừm ta biết rõ hạ nhân nói chu thập nhất lại nhìn mắt trương phủ phương hướng sau đó ly khai Đối với chú phủ muốn với nhiều như vậy ra cầm, loại vậy chú cầm, phủ như ra trong h thời ị t tất đặt t đồng đều cả ở hoa viên, hắn h viên, ế trưng sức tò mò. Thế mò. nhưng hắn õ ràng, trọng, trong lòng hiếu có thể để hắn mất mạng. Muốn sống, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải bất lo chuyện bố bố. Thân lo hiếu thể phải chú phải h kỳ có c mất bớt để ý bổ. vô ơ phủ trong hoa viên một chỗ lông gà vịt lông còn có máu động vật dấu vết tồn tại nho nhã trung niên nam tử đối với cái này tất cả n g o ả n mặt làm ngơ hắn nhìn lên trước mặt hát sắc đơn bà cáo dài thanh niên nhẹ giọng hỏi nói đàn chủ có thể có cảm ứng được cái này đồ vật tồn tại nên ngay tại vân sơn huyện thế nhưng là có thành hoàng lực lượng tồn tại cụ thể ở đâu đến không thể nhận ra cảm giác thanh niên mặc áo đen nói khẽ chỉ cần xác định đồ vật chỗ là được nho nhã trung niên nam tử nói đã có người ở nghĩ hết phương pháp phá hoại vân sơn huyện thành hoàng lực lượng e sợ không ra m ộ ư ơ i ngày chính là có thể triệt để để thành hoàng lực lượng tiêu tan đến thời điểm đó lấy đàn chủ khả năng nhất định có thể tìm tới vật kia vậy đoàn người là ai có thể điều tra rõ thanh niên mặc áo đen hỏi đã điều tra rõ ràng là một đám có chút tế ngộ tu sĩ mà thôi tự xưng bạo loạn tu luyện công pháp tựa hồ ẩn chứa một ít yêu ma thủ đoạn thực lực giống như vậy một mình ta liền có thể đối phó cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hành động nho nhã trung niên nam tử nói bây giờ bái xả giáo không thể so từ trước chúng ta hết t h ạ đều muốn chú ý cẩn thận thanh niên mặc áo đen nói vâng nho nhã trung niên nam tử nói chương bốn mươi mốt lại một lần lựa chọn chu phủ luyện vo c h ừ a nở dê bên trong tần phong vung lên xong truy thi t r i ể n phá ma loạn vũ truy pháp mỗi một truy tử đánh ra cũng ẩn chứa không phải sức người lượng đủ để đánh tan bầu trơ y lớn niệm vain một truy tử còn chưa đánh trúng mặt đất cái kia mãnh liệt kỉnh phong liền đem mặt đất cho đập vỡ tan hóa thành mảnh vỡ trùng kích tứ phương tần phong thu thế giải thở phào một hơi phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng là có thành cựu chỉ cần nắm giữ cái kia cuối cùng một truy loạn vũ xuân thu chính là có thể mang phá ma loạn vũ truy pháp đạt đến viên mãn t ầ n g thứ phong ca l u y ệ n vo t r ữ a n g đường tiểu nhu đi tới tiểu nhu tần h phong nhìn thấy đường tiểu nhu nghi hoặc vừa hỏi ngươi không phải đi tư thục tại sao lại trở về trần lao sư cũng biến mất đường tiểu nhu nói trần lao sư trần ảnh thần phong hỏi nói không có tìm sao tư thục viện trưởng đã đi qua trần lao sư trong nhà không có phát hiện trần lao sư tung tích nghe trần lao sư phu nhân nói lên t r ầ n Lao liền Sư hôm h ô qua n k g coi trở về, còn trở tưởng rằng về, vẫn đứng đường ứ n g ở t thục đây. đ ư tiểu nhu nói, đầu tiên Trần lại đầu Tê tức là Lao là Lao lập Sư, Sư, t h i ế u hai vớt ị Lao lúc Phong Sư. ư Thần tìm t muốn r c nhắc ớ ớ i Tiểu Tê Lao Sư. Đường ư Ừm. Nhu khẽ b c c ằ m tư thục có hai vị lao sư biến mất vì lẽ đó viện trưởng nói tạm thời đình chỉ tư thục g i ả n g bài tất cả chờ viện trưởng thông chi biết rõ tư thục lại xưng là biết rõ thư viện là vân sơn huyện bên trong một khu nhà khá là không sai thư viện bồi dưỡng mọi người mới trường thanh thôn thôn trưởng con trai hoàng trí viễn đã từng cũng là biết rõ tư thuộc một tên đệ tử phong ca ta cuối cùng cảm thấy hai vị lão sư biến mất có chút kỳ quái ngươi có thể không thể giúp một tay tìm ra hai vị lao sư đường tiểu nhu hỏi t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không đáp ứng lao tử còn muốn luyện võ đây khen thưởng võ đạo bút ký một quyển lựa chọn hai đáp ứng tìm ra hai vị lao sư tung tích khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật lựa chọn tam đáp ứng bắt được hậu trường hát thủ giải quyết trong bóng tối yêu ma khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đội trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm cùng với xuất hiện ba cái tuyển hạng lần này ba cái tuyển hạng đều có không sai khen thưởng thực sự không phải là trước đây ngủ ngon ngủ tiểu tường chén hoàng kim một ít kỳ lạ đ ổ vật lựa chọn hai tìm ra lão sư tung tích khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật lựa chọn tam giải quyết trong bóng tối yêu ma khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đội tần phong chú ý lực dừng lại tại đây hai cái phía trên từ lựa chọn thứ ba có thể biết rõ cái kia hai tên lão sư hẳn là đụng tới yêu ma sinh tử không biết thuật pháp võ công vạn lý truy tung thuật hẳn là một môn truy tung pháp môn ta không phải là bộ khoái cũng không phải cái gì vạn tuế tiểu học sinh cái này một môn thuật pháp đối với ta trợ giúp quá nhỏ thần phong suy tư cho tới thập tam thái bảo hành luyện công đổi đây là hệ thống sửa đổi phần sau hành luyện công pháp chuyên môn dùng cho luyện thể phòng ngự đại lực như ma công tuy nhiên cũng có được luyện b ì hiệu quả có thể hiệu quả thực sự ở chỗ luyện lực thập tam thái bảo hành luyện công đổi nên có thể để cho ta phòng ngự lực cao hơn một tầng hừng liền lựa chọn tam thần phong tâm niệm nhất động lựa chọn tam c h ậ t hắn nhìn đường tiểu nhu mỉm cười nói yên tâm phong ca lại trợ giúp ngươi tìm tới hai người lao sư phong ca quá ngươi đường tiểu nhu nhào tới tần phong trên thân kích động nói tần phong mỉm cười sờ sờ đường tiểu nhu tóc đi thôi chúng ta đi trước ngươi tư thục nhìn lại đi hai vị lao sư cái kia nhìn được đường tiểu nhu nói hai người cùng ly khai chu phủ tần phong thông qua lần này lựa chọn trình tự kích phát đối với trình tự cũng có được nhất định suy đoán lựa chọn ra hiện có hai loại tình huống một loại là người khác yêu cầu hắn trợ giúp hoặc là cùng hắn giao lưu liên quan đến sự tỉnh tình như bỏ đi tòa nhà hát sân mỏ trường thanh thôn tư thục lao sư đều là như vậy một loại là chuyện này cùng hắn có chỗ liên quan lần thứ nhất đại hắc cẩu là bởi vì đại hắc cẩu sẽ làm bị thương đến tần phong vì lẽ đó xuất hiện lựa chọn cho tới tình huống khác có hay không sẽ xuất hiện lựa chọn tần phong còn vô pháp kết luận t ầ n phong đường tiểu nhu hai người đầu tiên là đến biết rõ tư thục biết rõ tư thục chiếm không nhỏ có gần như hai mẫu ruộng địa đại nhỏ hắn bản thân không chỉ là giáo sư học chữ còn bao gồm lễ nhạc c ư ớ i ngựa ban cung là một cái cực kỳ hoàn bị học viện làm hai người tới học viện nhìn thấy học viện viện trưởng ôn thanh huyền ôn viện trưởng đường tiểu nhu lễ phép nói nguyên lai là tiểu nhu a trường học tạm thời nghỉ học ngươi lại tới trường học làm cái gì ôn thanh huyền là một cái ôn văn nhĩ nhã trung niên nho sĩ một bộ bạch dí tao nhã giơ tay nhấc chân cũng mười phần lễ phép còn có cái này một vị là hắn là ca ca của ta thần phong đường tiểu nhu nói xin chào ôn viện trưởng thần phong mỉm cười nói nguyên lai là tần h phong thiếu hiệp thất kính thất kính ôn thanh huyền nói viện trưởng nhận thức ta thần phong nghi ngờ nói hắn là đã tới biết rõ tư t h ủ c ó thể số lần cũng không nhiều hơn nữa mỗi một lần đến cũng không gặp qua ôn thanh huyền lọc dầu ông phương lão hán một nhà nhờ có tần phong thiếu hiệp ra tay vừa mới có thể sợ bị ngư yêu làm hại còn có hát sơn mỏ sự tình cũng nghe người nói tới tần phong thiếu hiệp tên ở vân sơn huyện bên trong thế nhưng là không kém ôn thanh huyền nhàn nhạt nói không biết tần phong thiếu hiệp lần này tới đến tư t h ủ có chuyện quan trọng gì lại là chú nhất minh lắm miệng nghe nói tư thục mấy ngày nay mất tích hai tên lao sư ta đáp ứng tiểu nhu hỗ trợ tìm một chút tề lao sư trần lao sư cho nên tới thư viện xem nhìn một lát bốn thần phong nói nếu tần phong thiếu hiệp đồng ý ra tay thật sự là vô cùng cảm kích không biết tần phong thiếu hiệp có nhu cầu gì tại hạ tận lực thỏa mãn ôn thanh huyền nói không có cái gì yêu cầu ta muốn ở tư thục bên trong đi tới hẳn không có vấn đề đi thần phong hỏi vậy là đương nhiên ôn thanh huyền mỉm cười nói ta đến vì là thiếu hiệp dẫn đường vậy đa tạ viện trưởng thần phong nói ở viện trưởng dẫn dắt đi thần phong đi dạo biết rõ thư viện một cái rất thanh nhã thư viện tất cả trang trí cũng cực hạn ngắn gọn cũng không đơn giản khiến lòng người sinh vui mừng thích thích ở cái này trong học viện học chữ phía trước chính là tề lao sư trần lao sư hai người trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương hai người nếu không phải nguyện trở lại liền có thể ở thư viện ở lại ôn thanh huyền chỉ về phía trước không xa hai gian phòng ba người cùng hướng về gian phòng đi đến tề lao sư trần lão sư gian phòng cách xa nhau một gian phòng bên ngoài phòng bộ nội bộ trang s ứ c đồ dùng trong nhà hầu như đều là giống nhau kém duy nhất biệt chính là tề lao sư nuôi một gốc cây quân tử lan dung nhan cực kỳ đẹp đẽ h i ệ n nhiên là được tỉ mỉ chăm sóc món này là trần lão sư gian phòng ôn thanh huyền nói ba người đi vào gian phòng xem một hồi lại đi ra tại cửa ra vào vị trí Tần trên một bất trường tay, một đầu Phong dừng phòng nhỏ, ngón chỉ lại, làm lỗ là l cái ở ra cửa có ma quá u ồ nơi g luồng Phong kỳ khí khí khách kia quái muốn đầu Cái cái tại. nhìn thấy tức tồn một tức, Tần tìm một mắt. con Ồ, này ban sạn n để ở này làm sao phá cái động ôn thanh huyền mang theo vài phần nghi hoặc t ầ n phong thiếu hiệp cái hang nhỏ này có cái gì địa phương đặc thù sao h ả không có t ầ n phong lắc đầu một cái vậy chúng ta tiếp tục đi ôn thanh huyền nói h ử n g tiếp tục chương bốn mươi hai đàn chủ vân lâm quận quận thành thanh trúc phường thanh trúc trong phường một tòa cây trúc lầu cát l ầ u c á t bên trên có hai người tính t ỏ a uống rượu nhìn cách đó không xa một mảnh xanh rừng trúc xanh ở trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt phía bên phải là một cái kiếm mi tinh mục dáng vẻ đường đường thanh niên hai tay hắn kéo dài mà trắng nõn giống như tạo hóa tinh phẩm tạo v ậ t hắn bưng lên trước mặt chén rượu uống miệng trong chén vật mỉm cười thanh trúc phường vạn tái thanh trúc dịch quả nhiên là không tầm thượng rê bên trái là một người mặc h ắ t sắc nhẹ nhàng chiến giáp trung niên nam tử lông mày rậm mắt to mặt chữ quốc giữ lại một chút ria mép t ờ làm cho người ta một loại mười phần chính khí uy nghiêm cảm giác hắn cũng là dơ ly rượu lên đáp lại nói v ạ n tái thanh trúc dịch thế nhưng là thanh trúc phường tuyệt phẩm số lượng cực nhỏ một năm cũng chưa chắc có thể chế ra tăng hồ đương nhiên không phải là bình thường mỹ t i ể u có thể so sánh vậy ngươi có thể chịa hê mờ đ ử a cờ một bình thật đúng là thủ đoạn phi phạm tuấn l ã n g thanh niên mỉm cười nói ta cùng với thanh trúc phường phường chủ có mấy chục năm giao tình từ lâu cùng hắn dự định tốt hàng năm vạn tái thanh trúc dịch cái này một bình ta bình thường có thể bỏ không được nếu như không phải là bởi vì ngươi tới ta mới sẽ không lấy ra trung n i ê n nam tử nói vậy thật sự là ta vinh hạnh tuấn l a g thanh niên n ở nụ cười cố trương sinh ngươi không tại vân châu phủ bên trong sống một cách thoải mái đi tới vân lâm quận làm cái gì trung n i ê n nam tử khó hiểu nói đi một chuyến vân sân huyện tuấn l a g thanh niên cố trường sinh lại hớp một cái vạn tái thanh trúc dịch vân sơn huyện trung niên nam tử khe nhữ mày suy tư một trận đạo vân sơn huyện là vân lâm quận dưới một cái huyện thành nghe nói gần nhất có một số việc phát sinh nhưng cũng không phải đại sự tình gì những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là không cần điều động ngươi cái này một tên thanh la đi bái xà giáo cố trường sinh nhẹ dọn g một đạo bái xà giáo trung niên nam tử ánh mắt trong nháy mắt d ù n g mình bái xà giáo cái k i a n ă m đó họa loạn vân châu bái xà giáo nếu không phải lúc trước vân châu thanh la ti đại thống lĩnh ra tay e sợ không người nào có thể đủ chấn áp lại bái xà giáo vân sơn huyện xuất hiện bái xà giáo trung niên nam t ử hỏi công giã ngươi tin tức cũng không đủ linh thông cố trường sinh mắt nhìn công gia chính lần này xuất hiện ở vân sơn huyện bái xà giáo người vô cùng có khả năng tồn tại một tên đàn chủ đàn chủ công giã chính ngữ khí hơi biến hóa bái xà giáo đàn chủ đó cũng không phải là phổ thông tồn tại ở bái xả giáo bên trong địa vị cao thượng thực lực kinh người ngay cả là hắn cái này thanh la ti thống lĩnh cũng không dám nói có thể nắm lấy bái xả giáo đàn chủ Ừm. cố trường sinh khẽ vớt c ằ m năm đó nhất chiến thanh la ti tuy nhiên phá hủy bái xả giáo thánh sơn chém giết bái xả giáo giáo chủ thế nhưng bái xả giáo thánh nữ cùng nhiều vị đàn chủ cũng thoát đi ẩn n ú t trong bóng tối vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy vì lẽ đó mấy năm gần đây Ta một m ự cố ở tìm kiếm bái xả giáo tung tích. kiếm bái giáo xà u Lần này c i cùng là trường ì m một tới tên thể đàn vọng cùng n đủ chủ, có hy sinh cười khe nói tàng võ trong rừng ma quật các ngươi tựa hồ còn không có, có giải quyết chờ ngươi xử lý tốt ma quật trở lại cùng ta thương lượng đi ma quật việc xác thực đau đầu càng ẩn chứa một cái thiên nhiên trận pháp vân lâm quận đông đảo thanh la không có một cái nào sở trường trận pháp chỉ được đến bạch dạ quận thanh la hỗ trợ công giã chính t h a n g khẽ những nơi khác thanh la ra tay đối với địa phương thanh la mà nói hoàn toàn là một loại vô năng biểu hiện thế nhưng hắn không được không làm như vậy bây giờ chúng ta có thể làm được chính là phòng ngừa ma quật mở rộng ảnh hưởng đến tảng võ rừng quanh thân hoàn cảnh thật sự là khổ cực ngươi cố trường sinh nói mấy năm gần đây thiên địa biến hóa càng rõ ràng yêu ma xuất hiện tần suất cũng tăng cường e sợ không lâu toàn bộ đại hạ đều sẽ sản sinh ảnh hưởng công giá chính nói vì lẽ đó khu ma trừ yêu giữ gìn thiên hạ liền cần chúng ta thanh la cố t r ư ở n g sinh nói nói đến cũng vậy công giá chính d ơ ly rượu lên kính cố t r ư ở n g sinh một chén mời ngươi một chén l í n rượu hy vọng ngươi có thể ở vân sơn huyện có thu hoạch vậy ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết ma của việc cố t r ư ở n g sinh cười nói hai người cùng uống cạn sạch vân sơn huyện tân phong đường tiểu nhu hai người đi chơi một vòng biết rõ tư t h ủ không có thu hoạch gì lại đi hai cái tiên sinh trong nhà kiểm tra tề khai minh ngược lại là đơn giản chỉ là trong nhà có một vị sáu mươi mẹ già thôi sáu mươi mẹ già thể lực vẫn có chút không tệ có thể tự mình nuôi sống có thể từ khi tề khai minh sau khi mất tích liền có vẻ hơi ốm yếu thần phong một phen do hỏi cũng không có được tin tức gì sau đó lại đi tới trần ảnh trong nhà do hỏi trần ảnh trong nhà trên có già dưới có trẻ người một nhà cũng sống ở trong b i thống tần phong dò hỏi về sau cũng không có được tin tức gì làm một tên tiên sinh dạy học t r ầ n ảnh sinh hoạt đều là đơn giản từ t r ầ n ảnh trong nhà đi ra phong ca có cái gì phát hiện đường tiểu nhu hỏi không có t ầ n phong nhẹ nhàng lắc đầu hai trong miệng người nhà cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức tê khai minh t r ầ n ảnh hai vị tiên sinh mất tích hoàn toàn là đột nhiên không chỗ tuần tra vậy hai vị tiên sinh là thật không có đường tiểu nhu trong giọng nói có mấy phần thương tâm đối với cái này hai cái tiên sinh vẫn có chút yêu thích có lẽ là không có lẽ là ở một nơi nào đó tần phong sờ sờ đường tiểu nhu đầu yên tâm đi chuyện này ta sẽ xử lý thần phong thiếu hiệp một cái kinh dị tiếng vang lên tần phong ngẩng đầu nhìn một lát phát hiện là vân sơn huyện bộ đầu hắc đao khoái thủ mạnh bình trương mạnh bộ đầu thần phong cũng chào hỏi tần phong thiếu hiệp chỗ này chẳng lẽ là muốn tìm hiểu trần ảnh tin tức mạnh bình trương liếc mắt trần ảnh tòa nhà ừng tần phong gật gù tề khai minh trần ảnh hai vị tiên sinh là nhỏ nhu văn sư vì lẽ đó ta nghĩ muốn đến xem có thể hay không giúp đỡ được việc mạnh bộ đầu tới nơi này khó nói cũng là dò hỏi có liên quan với hai người tin tức hai người tình huống chúng ta cũng đã tiến hành hiểu biết đều không có hữu hiệu thu hoạch duy nhất biết một chút chính là có người ở lâm giang đường phố nhìn thấy hai người bọn họ liền không có người thấy mạnh bình trương nói lâm giang đường phố thần phong trong lòng hơi động vân sơn huyện có một dòng sông từ thành đông xuyên qua cái này một dòng sông hai bên đường đi x ư n g là lâm giang đường phố tần h phong đại hiệp khoảng thời gian này vân sơn huyện cũng không an toàn muốn mạnh bình trương ngẫm lại đạo ngươi là có bản lĩnh người lại giải quyết n g ư yêu cần làm cùng ngươi nói nói chuyện quanh thời gian này đến đã có năm người ly kỳ mà chết bọn họ tất cả đều là con ngươi biến mất chính là không có còn lại vết thương vẫn tìm không được bất kỳ manh mối con ngươi biến mất thần phong muốn tìm đêm hôm ấy nhìn thấy con mắt m à như là tề khai minh chân ảnh hai vị tiên sinh dạy học một dạng mất tích còn có bốn người mạnh bình trương nói bốn người thần phong ánh mắt d ù n g mình tuy nhiên tần thiếu hiệp thủ đoạn phi phạm nhưng vẫn cần thiết phải chú ý mạnh bình trương nhắc nhở đa tạ nhắc nhở thần phong nói ta còn có những chuyện khác cần xử lý liền đi trước mạnh bình trương xoay người ly khai tần h phong nhìn mạnh bình trương ly khai bóng lưng thấp giọng một lời lâm giang đường phố tsa chương 43 lâm giang đường phố lâm giang đường phố vân sơn huyện một cái phổ thông đường đi tân phong đường tiểu nhu hai người đứng ở lâm giang đường phố đầu đường nhìn trước mắt đầu này lâm giang đường phố một cái rất phổ thông đường đi nửa trước đường phố người đến người đi phần sau đường phố thì là ít dấu chân người ở chỗ phần sau đường phố vốn là ít người ở lại hơn nữa gần một thời gian đang tại sửa cầu vì lẽ đó càng ít người đi t â khai minh c h â n ảnh hai người nơi ở địa phương thông qua phần sau đường phố tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều cho nên mới sẽ thường thường đi nơi này đánh giá lâm giang đường phố cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù tân phong đường tiểu nhu hai người dọc theo lâm giang đường phố đi tới lúc trước đi qua cũng không có quá mức lưu ý bây giờ lại đi lâm giang đường phố thì là tỉ mỉ quan sát xung quanh tình huống tất cả như thường cũng không có cái gì địa phương đặc thù rất nhanh công phu liền đi tới phần sau đường phố người trẻ tuổi đầu này đường phố không sạch sẽ không nên tùy tiện đi một cái thanh âm giản mua văng lên tấn phong đường tiểu nhu hai người nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy ở rìa đường một cái trong đình một tên phơi thái dương lão giả đối với hai người bọn họ nói không sạch sẽ tấn phong mắt nhìn phổ phổ thông thông nửa phần sau lâm g i a n g đường phố do hỏi nói lão trượng đầu này đường phố có cái gì không sạch sẽ n g à y hôm trước t r ạ n g vạng tối ta tới nơi này phơi nắng nghe được â m thanh kỳ quái lão giả thấp giọng nói âm thanh kỳ quái thần phong hiếu kỳ vừa hỏi là cái gì âm thanh kỳ quái thật giống là một người l ầ m b ầ m lầu bầu nói là cái gì trợ giúp cô nương cái gì thế nhưng ta một người đều không có nhìn thấy lao giả nói một người l ầ m b ầ m lầu bầu trợ giúp cô nương thần phong suy tư lao giả không chỉ là cái này ta ngày hôm qua nhìn thấy có một người đi tới cái kia lan can vị trí người lập tức liền biến mất không còn t ă m hơi quá mức đáng sợ lao giả chỉ vào tần phong phía trước cách đó không xa một chỗ đột xuất lan can biến mất không còn t ă m hơi tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một chỗ lan can phổ thông một chỗ lan can n g ư ơ i trẻ tuổi không biết các ngươi suy nghĩ gì bất quá cách này một con đường xa một chút lao giả nói đa tạ lao trượng nhắc nhở t ầ n phong cười nhạt một tiếng phong ca hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đường tiểu nhu hỏi ngươi liền ở lại chỗ này tuyệt đối không nên đi tới ta qua xem một chút t ầ n phong nói được đường tiểu nhu gật g ủ t ầ n phong hướng về lâm giang sau phố giữa đoạn đi đến quá lan can ở tại địa phương cũng không có cái gì địa phương đặc thù dọc theo bờ sông đi tới đi tới phân c u ố i cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh hắn đứng ở lâm giang đường phố phân c u ố i hướng về quan sát bốn phía muốn tìm ra một ít địa phương đặc thù lại không có phát hiện có cái gì địa phương đặc thù xoay người dọc theo đường cũ đi trở về trở lại đường tiểu nhu bên người phong ca có cái gì phát hiện đ ư ờ n g tiểu nhu lập tức hỏi không có tần phong nhẹ nhàng lắc đầu nhìn chằm chằm lâm g i a n g sau phố giữa đoạn nhìn sờ sơ cảm âm thầm suy đoán khó nói cần đặc thù thời gian mới vừa có biến hóa sao bỏ đi tòa nhà bạch t ĩ nữ tử ngư yêu đều là ban đêm thời điểm xuất hiện những yêu ma này đối với ánh sáng mặt trời có m á n h liệt tâm tình mâu thuẫn từ lúc trước lão giả trong lời nói tần phong cũng suy đoán đến một chút đồ vật đó chính là âm thanh kỳ quái biến mất người đều là ở trạng vạng tối biến mất trạng vạng tối tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sát trời đã qua giờ mùi do vì mùa đông thiên đen cũng sẽ nhanh hơn một chút khoảng cách hoàng hôn nên không đến bao lâu phong ca hiện tại chúng ta phải làm như vậy đường tiểu nhu hỏi trước tiên trở về rồi hay nói t ầ n phong nói được đường tiểu nhu gật đầu nàng đối với tần phong cơ hồ là nói gì ngay lấy tần phong đường tiểu nhu trở lại chu phủ tần phong đốc xúc chỉ điểm lấy đường tiểu nhu chu nhất minh hai người luyện công từ bộ khoái mạnh bình t r ư ơ n g trong m ì hệ n g tần phong hiểu được vân sơn huyện nguy hiểm toàn bộ vân sơn huyện cho hắn một loại mưa gió nổi lên cảm giác hết thảy đều cần chú ý cẩn thận cho thỏa đáng hơn nữa thành đông trương phủ ba cái quái dị tồn tại cũng đều để hắn mười phần lưu ý vân sơn huyện đều sẽ xảy ra chuyện gì không người nào biết thế nhưng chỉ có tăng cao thực lực mới là vương đạo chỉ có đủ đủ thực、lực. vừa mới có thể ứng đối đón lấy biến hóa làm thái dương rơi xuống phía tây cùng phía tây sơn lâm tiếp xúc thời gian tần phong ly khai chu phủ lần thứ hai đi tới lâm giang sau phố giữa đoạn tần phong đứng ở làn căn trước nhìn trước mắt đường đi cùng lúc trước đường đi cũng không hề khác gì nhau xung quanh người đi đường càng ít ít ỏi như là lúc trước nhắc nhở hắn lao giả thời gian này cũng không biết rằng đi nơi nào nói vậy đi về nhà tần phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển một luồng ấm áp từ đan điền thăng lên chạy qua toàn thân kỳ kinh bắt mạch. bên t mạch. b ngoài thân bên trên lại càng là ẩn chứa một luồng nhàn nhạt lực lượng đem đại lực như ma công cho hoàn toàn khởi động có viên mãn trạng thái đại lực như ma công tồn tại coi như là đao kiếm thủy hỏa hắn đều có thể đỡ được không đáng sợ cho tới u ố n g kim phá ma truy cũng không có gấp lấy r a dù sao đũa nhỏ ở hắn hệ thống không gian bên trong chỉ cần hắn suy n g h ĩ vừa xuất hiện chính là có thể nhanh như tia chớp lấy r a chuẩn bị kỹ càng tất cả thần phong bước ra tốc độ đi đến hắn dọc theo bờ sông đi tới từ lan can vị trí đi tới lâm giang đường phố phần cuối không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù ở phần cuối dừng lại một hồi thời gian quay đầu lại đi tới lan can như cũ là không có chuyện gì phát sinh ta suy đoán sai sao thần phong suy tư hắn tiếp tục đi tới tới tới lui lui thái dương từ từ tây dưới đi vào đỉnh núi bên trong thần phong đều có chút muốn từ bỏ hắn lại một lần trở lại lan can chỗ ngồi đường bên trên chỉ còn dư lại rất ít ba người cuối cùng một vòng t ầ n phong xoay người tiếp tục đi tới vừa đi vài bước hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ở lâm giang đường bên trên dĩ nhiên xuất hiện một cô gái tên kia nữ tử ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nhặt trên mặt đất táo có thể tần phong lúc trước đi lại trước sau không có nhìn thấy cái này một cô gái đồng thời cũng không nghe được có táo rơi xuống đất thanh âm xuất hiện thực sự quá quỷ dị tần phong chậm rãi đi tới nữ tử bên người nữ tử vẫn ở nhà táo cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng tần phong đánh ra trước mắt nữ tử nữ tử cúi đầu không thấy rõ dáng vẻ nàng động tác rất bận cũng có được hô hấp có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng tựa hồ không có địa phương đặc thù tần phong trong lòng tràn ngập hoang mang nữ tử này nhìn qua rất phổ thông táo trợ giúp tần phong muốn tìm l á o giả nhắc tới sự tình nghe được cái thanh âm kia cô nương ta giúp ngươi kết quả là tần phong ngồi sổm xuống trợ giúp nữ tử kiếm lên táo bỏ vào trong rổ hết thệ đều là bình tĩnh như vậy không có xảy ra chuyện gì đợi được táo hoàn toàn kiếm được nữ tử nắm lên táo lam nói tiếng cảm ơn ly khai thần phong nhìn nữ tử bóng lưng tràn ngập nghi hoặc vừa định theo sau rồi lại dừng lại hắn đ ỗ n g nhiên hướng về lâm giang đường phố phần cuối phương hướng nhìn lại cách hắn bất quá chừng hai mươi mét vị trí vừa có một cái nữ tử ngồi sổm mặt đất kiếm táo giống như lúc trang phục giống như lúc táo vô thanh vô tức xuất hiện chương bốn mươi b ố xà nữ rơi ra một chỗ táo ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nhặt kiếm táo nữ tử một dạng t r a n g cảnh xuất hiện ở tần phong trước mặt tần phong nhìn chằm chằm cái kia ngồi s ổ m lòng đất nữ tử xem một hồi sau đó quay đầu lại nhìn một lát trước một cái nữ tử đã sớm biến mất tung tích tựa hồ ly khai q u ỳ đà tường hay là khác biệt đồ vật t ầ n phong mang theo vài phần n g h i hoặc đi tới nữ tử trước mặt lần thứ hai khoảng cách gần đánh giá trước mắt nữ tử suy tư một trận cô nương ta tới giúp ngươi t ầ n phong ngồi s ổ m xuống trợ giúp nữ tử đem táo cũng cho nhặt lên đa tạ nữ tử nói một tiếng đứng dậy ly khai vẫn chưa xem tần phong một dạng tần phong nhìn nữ tử rời đi đột nhiên quay đầu nhìn một lát lại gặp được cách đó không xa có giống như lúc nữ tử ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất n h à táo tần phong hai con mắt n h o lại nhìn chằm chằm nữ tử xem hồi lâu cứ như vậy nhìn nàng kiếm táo động tác mười phần trầm t r ư m Chờ! mãi đến tận nữ tử kiếm song sở hữu táo từ tần phong bên người đi qua tần phong cũng không có lên tiếng mà ở nữ tử sượt qua người sau hô hấp trong lúc đó tần phong lại cảm thấy đến một tên ngồi sổm mặt đất kiếm táo nữ tử xuất hiện lần này tần phong vẫn chưa xem tên kia ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất kiếm táo nữ tử mà là nhìn chằm chằm cái kia rời đi nữ tử nhìn thấy nàng đi tới lan can chỗ ngồi chính là dường như đi vào không gian hư vô m ở dạng biến mất không còn t â m tích vô hạn tuần hoàn tần phong lông mày ngưng tác tần phong tiếp tục xem hướng về cái kia kiếm táo nữ tử n g ắ m lại hướng về kiếm táo nữ tử đi đến sau đó ngồi sổm bên người nàng yến tĩnh nhìn nàng kiếm táo nữ tử như là không có phát hiện tần phong một dạng phối hợp ở nơi đ ó nhà táo một cái hai cái ba cái tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m trong rổ táo nhìn một ý nghĩ đột nhiên tránh khỏi sau đó hãn tự tay từ trong rổ lấy ra một cái quả táo sau đó lăn trên mặt đất kiếm táo nữ tử nàng động tác đột nhiên dừng lại một hồi tiếp theo sau đó kiếm lên táo tần phong thấy thế tiếp tục từ rổ trung tướng táo cho lấy ra lăn trên mặt đất nữ tử kiếm một cái tần phong vừa tờ một cái hai người cư như vậy ràng co một phút hai phút năm phút đồng hồ đi qua tần phong kiếm lên một cái quả táo vẫn chưa phóng tới trong rộ mà l à ước lượng mấy lần hướng về dòng sông nhìn lại dùng lực vung một cái đem táo ném tới dòng sông bên trong kiếm táo nữ tử nàng động tác triệt để dừng lại t ầ n phong chú ý đến nàng biến hóa tâm thần cảnh giác t đột nhiên một đạo thanh âm quái dị vang lên kiếm táo nữ tử đ ỗ n g n h â n động mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về tần phong cắn qua đi tựa hồ muốn đem tần phong một cái cho nuốt xuống tần phong từ lâu chuẩn bị sẵn sàng bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau đang lùi lại trong quá trình tâm niệm nhất động ứng kim phá ma truy xuất hiện ở trên tay đánh ra trước mặt nữ tử mặt nàng không lớn có chút gây dài cùng tần phong trên internet nhìn thấy xả tình mặt không kém bao nhiêu trên mặt có rất nhiều x ả lân màu xanh đen xả lần từ gò má từ từ lan tràn đến trong cơ thể nàng một đôi mắt lập lòe từng trận quỷ dị lục quang lệnh người không rét mà run cái k i a một cái miệng lại càng là khác thường ly cái phải vô cùng lớn cơ hồ là thành một trăm tám mươi độ lộ ra hai cái sắc bén r ă n g đ ầ u x à nữ thần phong trong óc lập tức xẹt qua một ý nghĩ từ nữ tử biểu hiện đến xem cũng không phải là người bình thường có thể làm được thuộc về yêu ma bên trong một loại tê khai minh chân ảnh hai vị tiên sinh nên cũng bị cái này x à nữ cho n u ố t thần phong trong lòng hơi động có một loại hiểu ra Tê tê. xà nữ phun ra nuốt vào dài dài từ từ xà đầu một đôi yêu dị con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong thân hình đ ỗ n g nhiên nhất động hướng về tần phong vồ r ế t tốc độ nhanh vô cùng tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m xà nữ nhất cử nhất động ở nàng nhào lên trong nháy mắt trong mắt bắn ra một vệ tinh mang song truy đột nhiên vung lên hất lên một trận kính phong hướng về xà nữ đ ậ p tới xà nữ thân thể loáng một cái lấy một cái quỷ dị góc độ v ạ n mẹo vo nở dê qua song truy hướng về tần phong t ắ p tới t ầ n phong lần thứ hai lùi lại muốn trốn ra xà nữ công kích nhưng mà xà nữ tốc độ đột nhiên tăng nhanh y phục từ trên người nàng bóc ra từng mảng hạ xuống lộ ra giải trưởng xà thân thể biến thành một người mặt thân rắn quái vợt xà nữ thân thể vây một cái đôi như là một cái mềm mại vải m ộ dạng lấy một cái quái dị dị góc độ hướng về tần phong quấn quanh mà đi trong nháy mắt công phu chính là quấn lấy tần phong hai tay hai chân trong nháy mắt bị xà nữ cho quấn quanh ở một luồng kinh người lực lượng dường như muốn đem tần phong toàn thân xương sọ cho bóp nát một dạng xa nữ phun ra nuốt vào xa đầu một đôi yêu dị con mắt màu xanh lục nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn sau một khắc nàng cắn về phía tần phong cái cổ vô cùng sắc bén hàm răng phảng phất có thể đâm thủng tất cả một dạng nhưng mà vang lên một tiếng sắt thép va chạm tt xa nữ phát sinh tt thanh âm nàng hàm răng như là cắn lấy một khối cứng rắn cực kỳ trên tảng đá không chỉ không có đem tần phong ra rẻ cho căn phá trái lại thì ờ u một chút đem chính mình hàm răng cho đứt đoạn đây là đại lực như ma công chỗ cường đại đại lực như ma công ở chỗ luyện thể luyện lực r a rẻ dường như như ma giống như vậy cứng rắn cực kỳ đao kiếm khó thương cho dù là yêu ma hàm răng đều khó mà đâm thủng hắn ra rẻ ngươi động thủ một lần nên đến ta tần phong trầm giọng một u ố n g vận chuyển chân nguyên trong cơ thể một luồng hùng hồn lực lượng từ đan điền lưu chuyển toàn thân mười vạn cự lực mãnh liệt mà ra hai tay bỗng nhiên run lên đem xả nữ cho đánh bay ra lại đến thân thể hắn nhất c h u y ể n một truy tử bỗng nhiên hướng về cái kia chấn động ra xả nữ cho nem tới xa nữ tận lực tránh né có thể bị đánh bay c h ạ m thái hắn né tránh không kịp vẫn bị một truy tử cho đập t r ú n g cái kia khủng bố lực lượng đưa nàng cho lần thứ hai đánh bay từng tầng đập xuống đất thân thể cũng hoàn toàn v ặ n mẹo một mảnh máu thịt bé bét đánh mất năng lực hoạt động tần phong từng bước từng bước hướng đi con rắn kia nữ xà nữ cũng triệt để hóa thành một con màu xanh đen đại xà r á n g r ấ p kéo trọng thương thân thể hướng về gần ở một bên dòng sông bơi đi tần phong tiện tay vung lên ú n g kim phá ma truy rời khỏi tay đập chúng xà nữ đầu đem nó cho búa giết lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng thập tam thái bảo hành luyện công đội to lớn tin tức tràn vào tần phong trong óc có liên quan với thập tam thái bảo hành luyện công đội tin tức thập tam thái bảo hành luyện công chính là một môn hành luyện công pháp một môn luyện thể công pháp tu luyện tới cực hạ đau thương bất nhập vạn pháp khó làm thương tổn vốn là cần đồng tử c h i thân tu luyện nhưng hệ thống xuất phẩm cũng là không cần đồng tử c h i thân mà sản sinh hiệu quả càng kinh người hơn tần phong đại lực như ma công viên mãn trạng thái bị xa nữ cắn một cái tuy nhiên không có bị thương lại là mơ hồ làm đau nhưng nếu là có thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i một điểm bị thương cũng không thể có thậm chí phòng ngự lực cũng có thể đứt đoạn xa nữ hàm răng nhượng nàng bị thương tê khai minh chân ảnh hai người hẳn là bị này con xà yêu tròn ướt không tìm được thần phong âm thầm một lời thôi đi về trước sự tình từ từ nói thần phong nhặt về bữa nhỏ thu được hệ thống không gian bên trong bốn phía tuần hoàn cũng theo xà nữ tử vong mà biến mất sắc trời đã một mảnh đen nhánh nguyên tẩn sao thưa thần phong đi vài bước thần cấp lựa chọn trình tự kích phát chương 4 ố n tối nay n ử a đêm lựa chọn một ly khai vân sân huyện tìm ra con đường sống khen thưởng đào mệnh phù ba tấm bảo mệnh phù ba tấm lựa chọn hai lưu ở vân sân huyện đồng thời tiếp tục sống sót khen thưởng vân cấp toán thiên pháp su cắt tị hung thiên lựa chọn tam lưu ở vân sơn huyện phá hoại người âm mưu kế hoạch khen thưởng huyền vũ trấn hải công bảo mệnh phù một chương đột nhiên xuất hiện lựa chọn để tần phong hơi run run hắn hướng về bốn phía nhìn một lát trong trẻo nhưng lạnh lùng đường đi cũng không có bao nhiêu người cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tồn tại nhưng là như vậy xuất hiện lựa chọn từ ba cái lựa chọn mà nói sắp sửa chuyện phát sinh cùng toàn bộ vân sơn huyện có lớn lao quan hệ chỉ cần thoát đi liền có đào mệnh phù ba tấm bảo mệnh phù ba tấm cái này một cái khen thưởng thế nhưng là cùng so với d i vãng khen thưởng đều muốn nhiều hơn lựa chọn hai lựa chọn tam khen thưởng cũng cực kỳ không tầm thường v â n cấp toán thiên pháp su cắt tị hung thiên hẳn là dường như ngự phong thuật độn địa thuật một dạng thuật pháp chỉ là chú trọng điểm không giống càng thêm huyền diệu lựa chọn tam huyền vũ c h ấ n hải công vừa nghe càng thêm bất phảm huyền vũ đây chính là tứ đại thánh thú chi một có thể lấy huyền vũ mệnh g i n h công pháp tự nhiên là không kém từ hệ thống được tin tức chính là một loại luyện khí công pháp vượt qua tam dương chân hòa quyết tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện ba cái tuyển hạng thần phong nhìn mặt tốt ba cái tuyển hạng rơi vào suy tư ba cái tuyển hạng cũng cùng vân sơn huyện có chỗ quan hệ khó nói vân sơn huyện muốn xảy ra chuyện gì quãng thời gian này đến vân sơn huyện chuyện phát sinh xác thực không ít hơn nữa mạnh bộ đầu cũng nhắc nhở qua vân sơn huyện cũng không thái bình hay là thật sự có sự tình muốn phát sinh cái này tuyển hạng nên xử lý như thế nào không biết có thể hay không tạm thời không lựa chọn tần phong liền phát hiện ba cái tuyển hạng lập tức biến mất không còn t ă m hơi trong lòng hắn có một loại hiệu r a ở tối nay n ữ a đêm trước đều có thể làm ra lựa chọn một khi vượt qua nửa đêm lựa chọn liền sẽ biến mất hệ thống ngươi cũng khá tần phong tán dương một câu ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia càng ngày càng hắc cám sát trời trước về chu phủ nhìn lại một chút tình huống thành đông c h ư n g phủ thanh niên mặc áo đen ngồi ở trong hoa viên nhìn to lớn ao nước phảng phất lâm vào suy tư đột nhiên sắc mặt hắn đ ô n g nhiên biến đổi một luồng tức giận mãnh liệt mà ra đ ô n g nhiên hướng về lâm giang đường phố phương hướng nhìn lại đàn chủ nho nhã trung niên nam tử nhìn thấy thanh niên mặc áo đen tình huống khắc t h ư ờ n g nhìn sang thanh linh chết thanh niên mặc áo đen âm chầm nói thanh linh chết nho nhã trung niên nam tử ánh mắt nhất động nghi hoặc nói thanh linh là đàn chủ bồi dưỡng xả yêu dĩ nhiên khai linh trí vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù muốn giết chết nàng cũng không phải là một chuyện đơn giản cho dù là cái tia k h ó i thủ hắc đao mạnh bình trường nên đều không có như vậy thủ đoạn thương đồ vân sơn huyện tình huống điều tra thế nào còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại thanh niên mặc áo đen mở miệng vừa hỏi lão giả thương đồ suy tư một trận chậm rãi nói vân sơn huyện bên trong lợi hại nhất hẳn phải là vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn hắn đáng lẽ là có thông u viên mãn cảnh giới còn có huyện lệnh treo ấn có thể truy luyện hồn thông u viên mãn hạng run dế thanh niên mặc áo đen xem thường nói bất quá trong tay hắn huyện lệnh treo ấn ngược lại là cần thiết phải chú ý một ít đón lấy xác nhận đại võ võ quán triệu thiên hà cùng bộ đầu khoái thủ hắc đao mạnh bình trương hai người đều có thông u viên mãn thực lực nhất là cái kia mạnh bình trương đao pháp nhanh như lôi đ ỉ n h cần quan tâm một hồi nhạc tông sơn nên tại xử lý huyện nha việc vẫn chưa đi ra huyện nha lấy triệu thiên hà mạnh bình trương lực lượng hay là có thể bảy thanh linh cần phải chém giết thanh linh khó có thể làm được nho nhã trung niên nam tử nói e sợ ở cái này vân sơn huyện còn có chúng ta không biết cao thủ tồn tại ta ngược lại là dò t h a m một người thương đồ nói người nào thanh niên mặc áo đen nhìn về phía thương đồ một cái tên là tần phong thanh niên người này nguyên lai không có bất kỳ cái gì danh khí tựa hồ hay là vân sơn huyện một cái trong thôn nạn dân nhưng hắn giải quyết một cái thai họa chém giết một con cá yêu diệt quá một cái hành thi yêu ma có chút bản lĩnh thương đồ nói t h ầ n phong thanh niên mặc áo đen lông mày hơi nhữ lên tu vi của người này đạt đến mức độ nào đàn chủ t h ầ n phong chính là đoạn trước thời gian chúng ta ở chu phủ nhìn thấy tên kia khí huyết r ồ i dào thanh niên hắn ít nhất là thông g ũ cảnh tồn tại còn chiến lược chân chính e sợ còn chờ thương thảo thương đồ nói thương u thanh niên mặc áo đen nói nếu chỉ là thông g u nên giết không thanh linh thuộc hạ lại đi thấy mới thấy cái này t h ầ n phong thương đồ đề nghị không cần thanh niên mặc áo đen ánh mắt tham thảm nhìn phía thành hoàng miếu phương hướng thành hoàng tựa nở dê thần tối nay nên sẽ triệt để đánh mất năng lực tìm cái này đồ vật khẩn yếu nhất còn cái này t ầ n phong buổi tối lúc đ ộ n g thủ thuận lợi g i ế t là được vâng thương đồ gật đầu đan chủ cần phải ta đi chuẩn bị một chút nho nhã trung niên nam tử hỏi thanh niên mặc áo đen hơi cúi đầu suy tư một trận sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nho nhã trung niên nam tử một huyện huyện lệnh cũng không chỉ là muốn quan tâm tự thân cũng cần bách Thuộc hạ Minh Bạch, cười. mặc quan tính. Minh nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ、cười. Liên trở đã đến giờ đến đây đi. Thanh niên mặc áo đen trong thanh mang giờ tâm tử trở đây âm áo hạ theo đi. đã vân à i phần lệnh. ý v sơn huyện một tòa phá miếu ba tên trên người mặc áo choàng người tụ tập ở trong miếu đổ nát một chút ánh trăng xuyên thấu qua rách nát nóc nhà dải tại trong miếu đổ nát miễn cưỡng có thể nhìn thấy miếu đổ nát bên trong tình huống trần diệc vũ đứng ở phá miếu cửa nhìn vân sơn huyện phương hướng trong con ngươi quang mang loé lên trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều đêm nay nữa đêm thành hoàng lực lượng đều sẽ hoàn toàn biến mất chúng ta có thể trực tiếp động thủ đêm nay nữa đêm y thu cười duyên một tiếng đạo cuối cùng là đến động thủ thời điểm ổ thanh sơn còn không có có đến chúng ta thật muốn động thủ đồng dư nói ai nói ta không có tới một đạo dũng cảm âm thanh vang lên đến trận một cái thể trạng cường tráng trên người mặc áo choàng người từ đằng xa mà đến tới gần phá miếu ở hắn quanh thân lại có từng con từng con như sói như hổ yêu ma ổ thanh sơn ngươi có thể c h ầ m ý thu nhìn chằm chằm ổ thanh sơn chỉ cần tại động thủ trước xuất hiện vậy thì không tính là mượn ổ thanh sơn cười nói trần diệ p vũ nói đi lần này an bài như thế nào toàn bộ vân sơn huyện chúng ta cần lưu ý có ba người vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn bộ đầu mạnh bình trường còn có cái kia tần phong nhạc tông sơn liền giao cho ta tới đối phó ổ thanh sơn tới đối phó mạnh bình trường còn tần phong liền giao cho y thu trần diệc vũ an bài mọi người hành động đồng dư ngươi muốn mau chóng tìm ra vật kia chỗ một khi được đồ vật chúng ta liền lập tức lui ra vần sơn huyện ừng minh bạch được đồng dư y thu tổ thanh sơn ba người cùng nhau gật đầu đại thúc vân sơn huyện bên trong vô cùng có khả năng có bái xả giáo dư nghiệt tồn tại nếu là bọn họ nhúng tay đây đồng dư đột nhiên nói trần diệc vũ nghe vậy ánh mắt lấp loe không yên trầm giọng nói có thể không cùng bái xà giáo sản sinh xung đột cũng không cần cùng bọn h ắ n trường sinh xung đột nếu là không cách nào tránh khỏi giết chương bốn mươi sáu mười ba thái bảo khổ luyện công đội tần phong từ lâm giang đường phố trở lại chu phủ lập tức tìm tới đường tiểu nhu cùng chu nhất minh phong ca ngươi lúc trước đi nơi nào đường tiểu nhu hiếu kỳ vừa hỏi lúc trước tần phong còn chưa tới cơm tối thời gian liền ly khai chu phủ cho tới bây giờ mới trở về giải quyết một ít chuyện tần phong thuận miệng ứng một câu nhìn về phía chu nhất minh một mình chu láo ra đây cha ta chu nhất minh nhận ra đúng cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong ngươi lập tức đi tìm hắn ta muốn thấy hắn thần phong nói cha ta cái này thời điểm hẳn là ở phòng thu chi cùng chu phòng thu chi thảo luận sự t ì n h chu nhất minh ngẫm lại nói phòng thu chi tần h phong lôi lệ phong hành nói chúng ta bây giờ liền đi tìm cha ngươi sư phụ ngươi tìm ta cha làm cái gì chu nhất minh cấp thiết hỏi có thể tần phong đã đi xa đ ư ờ n g tiểu nhu chu nhất minh hai người nhìn thấy tần phong d á n g dấp cũng có chút kỳ quái đều sắp nhanh theo sau rất nhanh tần phong đi tới phòng thu chi nhìn thấy chu lão gia chu tài đến cùng chu phòng thu chi chu có dư thần sư phụ chu lão gia nhìn thấy cảnh tượng vội vã tần phong biểu hiện có chút nghi hoặc chu lão gia lập tức chuẩn bị kỹ càng đồ vật chỉ huy chu g i a toàn thể ly khai vân sân huyện t ầ n phong nói ly khai vân sân huyện chu lão gia nghe vậy ngẩn ra rất nhanh phục hồi tinh thần lại nhìn chằm chằm tần phong hỏi nói tần sư phụ có phải hay không xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì thế nhưng vân sơn huyện đã không an toàn muốn lập tức ly khai vân sơn huyện t ầ n phong nói hệ thống chỉ có thể nhắc nhở có hay không có nguy hiểm thế nhưng là hệ thống cũng không có đ ể kỳ nguy hiểm là cái gì đến lúc nào đến như vậy a chu lão gia trong lòng có chút c h ầ n trờ ngẫm lại đạo tần sư phụ bây giờ muốn ly khai vân sơn huyện có chút khó khăn khó khăn t ầ n phong mày kiếm ngưng lại cứ m t mươi ngày trước huyện lệnh liền đối với vân sơn huyện tiến hành đêm tối cấm giờ dậu qua đi bất kỳ người nào cũng không đạt được nhập vân sơn huyện hiện tại đã qua giờ dậu chu láo gia nói đêm tối cấm tần phong lông mày càng thêm ngưng tác hắn ngược lại là không có chú ý tới điểm này hắn lần thứ hai hồi tưởng lên mạnh bình trương vân sơn huyện xuất hiện đông đảo quái sự cực kỳ không an toàn thực thi đêm tối cấm cũng là bình thường không an toàn vân sơn huyện lựa chọn một khó nói lần này nguy hiểm có thể tới từ ở vân sơn huyện ở ngoài nếu như là tới từ vân sơn huyện đám người bọn họ tùy tiện hành động có phải hay không liền trở thành mục tiêu nếu chỉ là tân phong đường tiểu nhu hai người cùng hành tẩu cũng còn xem như mục tiêu nhỏ nếu là toàn g i a cùng chính là đại mục tiêu hơn nữa đối với vân sơn huyện ngoại tình huống tần phong hiểu biết cũng không nhiều đêm đen tần phong trong đầu né qua đêm hôm ấy quỷ dị nhân màn đêm ly khai trình độ nguy hiểm é sợ không thể so lưu ở vân sơn huyện thấp vân sơn huyện có thành hoàng có huyện nha bọn họ nên sẽ ra tay giúp đỡ tần phong âm thầm nói hay là lưu ở vân sơn huyện khả năng càng thêm an toàn tần phong thiếu hiệp đêm tôi cấm bên dưới muốn ly khai vân sơn huyện cũng không dễ dàng hơn nữa chúng ta chu phủ gia đại nghiệp đại muốn nhất thời giữa sẽ đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng cũng không phải một chuyện đơn giản chu láo gia nói Ta minh bạch. tần phong ánh mắt dùng mình chúng ta tạm thời không rời ra vân sân huyện thế nhưng vì là dự phòng đón lấy khả năng chuyện phát sinh cần sớm cho k i ị m chuẩn bị sẵn sàng tần phong thiếu hiệp chúng ta cần chuẩn bị cái gì chu láo ra hỏi từ khi biết được hát sơn mỏ sự tình về sau chu tài đến đối với tần phong thế nhưng là cực kỳ tôn sùng hơn nữa nhi tử chu nhất minh trang bị cũng nói tần phong cũng không phải là người tầm thường tần phong suy tư một trận nói đầu tiên muốn lập tức thông tri huyện nhà Thành phát hoàng huyện sinh, họ Vân Sơn bọn miếu, đại đều sẽ sự có lấy à gà này m máu một tốt Thứ trồng ít thể khu tà tránh hung đồ vật, cảnh giác. chuẩn chó có lớn, đen hung ngừa hai, khu bị b đồ để t tình tận tất tụ tập ở một chỗ, tập hợp nhân khí, không thể phân tán. cứ Cuối cùng, chú cả chỗ, huống nào. lượng người nhân không phân phủ hợp khí, mọi l đem ấ ở tần phong bây giờ ở vân sơn huyện biểu hiện cùng chu ra ở vân sơn huyện địa vị bọn họ nếu làm ở miệng huyện nha tất nhiên sẽ để ở trong lòng được ta minh bạch chu lão gia nói Ta vậy thì vậy v ậ hạ nhân phụ, dặn dò đi làm. Sư ồ chu nhất minh sắc mặt một tháp như là sương đánh cả tím phong ca ta đây đường tiểu nhu hỏi cũng giống vậy lợi không thể tùy tiện ly khai chu phủ thần phong nói được đường tiểu nhu chăm chú gật đầu tần phong để đường tiểu nhu cùng chú nhất minh hai người trở lại đem hai người an bài xong mình cũng bắt đầu tu hành bên trong gian phòng tần phong ngồi khoanh chân suy tư trong đầu tin tức có liên quan với thập tam thái bảo hành luyện công đội tin tức thập tam thái bảo hành luyện công đội chính là một môn luyện thể công pháp mà cũng không phải là đơn giản luyện thể công pháp mà là nội ngoại kiềm tu một loại luyện thể công pháp lấy chân khí bản thân u ẩ n n h ư ỡ n g tư toàn thân dưỡng khí luyện khí hóa khí đem chân khí dung nhập vào thân thể ra rẻ gân cốt, thập tam thái bảo hành luyện công đổi chủ muốn làm dùng ở luyện thể đem tự thân thể phách lớn mạnh đặt đến đau thương bất nhập giống như kim cương thần kỳ cảnh giới tần phong y theo thập tam thái bảo hành luyện công đổi công pháp tự thuật tiến hành tu luyện có tiên thiên vũ thể tồn tại mỗi loại hiểu ra sông lên đầu không đủ một phút công pháp chính là đạt đến nhập môn trạng thái ma vào cửa bởi vì có đ ư a c ờ đại lực như ma công làm cơ sở tần phong tu luyện lên thập tam thái bảo hành luyện công đổi làm ít mà hiệu quả nhiều điều động tam dương chân hỏa quyết chân khí không ngừng rèn luyện tự thân thể phách để tự thân thể phách càng ngày càng lớn mạnh thực lực chỉ có đủ đủ thực lực mới có thể ở đây lần trong nguy cấp vượt qua thời gian trong tu luyện một chút vượt qua trong đêm tối thành hoàng miếu ngọn đen dần dần tắt chỉ có tiền viện thiên địa lô bên trong có hương hỏa thiêu đốt lên yếu ớt hỏa quang tỏa ra có chút tối tăm thành hoàng miếu lanh lảnh tiếng bước chân ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên mang theo vài phần quỷ dị từ trong bóng tối người coi miếu đạp bước đi ra từng bước từng bước hướng đi trung ương đại điện đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt người coi miếu ngẩng đầu lên nhìn cái này một tôn thần bí mật cao quý thành hoàng thần tượng khoe miệng dần dần pha cờ hoa lên một vệ nụ cười vân châu thần miếu quả nhiên thần kỳ mặc dù không có thần sứ lực lượng trợ giúp vẫn có thể có khả năng như thế thế nhưng hôm nay n g ư ờ i năng lượng cũng nên tiêu hao hầu như không còn bao phủ ở vân sơn huyện lực lượng hoàn toàn biến mất chúng ta có thể hành động vân sơn huyện bên trong đồ vật chúng ta không chỉ riêng tình thế bắt buộc người coi miếu tay giơ lên trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g đỏ như máu phủ chân khí của hắn nhất truyền thiêu đốt huyết sắc phủ phủ cấp tốc b ư ớ c cháy lên nồng n ạ c huyết khí hướng về thành hoàng thần tượng bao phủ tới qua trong giây lát huyết khí chính là hoàn toàn bao phủ thành hoàng thần tượng giang giác giang giác giang giác thành hoàng trên thân vết rách càng rõ ràng ts yêu cầu đề cử chương bốn mươi bảy câu phú quý trong nguy hiểm vân sơn huyện huyện nha thư phòng đ ế n đèn đuốc quang lưu động đèn chỉ riêng tỏa ra vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn một chương mang theo ngưng trọng khuôn mặt hắn xử lý vân sơn huyện sự vụ huyện bên trong kỳ lạ tử vong sự kiện mỗi cái nông thôn nạn dân các thôn xóm quỷ dị phảng phất có được một trường cự đại vóng bao phủ toàn bộ vân sân huyện huyện lệnh đại nhân ngoài thư phòng truyền đến sư gia thanh âm đi vào nhạc tông sơn mở miệng thanh âm trầm thấp ma nhờ me hắn biết rõ sư gia tình huống tại loại này thời điểm không có chuyện quan trọng tuyệt sẽ không đến tìm hắn sư gia đi vào gian phòng bề ngoài nhìn qua năm sa u mười tuổi răng dấp giữ lại một chút ria mép tờ hắn đối với nhạc tông sơn cung kính túi đầu xin chào huyện lệnh đại nhân ngươi và ta trong lúc đó không cần đa lễ như vậy mấy nhạc tông sơn vung vung tay nói đi đến cùng có chuyện gì chu gia phái người đến đây báo cho biết tối nay vân sơn huyện đều sẽ có đại nguy hiểm tồn tại sư gia nói chu gia đại nguy hiểm nhạc tông sơn n h ư mày bọn họ có thể nói nguy hiểm gì không có sư gia nói thuộc hạ dò hỏi bên dưới biết được vân sơn huyện đại nguy hiểm chính là tần phong thiếu hiệp báo cho biết chu lao gia đồng thời để chu lão r a thông chi huyện nha cùng thành hoàng miếu chu gia hạ nhân bây giờ đi tới thành hoàng miếu thông chi người coi miếu t ầ n phong nhạc tông sơn ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đối với tần phong cái này t h à n h danh vàng xa người cũng có nhất định hiểu biết một cái nho nhỏ châu thôn nạn dân nhưng lại có thủ đoạn như thế cũng tuyệt không đơn giản suy tư một trận nhạc tông sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía sư gia la hành ngươi thấy thế nào sư gia trầm ngâm chốc lát nói gần đoạn thời gian đến vân sơn huyện phát sinh đông đảo sự tình hai họa n g ư yêu này một ít yêu ma càng từ thành hoàng lực lượng bên dưới tiến vào thị trấn bên trong có thể thấy được không hê tầm t h ư a nở g dê hơn nữa cái này tần phong biểu hiện đặc thù là có đại thủ đoàn người đáng lẽ là biết chút ít cái gì bởi vậy thuộc hạ cho rằng vân sơn huyện thật khả năng có chuyện muốn phát sinh ta cũng đồng ý suy nghĩ của ngươi nhạc tông sơn đem một quyển có chút cũ nát sách cổ giao cho sư gia ngươi xem một chút cái này sư gia tiếp nhận cũ nát sách cổ cẩn thận lật xem trong mắt quang mang lấp lóe chấn động vặt phần cầm trong tay sách cổ thả xuống đầy mặt ngơ ngác đại nhân đây là thật ta cũng không rõ ràng nhạc tông sơn nhẹ nhàng lắc đầu bởi khoảng thời gian này vân sơn huyện chuyện phát sinh quá nhiều ta mới cố ý tìm đọc một hồi huyện trí đây là cùng huyện trí ở cùng một nơi một cái ghi chép nói là một cái lao đạo nhân lưu lại nếu như chuyện này là thật cái kia vân sơn huyện chuyện phát sinh liền có thể giải thích hơn nữa đều sẽ so với chúng ta muốn nhìn thấy càng thêm kinh người nếu quả thật phát sinh có thể không phải chúng ta một cái nho nhỏ vân sơn huyện có thể xử lý sư gia biểu hiện ngưng trọng nói từ sách cổ trên ghi chép đ ổ vật quá mức d ọ người vượt qua vân sơn huyện có thể năng lực xử lý chuyện này ít nhất là cần quận thành phương diện cao thủ mới vừa có tư cách xử lý việc này còn không có có trải qua bằng chứng nếu là tùy tiện đăng báo đều sẽ đưa tới không ít phiền phức thế nhưng cũng nhất định phải phái người bắt tay tiến hành điều tra trong vòng ba ngày nhất định phải điều tra ra kết quả nhạc tông sơn nói hừng xác thực như vậy sư gia tán thành gật đầu lại một lần nhìn về phía nhạc tông sơn đại nhân tần phong thiếu hiệp nhắc tới sự tình nên xử lý như thế nào từ vân sơn huyện tình huống thà rằng tin là có không thể tin là không ngươi lập tức phân phó làm cho tất cả mọi người đề phòng còn có thông chi mạnh bình t r ư ơ n g để hắn lần thứ hai đi tới thành hoàng miễu nhìn Ta hoài nhạc g i Miếu Thành Hoàng h vấn n xảy ra đề.、Nhạc、tông sơn ánh mắt dùng mình. Thành Hoàng ngẩn nói, minh chậm thuộc hạ、minh、bạch,、vậy、thì. mắt Miếu. tốc Sư Sư ra ra, ra cấp vậy lựa y khai thư phòng. Nhạc Tông Sơn l chọn ngọn đèn để đèn chỉ riêng càng ngày càng sáng lời đèn chỉ riêng tỏa ra hắn một trường trầm ồn gò má nắm lên cái kia cũ nát sách cổ tra duyệt trong đó nội dung biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng chu phủ khách phòng bên trong tần phong ngồi khoanh chân quanh thân có thần bí ý vị lưu động Kim kim ai giống quang ra sa rặng tản nhờ nở dê thần thánh, giống như kim cương rỡ, phật dê đột à vào Mỗi giống giống lần lòng thần như phun nuốt như năng cùng. hít thở, uy ra vậy, vô đ nhiên tần phong mở hai mắt ra một đôi mắt xẹt qua một vệ tinh mang tinh khí thần đạt đến một cái cực hạn thập tam thái bảo hành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành tần phong trên mặt hiện ra một vệ sắc mặt vui mừng trải qua hơn một canh giờ công phu cuối cùng là đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi đạt đến cảnh giới tiểu thành tuy chỉ là cảnh giới tiểu thành trạng thái nhưng đối với thể phách đề bạt nhưng cực kỳ rõ ràng lấy bây giờ trạng thái thể phách dĩ nhiên vượt qua viên mãn cảnh giới đại lực ngưu ma công đồng thời ở bên ngoài thân bên trên mơ hồ có phật quang lưu động thần dị phi thường đối với yêu ma đồ vật hiệu quả phòng ngự càng kinh người ta hiện tại phòng ngự lực vượt qua trước chỉ sợ là lúc trước x à nữ liền t h ư ơ n g tổn được ta một chút cũng không làm được lấy thực lực bây giờ coi như là có chút niềm tin tần phong nắm chặt nằm đấm lực lượng không ngừng mà từ cơ thể bên trong p h u n g ra tam dương chân hỏa quyết viên mãn đại lực như ma công viên mãn phá ma loạn vũ truy pháp đại thành thập tam thái bảo hành luyện công đội tiểu thành lại phối hợp thêm u ống kim phá ma truy như vậy thực lực vẫn như cũ không yếu ở vân sơn huyện bên trong nên xem như đ ỉ n h phong tồn tại chỉ là tấn phong đối với đại hạ vương triều tu hành đẳng cấp cũng không rõ ràng vì vậy đối với tự thân cảnh giới cũng không rõ có hệ thống tồn tại hắn có thể thu được công pháp vũ khí phủ thuật pháp v v thế nhưng hắn đối với tu luyện một đạo khuyết thiếu hệ thống tính học tập tần phong đã hạ quyết tâm lần này sự tình giải quyết hắn đem đi tới vân lâm quận hy vọng ở vân lâm quận có thể có được nhất định giúp trợ đối với toàn bộ đại hạ vương triều có càng thêm sâu sắc hiểu biết hệ thống t ầ n phong tâm niệm nhất động lựa chọn xuất hiện lần nữa ba cái lựa chọn ba loại khen thưởng từng cái đều là không sai lấy thế giới này quỷ dị đêm đen ly khai vân sơn huyện trình độ nguy hiểm e sợ không thua với lưu ở vân sơn huyện trình độ nguy hiểm vì lẽ đó cái thứ nhất tuyển hạng có thể trực tiếp bỏ qua thần phong đánh giá giao diện trên ba cái tuyển hạng suy tư cho tới thứ hai vân cấp thiên toán pháp su cắt tị hung thiên vân cấp thiên toán pháp chính là đỉnh phong thuật pháp đ i ệ n tịch su cắt tị hung thiên lại càng là trong đó vô cùng trọng yếu một phần không có bao nhiêu lực chiến đấu nhưng có thể theo lợi tránh hại cầu thả đến cuối cùng thế nhưng có hệ thống nhắc nhở lựa chọn ở một trình độ nào đó cũng có thể để làm s u cắt tị hung thiên đến sư dụng vì lẽ đó cái này tuyển hạng cũng có thể từ bỏ cái thứ ba tuyển hạng tần phong nhìn chằm chằm cái thứ ba tuyển hạng ánh mắt lập lòe cuối cùng khẽ cắn răng cầu phú quý trong nguy hiểm nếu lưu ở vân sân huyện đó là đương nhiên muốn nhu cầu to lớn nhất lợi ích huống hồ bằng vào ta bây giờ thực lực tự vệ nên có thể làm được t ầ n phong tâm niệm nhất động lựa chọn thứ ba ngay tại hắn lựa chọn không lâu sau một trận kinh thiên thu hống chấn động thiên địa kinh h ả i nhiếp vân sơn huyện ts cồn vờ ở, lạc tử yêu cầu đề cử yêu cầu bào dưỡng q u y chương bốn mươi tám vào thành vân sơn huyện thành trì ở ngoài trần diệp vũ h thanh sơn đồng dư y thu bô nở người ở quan đạo trên chậm rãi đi tới đi tới thành môn trước chừng ba mươi thước vị trí dừng lại vân sơn huyện đồng dư nhẹ dọn một lời thanh hoang lực lượng tại l à m cuối cùng dãy rùa ổ thanh sơn nhìn cái kia bao phủ toàn bộ vân sơn huyện nhàn nhạt quang huy nết miệng mà cười cái này nhàn nhạt quang huy chính là thành hoàng lực lượng người bình thường là không thể nhận ra cảm thấy đến này cỗ lực lượng thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói này c ỗ lực lượng hết sức rõ ràng nhất là đối với ổ thanh sơn loại này có yêu ma chi huyết người đối với thành hoàng lực lượng cảm giác dị thường rõ ràng không chỉ là thành hoàng lực lượng liên thổ địa công lực lượng đều khiến hắn cực kỳ căm ghét loại này thần thánh chi lực đối với hắn có rất lớn tác dụng khắc chế bằng không lúc đó ở trường thanh thôn thời điểm hắn hoàn toàn có thể lấy sức một người phá hủy toàn bộ trường thanh thôn mà không phải dựa vào thôn dân hoàng vĩnh an phá hoại thổ điểm miếu do đó giết hại toàn bộ trường thanh thôn ở ổ thanh sơn phía sau từng con từng con như sói như hổ yêu ma đi ra chúng nó lộ ra sắc bén hẳn răng một đôi huyết sắc bạo ngược con ngươi nhìn chằm chằm vân sân huyện trần diệu vũ ngươi sắp xếp người đây làm sao để t r ả không có triệt để phá hủy thành hoàng lực lượng ý thu nhàn nhạt liếc mắt trần diệp vũ đã sắp đêm nay liền có thể làm được trần diệp vũ trầm giọng đáp lại trợ hướng về ổ thanh sơn nhìn lại thanh sơn đem đ ị a hổ cho kêu đi ra đi được ổ thanh sơn lấy ra trong lòng một cái hắc kim sắc cái còi dùng lực thổi một hơi một loại quỷ dị âm điệu hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra vê anh ầm ầm ầm lớn rung động xa xa mặt đất xuất hiện một cái đống đất cái này đống đất di chuyển nhanh chóng thoáng qua công phu chính là khoảng cách trần d i ệ t vũ đoàn người không đủ ba trăm mét vảnh đống đất nổ tung một cái bóng người to lớn từ bên trong lòng đất xông tới bay lên không trùng dựa vào ánh t r ă n g phương mới nhìn rõ ràng nó răng rớp là một con màu vàng sậm cự hình lá hổ một đôi mắt lập lòe đen tui hắc con mang mang theo khiếp người khí tức có hai cái sắc bén cực kỳ răng nanh phảng phất có thể mang hết t h ể đều xé nát tứ chi cực kỳ cường tráng dường như bốn cây có sắt Cái kia móng u ố thổ lại càng là càng cùng sắc bén, vô sắp à n mang lộ. t h hổ m ộ từ loại yêu ma, gồm có cường đại lực lượng lòng là luyện là trong Cho đại thời giả, đối yêu bên u tu ma, gồm chưa cường cùng đồng động, đáng thông cũng có tốc có cực cảnh chắc hành độ, đất sợ. dù thể thổ thủ. Thổ t hổ hổ ở kỳ giữa không trung hạ xuống rơi vào ổ thanh sơn trước mặt phát sinh tiếng nổ vang rền vang liền lớn cũng rung động lên nó cúi đầu trà sát ổ thanh sơn thân thể ngoan bạo bối ổ thanh sơn nết miệng nở nụ cười r ồ i giấu ra ma yêu thanh a y mỏ t ổ hồ thân thể. h t sơn chuẩn bị đồng i Diệp tiêu Trần thành trì, mắt nhất động, thành tan. nhìn ánh động, hoàng lực lượng muốn Vũ lực dư y thu ba người cũng hướng về thành trì phương hướng nhìn lại cái kêu bao phủ toàn bộ vân sơn huyện nhàn nhạt thần quang dần dần tiêu tan vân sơn huyện không còn thần bí không an toàn nữa coi như là thiếu quy sắc rùa đen mất đi cường đại nhất phòng ngự lực lượng t h à n h hoàng lực lượng biến mất đồng dư nói chúng ta muốn chiếm được cái này đồ vật sao ý thu trên mặt lộ ra một tia yêu mị vẻ thổ h ổ lên đi ổ thanh sơn vung tay lên giống thổ h ổ nhìn t r ờ i dích đạo phát sinh một tiếng kinh thiên giật mình điệu nộ giống tiếng thanh âm s ô n g thẳng tới chân trời tê liệt cửu tiêu chấn động phi thường phảng phất một con tuyệt thế yêu vương sắp sửa thể hiện ra nó cái thế thần uy thổ h ổ tứ chi động hướng về vân sơn huyện thành trì chạy trốn mà đi mấy hơi thở công phu chính là đạt đến thành môn trước mặt nâng lên m ó n g đuốt nhất trào t ử đ ố n g nhiên vung ra hiệp tạp hám sơn lực lượng vô vào thành môn bên trên vảnh thành môn nhất thời nổ tung ra hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng đánh tới thanh này cửa có thể cũng không phải là phổ thông thành môn lấy cực kỳ hiếm thấy thiết mục làm căn cơ cứng rắn cực kỳ hơn nữa mặt ngoài to bằng ngón tay sắt lá cho dù là thông u cảnh tu sĩ muốn phá hủy cũng không phải một chuyện đơn giản có thể thổ hổ một cái tát liền đem thành môn cho đập nát cự đại thanh âm lần thứ hai kinh động vân sơn huyện tới gần thành môn người ta từng cái từng cái đèn đuốc từ từ sáng lên thò đầu ra nhìn thấy cái kia lớn vô cùng giống như thần ma thổ hổ sơ ha y phi thường yêu ma có yêu ma s â m lấn chạy mau a từng đạo tiếng kinh hô vang lên từ từ lan tràn hướng về toàn bộ vân sơn huyện trần diệc vũ ổ thanh sơn đồng dư y thu bô nở người đi vào trong thành trì hướng về bốn phía mắt nhìn ý d ì theo chúng ta trước kia kế hoạch hành sự trần diệc vũ trầm giọng nói đồng dư Mau chóng tìm ra vật kia chỗ nhạc tông sơn có thể khó đối phó ta rõ ràng đồng dư ứng một tiếng thả người nhảy một ca o y đi tới thành tường bên trên đứng ở thành tường trên tảng đá ngắm nhìn toàn bộ thành trì hai tay hắn kết ấn từng cái từng cái vô cùng thần bí ấn ký xuất hiện mang theo quỷ q u ệ t lực lượng ưu minh quỷ vực vô thường vô hình hai ếch bung ô xuống ma tức khó ẩn quỷ nhãn mở đồng dư nhẹ giọng một uống con mắt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh mắt liếc hoàn toàn biến mất phảng phất hoàn toàn mực nhiễm ở cái này toàn con mắt màu đen ẩn chứa quỷ dị lực lượng ở trong mắt hắn toàn bộ thành trì sản sinh vô số biến hóa không còn là đơn giản kiến trúc đường đi mà là một loại loại đặc thù năng lượng tồn tại như là vô số dây nhỏ tồn tại bao trùm lấy toàn bộ vân sơn huyện trần diệc vũ hướng về đồng dư mắt nhìn thấp giọng nói thanh sơn để thổ hổ tùy ý quấy dối chúng ta y theo kế hoạch làm việc chỉ cần ngăn cản là được không muốn quá mức giao thủ minh bạch được ổ thanh sơn y thu hai người gật đầu s i u s i u s i u ba người thân hình nhất động trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ thổ hổ phát sinh trầm thấp gào thét tiếng nhìn trước mắt kiến trúc đường đi trong mắt vẻ bạo ngược càng ngày càng kinh người thân thể bỗng nhiên động tác dùng lực vung lên m ó n g u ố t liền đem một tòa phủ đệ vách tường phá hủy thành hoàng miếu mạnh bình t r ư ơ n g nhìn cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng ánh mắt âm trầm đến cực điểm hắn rút chúng bên hông trường đao một đao đặt ở người coi miếu trên cổ nhanh cho ta nghĩ phương pháp khôi phục thành hoàng thần tượng khi chiếm được sư gia dặn d ò về sau mạnh bình trương liền lập tức đi tới thành hoàng miếu hắn vốn định muốn lập tức tiến vào thành hoàng miếu đang nhận được một luồng quỷ dị lực lượng ảnh hưởng có vô số hắc khí hóa thành khí lưu trúng kích trải qua nửa canh giờ nỗ lực cuối cùng là tiến vào thành hoàng miếu có thể vào thành hoàng miếu bên trong trang cảnh biến hóa phảng phất rơi vào một cái kỳ lạ quỷ đả tường bên trong vẫn vô pháp tới gần trung ương đại điện lại để cho hắn trải qua một canh giờ công phu cuối cùng là đạt đến trung ương đại điện lúc tiến nhập trung ương đại điện hắn liền gặp được cái kia gắn đầy vết rách thành hoàng thần tượng đồng thời nghe được một tiếng kinh thiên thu h ư n g tiếng rõ ràng sự tình cực kỳ không ổn t bốn yêu ma vào thành hắn lập tức bắt giữ người coi miếu muốn để người coi miếu khôi phục thành hoàng lực lượng ở toàn bộ vân sơn huyện bên trong chỉ có người coi miếu có nhất định năng lực có thể khôi phục thành hoàng lực lượng thế nhưng cái này người coi miếu tựa hồ cùng hắn trong l ấn tượng có chút không giống ao hãm con mắt điên cuồng biểu hiện cùng với khô gầy thân thể thật sự là người coi miếu tựa nờ dê thần đã hủy vô pháp khôi phục hạ hạ rào đầu lâu bay lên máu tươi phun tung tóe đáng chết mạnh bình trương nắm n h ô n máu trường đao lập tức ly khai thành hoàng miếu người coi miếu thân thể dần dần hóa thành một trận khói đen tiêu tán ở không chương bốn mươi chín đại hắc huynh đệ ta thần phong nghe được thú hương tiếng chính là biết rõ sự tình phát sinh hắn lập tức đi ra khỏi phòng Thuướng Tiểu nhu, chu Nhất tới. Nhất tiểu tử này. Chu Nhất tiếng thú âm, từ trong tới, tìm Tần Tần thấy Nhu, Chu Minh hai phòng nhanh chưa Chu Minh Chu Minh khi nghe phòng Phong. Phong không lâu, đường người bước được ngược gian Còn liền này. đến cũng muốn đến này, cũng ngờ. gặp gào về đi Điểm để kiếm lại cảm bất âm, bao lao sư phụ chu nhất minh có chút sợ sệt nhìn về phía t ầ n phong trước tiên tập hợp lại nói tần phong nói một câu chính là mang theo chu nhất minh tìm tới đường tiểu nhu c h ậ t mang theo hai người tìm tới chu láo ra chu phủ tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh mỗi người biểu hiện căng thẳng mà lo lắng vểnh thai lên nghe bên ngoài càng diễn càng liệt thanh âm thần phong thiếu hiệp chu láo gia cũng ở trong đại sảnh nhìn thấy tần phong đến cuốn g quýt nên đón quả nhiên tất cả như tần phong dự liệu có chuyện phát sinh chu láo gia lúc trước sự tình đều an bài xong thần phong hỏi hừng cũng đã an bài xong chu láo gia nói tần phong thiếu hiệp chúng ta bây giờ nên làm như thế nào toàn bộ tụ tập ở cùng một nơi không muốn xa cách cái này đại đường tần phong liếc mắt to nhà g ó c từng thùng máu tơi ư cùng mấy chục con cột g à trống lớn đem máu chó đen tung khắp đại đường b ố n phía đem gà trống lớn phân ra cột vây quanh gian phòng được chu lão r a lập tức phân phó bọn hạ nhân hành động đảo mắt công phu một luồng huyết dịch tanh hôi sen lẫn cất gà mùi thối đầy dây toàn bộ đại đường lệ người h n buồn nôn đường tiểu nhu dù sao từ châu thôn mà đến ngược lại là thói quen loại hương vị này chu nhất minh cái này con nhà giàu suýt nữa nôn mửa ra ngoài hắn nhìn ngoài cửa một chỗ máu tươi đột nhiên nhớ tới cha ta đại h ắ c đây đại h ắ c thế nhưng là một cái lớn chó m ự c a lúc trước ở vùng ngoại ô bỏ đi trong nhà liền biểu hiện ra kinh người năng lực huyết dịch hiệu quả phi phạm tối nay vẫn không có nhìn thấy đại h ắ c hình bóng khó nói lần này cũng bị g i ế t đại h ắ c ở góc đây không có giết nó chỉ là chạy chút máu mà thôi chu lão ra sao có thể không rõ ràng chính hắn một h à i tử tâm tư chu nhất minh lập tức chạy đến đại đường góc nhìn thấy chỗ góc run run dày dày nơm nớp lo sợ đại hắc cầu đại hắc đại hắc cầu c ó giúp ở góc hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước phảng phất một con mất đi lý tưởng cá m ố i t i nhờ cơ hồi tưởng lên lúc trước làm mưa làm gió dáng vẻ khoe miệng pha cờ hoa lên một k i a nhân tính hóa nụ cười không biết từ đến lúc nào mở ra nó sinh hoạt liền trở nên bi thảm như vậy đúng từ đêm hôm ấy đi bỏ đi tòa nhà bị tiểu chủ nhân vết cắt lại đâm một hồi nó sinh hoạt lập tức biến hôm nay càng bị mấy cái hạ nhân bắt lại mát nhờ me lấy máu có cảm giác muốn hồn quy thiên thiên nga ô đại hắc cẩu phát sinh nhẹ nhàng rên rỉ tiếng đại hắc ca huynh đệ ta chu nhất minh lập tức ôm lấy đại hắc cẩu nhìn thấy đại hắc cẩu dáng dấp này thật sự có chút đau lòng đây là chính mình dưỡng cho tốt mấy năm cẩu ánh mắt rơi vào nó cái kia bị quẹt làm bị thương cái mông trên thân máu tươi tràn ra vải trắng n h u ộ n đỏ một mảnh máu chó đen chu nhất minh ánh mắt nhất động dựa theo sư phụ từng nói máu chó đen đối với thai h ỏ a yêu ma có rất lớn hiệu quả đại hắc trên thân huyết tốt nhất đừng lãng phí hắn chậm rãi đưa tay ra hướng về đại hắc cầu cái mông sờ s o ạ n đối với chu nhất minh cử động tần phong cũng không để ý gì tới biết chu phủ ở ngoài thú hưng tiếng có tiếng kêu thảm thiết càng rõ ràng càng ngày càng tới gần e sợ những cái yêu ma sắp tới gần chu phủ nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn tần thiếu hiệp đón lấy chúng ta phải làm gì chu lão gia hỏi ở trên phương diện làm ăn hắn có thể nắm giữ phong vân trưởng khống lôi điện thế nhưng là trong loại tình huống này hắn chính là một cái bình thường người mà thôi các ngươi tất cả đều ở lại chỗ này không muốn tùy ý ly khai cái này đại đường ta ra ngoài xem xem tình huống t ầ n phong hướng về chu phủ ở ngoài nhìn lại t ầ n phong thiếu hiệp muốn ly khai nơi này chu lão gia biểu hiện biến đổi tình huống bên ngoài không biết làm sao chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này hay là ly khai vân sơn huyện cần phải có một cái quyết định vì lẽ đó nhất định phải rõ ràng tình huống bên ngoài tân phong nói có những này máu chó đen gà trống lớn tồn tại chu phủ tạm thời là an toàn nếu như một khi có bất kỳ nguy hiểm nào các ngươi có thể thả đạn tín hiệu ta sẽ trở lại được ta minh bạch chu láo ra gật gù phong ca đường tiểu nhu nhìn về phía tân phong ngươi cũng ở lại chỗ này không muốn chạy loạn khắp nơi ta đi một lát sẽ trở lại thần phong nói h ừ g cái kia phong ca ngươi nên cẩn thận điểm đường tiểu nhu nói ta biết rõ thần phong ứng một tiếng cấp tốc ly khai đại đường ly khai chu phủ tần h phong thả người nhảy một ca o y đi tới một cái trên nóc nhà ngắm nhìn toàn bộ vân sơn huyện tình huống sắc mặt dần dần trầm xuống ở vân sơn huyện các nơi hỏa quang trung thiên cháy hương hực đem thiên không cũng tỏa ra sáng rực khắp huyện như ban ngày cho dù là yêu ma s â m lấn cần làm sẽ không phóng hỏa đốt cháy mới đúng có thể tình huống bây giờ tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau thật sự là yêu ma sao thần phong nhữ mày giống giống một trận tiếng gầm nhẹ dẫn lên tần phong chú ý tần phong hướng về phía trước đường đi nhìn lại một con như sói như hổ yêu ma dẫn lên hắn chú ý dường như mánh hổ một dạng hình thể toàn thân lông tóc đen nhánh tứ chi cường tráng ma nhờ me nhai răng trận mắt mang theo một luồng bạo ngược khí tước như sói như hổ yêu ma cũng phát hiện tần phong hình bóng nó ngẩng đầu lên hướng về tần phong nhìn lại một đôi đen nhánh trong t r ò n g mắt lập lòe hùng tàn vẻ thân thể đ ố n g nhiên nhất động lại như cùng phi hành một dạng bay lên không trung mà lên vồ i ế t về phía tần phong tần phong bình tĩnh nhìn cái kia như sói như hổ yêu ma tâm niệm nhất động cúng kim phá ma truy xuất hiện trong tay một truy tử hướng về yêu ma ném tới năm vạn cân đáng sợ lực đạo dường như muốn đem hết thể đều cho búa bạo một dạng v ớ i h à n h một truy tử trọng nặng nện ở yêu ma trên thân yêu ma trực tiếp bị từng tầng búa bay từ giữa khoảng không ma nhờ mẹ đánh rơi trên mặt đất toàn thân xương vỡ vụn cả mặt đất cũng nứt ra yêu ma dưới đất co giật hai lần chính là hoàn toàn mất hết khí tức bốn tần phong nhàn nhạt liếc mắt như sói như hổ yêu ma biểu hiện mười phần bình tĩnh cái này một con yêu ma thực lực e sợ cùng so với ngư yêu chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi hơn nữa còn không có, có cá ó c yêu thủ đoạn quỷ dị căn bản không đáng sợ nếu chỉ là những yêu ma này huyện nha n nên có thể xử lý tần phong nhìn phía xa xa nhưng bây giờ vân sơn huyện bên trong tình huống tựa hồ không phải là đơn giản như vậy vân sơn huyện bên trong khắp nơi hỏa quang trùng thiên têu dên đông đảo phảng phất có người hết sức làm như thế từ hệ thống lựa chọn đến xem hẳn là có người âm mưu tồn tại chỗ tối chỉ là những n à y người âm mưu đến cùng ở nơi nào bọn họ muốn làm gì thật đúng là không rõ ràng đi trước huyện nha nhìn đến cùng huyện nha có cái gì làm động tác gì tần phong thân hình nhất động lập tức hướng về huyện nhà phương hướng chạy đi lấy hắn bây giờ thân thể tố chất ở trên nóc nhà nhảy lên căn bản không có ai sẽ hỏi đề cho dù là rộng bảy tám mét độ cũng đều ung dung nha y qua thế nhưng còn chưa tới huyện nha hắn liền dừng lại hướng về cách đó không xa nhìn lại một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trên nóc nhà ngăn cản tần phong đưa nd g truy cập trang web đ à u đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi ý thu đây là một cái trên người mặc áo choàng thân ảnh đứng ở tần phong trước mặt ngăn t r ở tần phong đường nd đi đường này không thông vũ mị thanh â m từ áo choàng bên trong chuyền tới lại đến một con trắng nón kéo dài vươn tay ra đến đem trên thân áo choàng cởi bỏ xuống thiện tay ném qua một bên áo choàng gỡ xuống chính là có thể gặp đến cái này một bóng người toàn cảnh vóc người kéo dài mà ngạo nghễ ngực nở m ô n g cong giống như là nghiêm khắc nhất nữ tính vóc người tập hợp thể da rẻ trắng nón vô cùng mịn màng mày như l i ế u diệp mắt như thu b a xinh đẹp phi thường ở loại xinh đẹp này bên trong mang theo từng tia từng tia hấp dẫn n g ư ờ i là ai thần phong trầm giọng vừa hỏi tiểu đệ đệ ngươi đừng tấm gương mặt tốt xấu nhìn thấy một mị nữ đứng ở trước mặt ngươi không nên trận to mắt ngắm nghĩa cẩn thận y thu thanh n â m như mị từng tia từng tia như dây cúng có hồn siêu phách lạc lực lượng ta đối với lão nữ nhân không có hứng thú thần phong nói lão nữ nhân y thu mặt mày dùng mình một luồng tức giận tự nhiên mà sinh ra cho dù là để bề ngoài nhìn qua hai mươi ba mươi g á n g dấp thế nhưng là ngươi nếp nhăn thế nhưng là vô pháp che giấu ta đoán ngươi nên có tám mươi tuổi thần phong lần nữa nói tám mươi y thu trong mắt tức giận càng hơn nàng ở không quang c h i trung niên cấp thật là to lớn nhất đã có hơn một trăm cao tuổi thế nhưng là nàng lấy đặc thù chi phương pháp để chính mình coi trọng đi cực kỳ tuổi trẻ lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu nói như thế ngươi đây là muốn chết dứt tiếng y thu thân hình đ ố n g nhiên nhất động có giống như quỷ mị nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách đi tới tần phong trước mặt kéo dài trắng non tay phải hướng về tần phong vừa nhấc ở trong tay háo một cái g i ả i lụa màu trắng có giống như rắn độc bán ra thẳng hướng tần phong tần phong nhìn thấy y thu đánh g i ế t mà đến ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại cái này y thu có thể so với lên hắn lúc trước nhìn thấy đồ vật đều muốn đến cường đại tần phong vung lên trong tay cúng kim phá ma truy một truy tử đập về phía g i ả i lụa màu trắng g i ả i lụa màu trắng nhẹ nhàng run lên như linh xà vươn mình chuyển một chỗ ngoặt bán thẳng đến tần phong ở ngực t ầ n phong ánh mắt hơi đổi bước chân một điểm cấp tốc lùi về sau chạy không thoát y dị thu khỏe miệng hiện ra lên một nụ cười lạnh lùng nàng tay trái vừa lật một cái hạt trâu màu đen xuất hiện ở trong tay hạt trâu có lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân màu đen ở hát sắc bên trong mơ hồ có hảo quang màu tím lấp lóe quỷ dị khó lường nhiếp h ồ n trâu y dị thu khởi động nhiếp hồn trâu lực lượng một luồng quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở tần phong trên thân dường như muốn đem hắn hồn phách tử trong thân thể hút ra mà ra cái này một từng đoàn công phu tần phong thân thể dừng lại giải lụa màu trắng trong nháy mắt đánh trúng ngực hắn một luồng lực lượng tràn t r ề mãnh liệt mà ra giống như một thanh trọng truy từng tầng nện vào hắn trên ngực trực tiếp đem hắn bắn cho bay miệng phun màu tươi song truy từ giữa khoảng không rơi xuống tần phong lại càng là từ trên nóc nhà hạ xuống từng tầng rơi trên mặt đất ngã xuống đất không nổi y dì thu thu lên nhiếp hôn trâu nhẹ nhàng nhảy một ca y đi tới mặt đất hướng đi tần phong đây là trần diệc vũ nhắc tới tần phong ta xem cũng chỉ như vậy y thu khinh bị n ở nụ cười trần diệc vũ ra hỏa này thực lực hay là quá yếu xem ra ta cũng cần tìm tới càng mạnh mẽ hơn chỗ dựa mới được tần phong nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích yên t ĩ n h nghe bên thai tiếng bước chân ở nhận biết được tiếng bước chân không đủ tự thân chừng một mét thân thể hắn bỗng nhiên động giống như thần long vươn mình giống như vậy tốc độ kinh người cực kỳ khai bí thủ tần phong đông nhiên một t r ư ờ n g đánh ra mười vạn cân khủng bố lực đạo không chút do dự bắn ra giống như vỡ đê dòng nước lũ trúng kích thiên hạ không tốt y thu sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hoa dung thất sắc cấp tốc hướng về phía sau thối lui có thể ở khoảng cách gần như vậy phía dưới muốn thoát đi cũng trở nên cực kỳ khó khăn vảnh một trưởng trực tiếp rơi vào y thu trên thân lực lượng chản trề đưa nàng cho đánh bay hơn mười mét một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt、Người. y thu nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong lại là phun ra một n g ụ m máu tươi xương sườn trí ít đoạn ba cái ngươi không có chuyện gì đương nhiên không có chuyện gì tần phong triển khai ngự phong thuật đem hai cái thiết chú ý cho thu hồi lại vốn là còn lo lắng cho ngươi cái này l à o nữ nhân có chút năng lực xem ra cũng chỉ như vậy ở y thu xuất hiện thời điểm tần phong liền mười phần cảnh giác dù sao người này có thể là chủ đạo vân sơn huyện yêu ma xâm lấn người âm mưu thực lực không thể xem thường nhưng mới rồi y thu biểu hiện ngược lại để hắn có chút thất vọng tốc độ s á t thực nhanh thế nhưng là lực lượng quá kém g i ả i lụa màu trắng đụng vào tần phong trên thân căn bản chính là một chút thương tổn mà thôi chiếc kia máu tơi ư hay là tần phong cố ý nổ ra bằng không liền để hắn thổ huyết cũng không làm được cho tới nhiếp hồn t r â u ngược lại là thật tạo tác dụng nhưng là chỉ là một chút tác dụng mà thôi một sát na công phu tần phong chính là hoàn toàn thoát khỏi thập tam thái bảo hành luyện công đổi chính là phật môn công phu không chỉ là có thể để cho tu luyện giả nắm giữ cường đại thể phách kinh người phong ngự ở đối với một ít thủ đoạn đặc thù cũng có được không tầm thường hiệu quả nhiếp hồn c h â u lực lượng chính là trong đó chi một vừa náy hạt c h â u tần phong hồi tưởng lên y thu trong tay nhiếp hồn c h â u tựa hồ cùng ban đầu ở hát sơn mỏ nhìn thấy hạt c h â u có chút tương tự địa phương khó nói hát sơn mỏ dòm bị és quái vật chính là nàng làm ra đến ta muốn giết ngươi lại nhiều lần bị nói thành lao nữ nhân y thu cả người giận dữ phi thường nàng gào thét tóc đen tung bay trong tay nhiếp hồn c h â u trong nháy mắt xuất hiện toàn lực khởi động nhiếp hồn châu một luồng kỳ lạ lực lượng từ nhiếp hồn châu trên thân bô cờ lên hóa thành từng đạo màu tím đen khí lưu mỗi một đạo khí lưu có giống như r ắ n độc hướng về tần phong bao phủ mà đi tần phong nhìn cái kia màu tím đen khí lưu ánh mắt dùng mình chân khí nhất chuyển tiên thiên chi hỏa trong nháy mắt xuất hiện ẩn chứa thần thanh khí tức tiên thiên chi hỏa giống như thiên hạ tà v ậ t khắc tinh giống như vậy để úng kim phá ma truy càng ngày càng thần kỳ hắn bước ra một bước một truy tử nện ở cái kia màu tím đen khí lưu bên trên màu tím đen khí lưu trong nháy mắt nổ tung ra ở n ư ớ c trong lúc đó nghe được tiếng quỷ khóc xói chu đâm vào màng thai tần phong biểu hiện bất biến dưới chân động tác tăng nhanh ống kim phá ma truy giống như thần binh lợi khí giống như vậy đem từng đạo màu tím đen khí lưu cho đập vỡ tan tiêu tan ý thu t h thấy thế biểu hiện ngượng ác chính mình n h ế p hồn trâu với trước mắt tần phong dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng đây chính là có n h ế p hồn đoạt phách lực lượng a chẳng lẽ là cái đạo sĩ kia dợ trò cái kia đáng chết đạo sĩ y dị thu phẫn nộ khó nhịn thôi thúc cơ thể bên trong khí huyết một ngụm máu tươi phun tại nhiếp hồn châu bên trên nhiếp hồn châu lực lượng càng thêm đáng sợ hóa thành một cái cao mười m ác sắc người khổng lồ vung lên cự đại cánh tay hướng về tần phong một truy tử trọng nặng ném tới tựa hồ muốn tần phong đánh thành bánh thịt người khổng lồ hung mãnh quỷ dị khó lường so khí lực tần phong lông mày nhữ lại khinh bị nợ nụ cười hai tay trong nháy mắt phát lực lúa nhỏ đ ỗ n g nhiên hướng về cái kia cự đại cánh tay ném tới và anh... hắc khí tiêu tan người khổng lồ thân thể run rẩy dữ dội sau đó nổ tung ra chịu đến khí thế ảnh hưởng y thu cả người lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi tóc trong nháy mắt liếc mặt mũi nhăn nheo thân thể không người biến thành một cái gần đất xa trời lao nhân chương năm mươi mốt kiếm khách thật là đẹp trai hắc xác người khổng lồ bị búa nhỏ cho đập vỡ tan nhiếp hồn trâu cũng nhất thời vỡ v ụ n ra ống kim phá ma truy cũng không phải là lúc trước búa nhỏ mà là ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng thần binh lợi khí đối phó nhiếp hồn thú ngoác h nhượng n lần thứ ra i nhìn về thu ngoác miệng ra, phun cái t thấy dung ra một ngụm màu tơi đến khí tức dần dần suy nhược ngã xuống đất tử vong ngã xuống đất y thu trận tròn đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận nàng hận a hận năm đó người tiểu đạo sĩ kia nếu không phải người tiểu đạo sĩ kia chém nàng căn cơ nàng sẽ rơi vào đến như vậy hậu quả bằng không lấy nàng thiên phú sớm sẽ không thông u chi cảnh đơn giản như vậy thậm chí có thể phi thiên nội địa nắm giữ sinh tử tất cả đều là người tiểu đạo sĩ kia tần phong nhìn chằm chằm y thu nhìn tiện tay vung lên tiên thiên chân hỏa rơi vào y thu trên thân đưa nàng cho bốc cháy lên hệ thống không có đề kỳ xem ra nàng không phải là người âm mưu hay là nói người âm mưu không chỉ là một cái còn có người tần phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn tới hỏa quang tỏa ra thiên địa tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng hô tiếng thú gạo ở vân sơn huyện bên trong không ngừng xuất hiện hay là muốn đi huyện nha nhìn tần phong ngẫm lại vẫn đi tới huyện nhà phương hướng mà đi tần phong còn chưa tới huyện nha đụng tới mấy võ giả ở đối phó một con như sói như hổ yêu ma thương vong thẳng trọng đã có năm tên võ giả chết ở yêu ma trong tay có ba tên võ giả bị trọng thương một tên trong đó còn đoạn một cánh tay còn lại năm cái võ giả vùng vây dây chết căn bản không phải cái kia như sói như hổ yêu ma đối thủ giống như hổ như lang yêu ma thấp giọng gào thét nhìn chằm chằm cái kia năm cái võ giả một đôi ánh mắt đỏ như máu mang theo một luồng hung sát chi khí đột nhiên thân thể h ắ n động vô rết về phía năm cái võ giả năm cái võ giả trong mắt lộ ra bi thảm vẻ khó nói sẽ chết ở cái địa phương này yêu ma ngươi dám một đạo nộ uống tiếng vang lên ngân bạch kiếm quang s ẹ n qua trời cao mang theo một luồng nồng nặc túc s á t khí tức đâm nhanh hướng v ề như sói như hổ yêu ma bạch y bạch kiếm g i ế t vào chiến trường trong nháy mắt bước lui yêu ma sư minh sư minh sư minh nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng xuất hiện năm cái võ giả kinh hô lên một mặt kinh hỉ chính các ngươi cẩn thận một chút con yêu ma này giao cho ta đối phó thanh niên mặc áo trắng ánh mắt d ù n g mình nhìn chằm chằm yêu ma trường kiếm trong tay nhất động hóa thành vô số kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa s á t lục khí tức bao phủ hướng về yêu ma như sói như hổ yêu ma phẫn nộ gào thét móng luốt vung lên trong lúc đó từng đạo trảo phong cùng kiếm quang và chạm ở cùng một nơi phát sinh tiếng len canh vang thời gian qua nhanh thanh niên mặc áo trắng nhẹ dọn một huống ngân quang hiện ra tư vô số kiếm quang bên trong xuyên toa mà qua giống như tảng sáng thần quang trong nháy mắt s ẹ t qua như sói như hổ yêu ma cái cổ máu tươi phun tung t u e một cái xương sọ suýt nữa bị cắt đứt yêu ma đang chết thanh niên mặc áo trắng liếc mắt như sói như hổ yêu ma trong mắt trợt loại sáng t r ợ t đi tới năm cái võ giả trước mặt mấy người các ngươi trước đ ê m bị thương mang về võ quán vâng sư minh năm người ứng một tiếng liền đem bị thương mấy người mang đi thanh niên mặc áo trắng hướng về bốn phía nhìn một lát tiếp tục hướng về yêu ma tiếng hô âm phương hướng mà đi trên nóc nhà thần phong nhìn thanh niên mặc áo trắng rời đi nhẹ dọn g một lời triệu tùng vân vân sơn huyện có một cái võ quán gọi là đại võ võ quán đại võ võ quán quán chủ tên là triệu thiên hà thực lực cực kỳ không tầm thường chính là cùng bộ đầu khoái thủ hắc đao mạnh bình t r ư ơ n g nổi danh nhân vật mà triệu tùng vân thì là triệu thiên hà con trai dung nhan cực kỳ tuấn tú tiêu sái từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người võ đạo tu hành cũng cực kỳ mạnh mẽ lại là sở trường kiếm pháp bạch ý bạch kiếm là vân sơn huyện không ít thiếu nữ trong lòng hình tượng lý tưởng kiếm khách thật sự là đẹp trai tần phong thu hồi ánh mắt than thở một tiếng hắn luôn luôn ham muốn trở thành một người đẹp trai kiếm khách một kiếm từng làm trăm vạn sư nhất kiếm quang hàn thập c i u châu một kiếm hoành thiên không người địch thế nhưng hiện nay tựa hồ cách tiêu sái kiếm khách càng ngày càng xa trước tiên mặc kệ những thứ này tần phong lập tức vung hài lòng bên trong suy nghĩ hướng về huyện nhà phương hướng mà đi ở trên đường cũng nhìn thấy nha môn mấy người cùng với vân sơn huyện một ít nhà người có tiền cùng ra tay một mặt ở cứu hỏa một mặt đối phó yêu ma bởi t h a n h hoàng lực lượng tiêu tan duyên cớ một ít nhỏ yêu yêu ma cũng tiến vào nhập vân sơn huyện làm cho toàn bộ vân sơn huyện hỗn loạn tương bừng không thể tả thế nhưng những n à y nhỏ yêu yêu ma chỉ cần khí huyết cường thịnh hơi h i ể u võ lực liền có thể đối phó ngược lại là không có đại họa hiện nay trọng yếu nhất chính là giải quyết người dẫn dây nghĩ hết phương pháp để thành hoàng khôi phục lực lượng lúc này mới có thể đủ giải quyết vân sơn huyện nguy cơ giống kinh thiên nộ hống từ bên trái văng lên n g h i ệ t trướng lại đến lại là một tiếng bạo hướng tiếng tần phong từ nơi này bạo tiếng quắt nghe ra người kia là ai mạnh bộ đầu tần phong dừng lại hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại thoáng suy tư chính là hướng về chéo phía bên trái hướng về mà đi xuyên qua tam bốn mươi m khoảng cách chính là nhìn thấy một cái hình thể to lớn ngoại hình tương tự với lao hổ yêu ma phẫn nộ d i c t đ ả o hắn cao độ đạt đến sáu mét cùng so với kiến trúc cũng cao hơn ra một cái đầu tần phong tiếp tục tới gần lại gặp được một bóng người bay lên không trung mà lên đao mang kinh thiên hóa thành một đạo mười mét tả hữu hát sắc đao mang chặt đứt tất cả ngăn cách hư không thẳng hướng yêu ma kia la mạnh bộ đầu thật bá đạo đao mang tần phong ánh mắt d ù n g mình từ hát sắc đao mang bên trên cảm giác được k hiếp người lực lượng không h ề tầm thượng r dê ngay cả là mười thước độ dày tấm thép tại đây đao mang bên dưới cũng đem d ư ờ n g như giấy mỏng nhưng mà l á o hổ yêu ma nhưng cũng không lui lại đối mặt cái kia mười mét tả h ư u hát sắc đao mang trong mắt huyết quang lưu chuyển nhấc lên móng đ u ố t móng đ u ố t hàn quang lộ nhiếp hồn đ o t phách nhất trảo t ử đón lấy hát sắc đao mang mang theo kinh người lực đạo vảnh đao mang vỡ vụn hung manh trảo phong lại càng là mang theo một luồng không gì không phá khí thế chúng kích hướng về mạnh bình trương mạnh bình trương lăng không múa đao từng đạo đao mang hung manh trảo phong rơi xuống đất bước chân lảo đảo liên tục lui về phía sau mấy bước phương mới dừng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía thổ h ổ ánh mắt ngưng trọng thổ h ổ loại này yêu ma đều đang xuất hiện mạnh bình trương trong lòng cảm giác nặng nề dị vãng vân sơn huyện xung quanh cũng không có có thổ h ổ tồn tại thổ h ổ vẫn chưa cho mạnh bình trương bao nhiêu phản ứng khác một con hổ c h ả o đ ố n g nhiên đập xuống mang theo vô cùng uy thế dường như muốn đem hết t h ể đều cho đập nát nhưng vào lúc này một bóng người chui vào nâng lên hai cái đại truy tử từng t ầ n g vung ra đ ố n g nhiên đụng vào hổ c h ả o bên trên chương n chê cự lực g năm mươi hai cứng rắn thổ hổ đột nhiên xuất hiện thân ảnh để mạnh bình t r ư ơ n g hơi run run lại đến hắn chính là nhìn thấy yêu ma thổ hổ bị búa nhỏ cho từng tầng búa bay hơn mười mét có hơn trong mắt bỏ qua một vệ tinh mang đây chính là thổ hổ a một loại cực kỳ khó có thể đối phó yêu ma thực lực mạnh dĩ nhiên không ke mở hơn chính mình nhất là cái kia ẩn chứa lực lượng lại càng là cực kỳ đáng sợ phảng phất có thể mang hết thể đều cho đập nát một dạng vừa chính là chính mình đ a n g mang cũng bị thổ hổ nhất t r ả o tử cho đập nát nhưng hiện tại lại bị một người cho bứa bay mạnh bình trương hướng về bóng người k i a nhìn lại biểu hiện cả kinh tần h phong thiếu hiệp mạnh bộ đầu thần phong cười nhìn mạnh bình trương tần h phong thiếu hiệp cẩn thận đó là thổ hổ cũng không dễ dàng đối phó mạnh bình trương không nói thêm gì nhắc nhở thổ hổ thần phong cái này là lần đầu tiên biết dọ yêu ma tên từ khi lựa chọn trình tự xuất hiện hắn đa số thời gian đều là lựa chọn sau đó tu luyện sau đó ngủ đối với yêu ma tình huống hiểu biết cũng không phải nhiều vì lẽ đó lúc trước như sói như hổ yêu ma cũng không rõ ràng tên tự nhiên cũng không rõ ràng thổ hổ tình huống hắn hướng về thổ hổ nhìn lại đen bộ lông màu vàng mang theo một luồng túc sát khí tức to lớn hình thể giống như một gò núi nhỏ tráng kiện tứ chi cường tráng ma nhò me dường như thiết trụ không nói gì lực á p bách từ trên người nó tấn công tới làm cho người kinh hãi run rẩy thổ h ổ bị tần phong cho bứa bay lại không có nhận đến bao lớn thương tổn nó lăng không nhất chuyển chính là an toàn rơi trên mặt đất xa xa nhìn tần phong mạnh bình trương hai người trong mắt sát ý hừng ư hực làm một con nổi giận yêu ma thổ h ổ hướng về đều là lấy lực cắt bách một cái tắt đa nhờ bay giết chết đối thủ là được rồi thế nhưng là bây giờ lại bị hai nhân loại cho thương t ổ n được nó tuy nhiên một cái tắt đập nát mạnh bình trương hắc sắc đao mang có thể hắc sắc đao mang sắc bén bá đạo ở nó trên móng đ u ố t lưu lại một đạo vết đao có máu tươi chẳng ra b ố a nhỏ khủng bố lực lượng càng làm cho toàn thân nó run một cái chân thìa u một chút đã bị phế làm một con lấy lực lượng là chủ yêu ma lại bị một cái con người cho từng tầng búa bay đối với nó mà nói là một cái xỉ nhục thổ hồ cũng không cao trí tuệ chỉ biết một chút người nào nhục nhã nó ai là nó đ ị c h nhân liền muốn xé người nào nó nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong mạnh bình chương hai người nhìn lần thứ hai ngửa đầu rít gào một tiếng khủng bố thanh âm chấn thiên liệt địa trùng kích toàn bộ vân sơn huyện thành trì ngoan bảo bối xem ra ngươi tìm người bản lĩnh lợi hại hơn ta từ đất thân h ổ một bên cho ra một thể trạng cường tráng nam tử hắn ăn mặc áo choàng lộ ra một con yêu ma cánh tay sắc bén móng luốt mọc đầy lông tóc cánh tay nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị k h ó i thủ hắc đao mạnh bình t r ư ơ n g ngươi ở nơi này ngược lại là t ỉ n h ta không ít công phu ồ ngươi là tân phong y thu người phụ nữ kia quả nhiên là vô căn cứ dĩ nhiên còn không có có đem n g ư ờ i giải quyết ổ thanh sơn một đôi con mắt màu đen lập lòe khiếp người q u a n mang miệng một phát lộ ra tàn nhẫn nụ cười đã như vậy vậy thì do ta đem hai người các ngươi cũng giải quyết thổ hổ đem tần phong cho ta xé giống thổ hổ phẫn nộ rít gào một tiếng to lớn hình thể chạy trốn giống như một chiếc di chuyển nhanh chóng giống như xe tăng vô cùng uy thế kinh người khí tức sắc bén móng nuốt trên không trung x ẹ t qua một cái tắt hướng về tần phong vỗ tới tần phong mạnh bình trương hai người ở ổ thanh sơn xuất hiện biểu hiện liền ngưng trọng lên có thể khống chế thổ h ổ như vậy yêu ma tồn tại tự nhiên không thể coi thường mắt thấy thổ h ổ đánh tới tần phong vung mạnh lên đúng kim phá ma truy sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp một truy tử ngăn trở thổ h ổ công kích mãnh liệt Chật, một cái khác đúa nhỏ hướng về thổ h ổ cái k i a giường như trụ t ử đồng d ạ n g phải chân trước đập ầm ầm đi qua thổ h ổ động t á c cũng là không chậm cự đại thân thể tia không ảnh hưởng chút nào tốc độ nó nó nhấc lên khác một con hồ trạo hướng về tần phong đập tới ngăn trở ứng kim phá ma truy một người một hổ một lớn một nhỏ x u n g kích lẫn nhau đối phương thần phong thiếu hiệp ta tới giúp ngươi mạnh bình trương k h ẽ quát một tiếng trường đao trong tay nắm chặt một bước nhảy lên mà lên trường đao sắp bén hàn mang từng t r ợ n hóa thành một cái ánh sáng màu đen tảng sáng chém giết n g ư ơ i giúp không ổ thanh sơn thân thể đột nhiên động tác một bước đạp thật mạnh ra mặt đất đùng một tiếng dạn nứt ra giống như mạng nghệ lưng h ù m vai gấu thân thể lại càng là dường như đòn nghiêm trọng đại pháo giống như vậy lướt ầm ầm ra nháy mắt công phu chính là xuất hiện từ mạnh bình t r ư ơ n g trước mặt bàn tay hắn vừa nhấc còn yêu ma kia đại thủ hướng về giữa khoảng không một chảo đem hát sắc đao mang bắt lại sau đó trong tay phát lực đem đao mang cho đập vỡ tăng ra lại đến ổ thanh sơn năm ngón tay trái nắm chặt thành nằm đấm trên cánh tay từng đạo gân xanh xuất hiện một quyền từng tầng nổ ra liền hư không đều giống như muốn nổ tung giống như vậy khí lưu t r ù n g kích bá đạo phi thường mạnh bình trương thấy thế ánh mắt hơi chìm xuống trường đao trong tay của hắn nhanh chóng chuyển động xoắn nát cỗ này quyền đạo khí lưu chật lại là nhất kích quét ngang như muốn đem tất cả chém ngang hai đoạn ổ thanh sơn động t á c cũng không có ngừng lại quyền phong khí lưu bị phá hủy hắn chính là nhấc lên yêu ma đại thủ hướng về phía trước hư không từng tầng v ỗ từng đạo không khí gợn sóng dập dờn mở ra cùng đao mang từng tầng đụng vào cùng một nơi vảnh hai người tiêu tan từng người thối lui hổ sát yêu ma thủ người là ổ thanh sơn mạnh bình trương hướng về ổ thanh sơn nhìn một lát ánh mắt chìm xuống ổ thanh sơn đã từng là vân lâm quận một tên võ giả thực lực cũng tính là không sai có thể ở một lần bất ngờ hắn bị một con hổ loại yêu ma cho thương t ổ n được suýt nữa chết đi đại nạn không chết hắn ngược lại là hấp thu yêu ma lực lượng đem một cánh tay yêu ma hóa thực lực tăng lên rất nhiều có thể tựa hồ là yêu ma chi huyết ảnh hưởng đến tâm hàn tính hoặc là bản thân hắn như vậy trở nên cực kỳ bạo ngược n g ư n nhờ tay yêu ma lực lượng đại sát tứ phương tạo thành rất lớn s á t lục bị vân lâm quận truy nã biết rõ ta có chút kiến thức thế nhưng ngươi tối nay hẳn phải chết ổ thanh sơn n ở nụ cười thân thể lần thứ hai nhất động thẳng hướng mạnh bình trương tân phong thổ hổ hai người đứng ở cùng một nơi hai người đều là lấy lực là chủ công kích thủ đoạn đều là cực kỳ đơn giản lực lượng phát tiết lực lượng trùng kích lực lượng va chạm chân nam nhân chỉ cần từng cú đấm thấu thịt đua đua đến thân thể là được rồi tuy nhiên thổ h ổ cũng không phải là một cái con người vâng ứng kim phá ma truy lần thứ hai oanh kích ở hồ trào bên trên khủng bố lực lượng đem thổ h ổ cho lần thứ hai hất bay mấy mét ở ngoài thổ h ổ nổi giận bạo ngược ánh mắt cũng dần dần tỉnh táo lại hướng về cái kia mang trên mặt điên quần g ý cười tần phong nhìn lại đến đối với người nào mới là yêu ma ai mới là nhân loại kẻ nhân loại này khí lực tựa hồ ở không ngừng tăng lên càng ngày càng khủng bố còn chưa chờ thổ h ổ làm thêm suy nghĩ tần phong lần thứ hai địa s á t đến trong tay đúng kim phá ma truy ẩn chứa vô cùng n h thế bạo phá tất cả đúa diệt thiên đ ị a hắn sử dụng lực lượng từ năm vạn cân bắt đầu cũng ở không ngừng tăng lên năm vạn cân sáu vạn cân bảy vạn cân ts c ô n vờ ơ lạc tử yêu cầu đ ể cử yêu cầu khen thưởng các loại yêu cầu chương năm mươi ba đúa g i ế t thổ hổ lực lượng đề bạt đúa nhỏ mỗi một kích cũng ẩn chứa tiếng xe gió thanh thế dọa người hình thể to lớn thổ h ổ bị một truy tử một truy tử cho b ữ a từng bước lùi về sau nổ hống liên tục rồi lại ai không biết tám và cân chín mươi ngàn cân mười và cân tần phong đem cơ thể bên trong lực lượng toàn bộ triển khai hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp ra trì song truy bỗng nhiên nhấc lên hướng về phía trước thẳng trùng mà đi đáng sợ lực lượng vượt qua mười lăm và cân sấm sét nổ vang đ ũ a phá hư không song truy lực lượng làm người nghe kinh hãi không gì địch nổi thổ h ổ vừa kinh vừa sợ hai con chân trước cấp tốc nhấc lên bỗng nhiên hướng về tần phong vỗ tới nhưng cho dù là lấy lực lượng là chủ thổ h ổ căn bản vô pháp ngăn trở tần phong đáng sợ kiêm mười lăm vạn cân lực lượng kinh người nhất kích v â n ảnh nhất kích động s â n h ạ kinh thiên động địa lực lượng đem thổ h ổ trực tiếp cho bữa bay ở n ước trong lúc đó nghe được tiếng xương vỡ vụn âm không ngừng vang lên như là xương sọ một đứt thành t ừ n g khúc có sáu mét cao hình thể cường tráng cực kỳ yêu ma thổ h ổ cứ như vậy bị tần phong một truy tử bữa bay mấy chục mét có hơn trên mặt đất xẹt qua một đạo dài vết dài dấu vết đụng vào một gia đình trên vách tường đem vách tường cũng cho rung sụp dẫn lên rối loạn tương bừng kinh khủng như thế nhất kích kinh động đang giao thủ ổ thanh sơn mạnh bình trương hai người hai người giao thân thể mà qua dồn dập hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại thần phong thiếu hiệp mạnh bình trương kinh ngạc không thôi trận lộ ra nụ cười thô hồ bại tần h phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy có tần h phong ở hay là có thể hóa giải vân sơn huyện nguy cơ thô hồ ổ thanh sơn sắc mặt c h ầ m xuống hắn có thể cảm ứng được thổ hổ bị trọng thương hơn nữa vừa nãy cỗ này nổ vang rung trời đáng lẽ là pha không lực lượng lấy cứng trọi cứng vượt qua thổ hổ cái này tần phong lực lượng kinh khủng như thế đáng chết chân d i ệ t vũ tên kia đánh giá thấp cái này tần phong thực lực vẫn không có nhìn thấy y thu khó nói y thu láo ra hỏa kia cũng bị tần phong cho giết ổ thanh sơn trong lòng ngưng trọng lên vốn tưởng rằng một cái nhiệm vụ đơn giản không nghĩ tới sẽ khó khăn đến trình đ ộ như thế này lấy tần phong thực lực e sợ mình muốn thắng cũng không làm được trước hết giết mạnh bình trương bằng không hai người liên thủ ngay cả ta đều muốn nguy hiểm ổ thanh sơn trong mắt bắn ra một đạo sắc ý thân thể trong nháy mắt động tác như một con yêu ma mang theo vô cùng khí thế trong nháy mắt nhằm phía mạnh bình trương yêu ma lớn giơ tay lên vô biên ma khí ngập trời kinh động bắt hoang hắc đao đệ ngũ mạnh bình trương thời khắc đang chú ý ổ thanh sơn cử động cho dù là nhìn tần phong thổ h ổ tình huống thời gian một d ạ nhưng g k ô công n lỏng thanh sơn cảnh giác. Ở ổ thanh sơn phát động ngáy Mạnh Bình g giác. có kích thả phát mắt, t đối với ổ ổ Ở r ơ cũng động, trường đao trong tay quang mang đao tay là ư u động trong lúc đó, trong t lúc hóa h n h từ n g đạo h trên sắc công mức đao đao mang, hình thành kéo dài mà mánh liệt đao thế, đem hình thành thanh sơn kinh người thế tiến công hết mức ngăn cản hạ xuống. thế, thế hết liệt từ dài là ổ Nhưng hạ người đối phương lan truyền mà đến kinh người khí thế cùng đáng sợ lực lượng vẫn cứ để mạnh bình trương từng bước lùi về sau rơi vào hạ phong song truy búa bay thổ hổ tần phong nhìn vậy rốt cuộc thổ hổ trong mắt điên cuồng dần dần tiêu tan ta vừa nãy khó nói ta thích từng cú đấm thấu thịt cứng đôi cứng thần phong mang theo một tia n g h i hoặc không đúng vậy h ắ n thế nhưng là hướng tới bạch t y tiêu sái phi thiên đ ộ địa không phải là loại này man lực bạo làm bất quá cái này thật đúng là thoải mái từ được đại lực n h ư ma công luyện được mười vạn cân cự lực hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp cực ít có có thể làm cho hắn lực lượng hoàn toàn thi triển ra nay con thổ h ổ xem như đệ nhất con yêu ma có phá ma loạn vũ truy pháp lực lượng biên độ sóng ta vừa nay nhất kích rít nhất là m ộ ư ơ i năm vạn cân lực lượng có thể m ộ ư ơ i năm vạn cân lực lượng đi qua dĩ nhiên không có đem nó cho đập chết cái này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường tần phong hướng về mạnh bình trương ổ thanh sơn hai người nhìn một lát lại một lần nhìn về phía thổ h ổ mạnh bộ đầu tạm thời không có vấn đề trước tiên giải quyết này con thổ h ổ có một con yêu ma ở bên cạnh luôn là không ổn cho dù là cái này một con yêu ma bị trọng thương cơ hồ là đánh mất lực chiến đấu nhưng vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu yêu. yêu ma chi lực quỷ dị khó lường người nào cũng không biết chúng nó có cái gì thủ đoạn đặc thù đặc biệt là thần phong đối với yêu ma hiểu biết cực kỳ ít ỏi tần h phong nhấc theo ứng kim phá ma truy bước chân một điểm hướng về thổ hổ mà đi còn chưa tới gần thổ hổ chính là nhận biết được lớn một trận lay động từng đám cây thạch trụ từ mặt đất bay lên không trung mà lên thẳng trùng tần h phong cái này là tần phong đuối nhỏ vung lên đem từng cái từng cái thạch trụ cho đánh nát tan loạn thạch bay loạn tốc độ không có chút nào chậm. tình cảnh này ngược lại là cùng ban đầu ở trường thanh sơn trên nhìn thấy đạo sĩ dợm triển khai thổ măng có mấy phần chỗ tương tự một loại thuật pháp thổ h ổ nắm giữ thuật pháp làm tần phong đi tới thổ h ổ vị trí chỗ ở từ lâu không gặp nó cái kia thân thể khổng lồ mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu còn có thể đủ nhìn thấy phía trước mặt đất rung động cùng một cái lồi lên nho nhỏ đống đất độ địa chạy không thể để cho nó tần h cho chạy. ể để nó t phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển một dạng triển khai lên thuật pháp đội địa thuật thân thể cấp tốc dung nhập vào bên trong lòng đất hướng về cái kia đống đất phương hướng nhanh chóng mà đi tốc độ càng ngày càng kinh người khi chiếm được tàn tạ sách nhỏ thời điểm tần phong tu luyện ngự phong thuật cùng đội địa thuật cái này hai cửa cũng không tính là gì cường đại thuật pháp nhưng lại nắm giữ cực kỳ thành thạo một trước một sau hai cái đống đất nhanh chóng xuyên qua đảo mắt công phu chính là vượt qua ba bốn trăm mét khoảng cách tần phong tốc độ càng lúc càng nhanh dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía trước thổ hồ tồn tại tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh t h ẳ n g trùng thổ hồ vâng ảnh một đạo kinh người nổ vang lớn nổ tung loạn thạch bay loạn tung toé tư phương một đạo to lớn hình thể thân ảnh từ bên trong lòng đất xuất hiện chính là yêu ma kia thổ hồ mà ở yêu ma thổ hồ dưới thân có một cái dơ búa nhỏ bóng người chính là tần phong tần phong một truy tử trọng đòn nghiêm trọng t r u n g thổ hồ bụng đem cả người nó cho rung ra mặt đất Phố này đáng sợ lực lượng lại càng là sợ lực lại thổ ầ tầng dần n tiến lên, trùng g k í c t h hồ nội tạng, phá hư nó tạng phủ bộ phận. bộ Thổ phá phủ Phốc phốc. hư hồ đang bay lên trong quá trình máu tươi không ngừng phụt lên ở máu tươi bên trong còn pha tạp vào đại lượng nhỏ vụ nội n tạng khí tức một chút tiêu tan làm thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi trên mặt đất phát sinh tiếng nổ vang rền vang thổ hồ co giật mấy lần liền triệt để mất đi khí t ứ c chân trước bị hoàn toàn đập vỡ tan nội tạng cũng bị lực lượng trùng kích vỡ vụn cho dù là đạt đến thông n cấp bậc thổ hổ cũng không cách nào tránh khỏi tử vong tần phong rơi trên mặt đất mang theo song truy hắn suýt nữa đem mặt đất cho đánh n ư ớ c hắn hướng về bốn phía nhìn một lát phát hiện đã đi tới thành môn tả hữu vị trí、ừ. tần phong ngẩng đầu lên hướng về tường thành phía trên nhìn lại ở thành tường bên trên có một người thanh niên hắn một đôi mắt đen nhánh cực kỳ trên thân tản ra khí tức quỷ dị quỷ quyệt tà phân tràn ngập tứ phương để lộ ra từng tia từng tia tình huống khác thường chương năm mươi b ố Thành Nam. Đồng Dư ở trong i thời điểm, liền ế n nhập Vân Sơn huyện vào t i khai ể n nhãn dò xét Vân Sơn huyện tình huống. kích pháp, phát bi xét t quỷ dò Ở r mắt hắn vân sơn huyện không còn là kiến trúc đường đi mà là một loại loại huyền diệu cực kỳ lực lượng có nhân loại tức giận có yêu ma ma khí có thai h ỏ a tà khí có quỷ quyệt đặc thù lực lượng mỗi một loại lực lượng cũng đại diện cho một loại đồ vật tồn tại hắn không ngừng dò xét không ngừng tìm tòi không ngừng lột tích tìm kiếm lấy muốn đồ vật cho dù là cảm ứng được y thu bị r ế t biến trở về lao nhân trạng thái cho dù là cảm ứng được trần diệc vũ cùng vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn nhất chiến cho dù là cảm ứng được bái x à giáo cử động cho dù là cảm ứng được tần phong cùng thổ hổ tình huống hắn đều vẫn duy trì triển khai bí pháp trạng thái bọn họ chuyến này mục đích chính là vì cái này đồ vật chỉ cần đạt được cái này đồ vật thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều cần gì phải quan tâm những vật khác tìm tới Đồng dư con mắt màu đen đạo con bên trong bắn ra một đạo hào quang dư bạc. hào mắt màu một màu ra ánh mắt nhìn phía thành nam phương hướng cỗ này khí tức quỷ dị cùng ghi chép trung đông tây cực vì là tương tự nói vậy chính là cái kia quỷ nhãn tiêu tan trong mắt khôi phục lại t r ò n g đen mắt trắng trạng thái trên thân khí tức cũng không còn quỷ dị như vậy lại đến tay phải hắn bấm quyết một đạo huyền diệu chi lực dung nhập vào trong hư không sau đó nhìn xuống phía dưới tân phong liếc mắt chết đi thổ hổ ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngưng trọng thần phong đồng dư đánh giá tân phong lúc trước ngư yêu sau khi chết hắn đã tiến vào vân sơn huyện dò xét ngư yêu nguyên nhân tử vong biết được là tần phong giết chết đồng thời cũng trong bóng tối gặp qua tần phong mấy mặt đồng dư cùng ổ thanh sơn không giống ổ thanh sơn có yêu ma chi huyết đồng thời tu luyện công pháp đặc thù hấp thụ đại lượng yêu ma chi lực bị thành hoàng để làm yêu ma đến xử lý vô pháp tiến vào yêu ma đồng dư trên bản chất là nhân loại cũng không có yêu ma chi huyết thế nhưng hắn bi pháp đặc thù vô pháp ở thành hoàng lực lượng bao phủ vân sơn huyện bên trong triển khai bí pháp vì vậy ở phá hủy thành hoàng hắn có thể đủ hoàn toàn triển khai bí pháp lực lượng cái này tần phong thực lực không hê tầm thựa nd nếu là ta cùng hắn giao thủ có thể chết sẽ là ta đồng dư tâm tư không ngừng né qua ngược lại đã tìm tới đồ vật chỗ trước cùng trần d i ệ t vũ hội hợp đem đồ vật tìm ra lại nói cho tới t ầ n phong đợi được thực lực để bạn sau đó giết hắn đồng dư nhìn chằm chằm tần phong nhìn hai tay chậm rãi nhấc lên tay áo bào đột nhiên nổ tung ra hóa thành vô số bạch vụ hướng về bốn phía phương pháp tràn ngập mà đi bạch vụ chạm được thành tường c ứ n g r ắ n cực kỳ thành tường càng dần dần hòa tan t ầ n phong thấy thế ánh mắt rùng mình lập tức lui về phía sau bạch vụ tiếp tục quyết tán bao phủ ở thổ hổ trên thân hình thể to lớn thổ hổ dần dần hóa thành một vũng máu cực kỳ kinh người tần phong liên tiếp lui về phía sau mãi đến tận triệt để tránh ra bạch vụ phạm vi phương mới dừng lại ánh mắt hướng về bên tay phải phương hướng nhìn lại hắn nhìn thấy đồng dư từ bạch vụ bên trong gấp đui hướng về nam phương phương hướng chạy đi trong nháy mắt chính là biến mất ở trong bóng đêm bên phải hắn muốn đi nơi nào thần phong trong con ngươi lưu chuyển lên q u a n mang không ngừng suy tư mạnh bộ đầu tần phong quay đầu lại hướng về mạnh bình trương cùng ổ thanh sơn giao chiến phương hướng nhìn lại lấy mạnh bộ đầu thực lực mặc dù không phải là đối thủ muốn chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì người này vừa nãy cực kỳ kỳ quái có lẽ là phát sinh cái gì có thể cái hướng kia chính là bọn họ mục đích chỗ cũng là hệ thống nhận định người âm mưu mục đích đi xem xem thần phong hướng về đồng dư biến mất phương hướng đuổi theo khoảng cách huyện nha cách đó không xa một cái quảng trường cái này một cái quảng trường chính là một cái vải vóc quảng trường tầm thường thời điểm nơi này đều là đại lượng buôn bán vải vóc thương nhân bán hàng rong đến ban đêm thì là hoàn toàn trống trải đi ra nhưng bây giờ vải vóc thương trường cũng không yên tĩnh có cái này hai nam tử nhanh chóng giao thủ kinh người cực kỳ một cái là trên người mặc sắc tố đen nhã áo dài nam tử một mặt chính khí uy nghiêm đại khí chính là vân sơn huyện huyện lệnh nhạc tông sơn một cái khác thì là ăn mặc sạch sẽ lịch luyện giang hồ hiệp khách hóa trang một đôi mắt mơ hồ có quỷ dị quang mang lưu động hồn siêu phách lạc quỷ quyệt t à khí người này chính là không chỉ riêng thủ lĩnh trần diệp vũ đại khí đồng lưu nhạc tông sơn nhẹ dọn một h ư ớ n g hai tay xoay tròn trong lúc đó đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đẩy một cái hóa thành một luồng vô biên khí lưu có tới giống như thao thiên cự lãng giống như vậy khiến người ta kinh ngạc đối mặt nhạc tông sơn dọa người công kích trần diệc vũ ánh mắt chìm xuống nâng tay phải lên liên tục biến hóa chi nở lần vị trí một trưởng đột nhiên đánh ra đến vô vào sóng khí bên trên cưng mánh lực lượng bắn ra vẻ gãy nghiền nát đánh tan vô biên khí lưu cùng lúc đó trần diệc vũ chân đạp quỷ, dị tốc độ, thân hình có giống như quỷ mị hóa thành năm đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh khí tức hầu như nhất trí thẳng trùng nhạc tông sơn đang đến gần nhạc tông sơn không đủ năm mét khoảng cách năm cái trần d i ệ t vũ đồng thời vung năm đấm đầu một trận trấn nhiếp băng sơn l i ệ n thạch bá đạo không đúng thư sơn vì là trấn nhạc tông sơn hai tay động tác lần thứ hai biên hóa thôi thúc chân khí trong cơ thể xúc động thiên địa hạo nhiên chi khí bên trong đất trời phảng phất có được từng cái từng cái văn tự xuất hiện trôi nổi tại hắn quanh thân hình thành một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thư sơn năm đạo quyền kính rơi vào nhạc tông sơn thư sơn khí kình bên trên vô pháp lay động thư sơn mảy may trái lại nhạc tông sơn chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra sắc bén khí kình xẹt qua trần diệc vũ chân thân ở trên vai hắn lưu lại một đạo vết máu còn lại bốn đạo tàn ảnh cũng từ từ tiêu tan trần diệc vũ đầu hàng đi nhạc tông sơn thản nhiên nói trần diệc vũ cũng không trả lời ánh mắt hơi chìm xuống nhạc tông sơn thực lực ra ngoài hắn dự liệu tuyệt đối là thông gu cảnh viên mãn tồn tại kém một bước là có thể trở thành luyện hồn cảnh hơn nữa hiện tại nhạc tông sơn còn chưa vận dụng huyện lệnh treo ấn nếu là vận dụng huyện lệnh treo ấn hắn bị bại càng nhanh hơn ừng trần diệc vũ ánh mắt nhất động đã tìm tới sao thành nam giếng cạn trần diệc vũ trong óc lập tức hiện ra có liên quan với vân sơn huyện địa đồ tìm đến thành nam giếng cạn chỗ chật hai tay hắn nhanh chóng nhất động một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức tiêu tán mà ra nhạc tông sơn nhìn thấy trần diệc vũ cử động ánh mắt hơi ngưng lại để lên lòng cảnh giác hắn tuy nhiên có thể áp chế trần diệc vũ cần phải bắt trần diệc vũ đánh chết trần diệc vũ cũng không phải là một chuyện đơn giản thiên địa c h i ngọn nguồn vạn vật c h i tâm đều ở nước mưa trần diệc vũ nhẹ giọng lẩm bẩm ở trong tay hắn từ từ xuất hiện hai đạo dòng nước dòng nước từ từ trở nên giống như hai con thủy long giống như vậy trông rất sống động theo hai tay hắn nhất động hai con thủy long hướng về nhạc tông sơn rít gào mà đi nhạc tông sơn sắc mặt ngưng chìm chân khí trong cơ thể lần thứ hai bạo phát một bước đạp thật mạnh ra một luồng hạo nhiên chi khí bắn ra bao phủ thiên địa trùng kích thủy long đem thủy long cho đánh tan ra thủy long đánh tan hóa thành vô số bọc nước như mưa hạ xuống ở màn mưa bên trong trần diệc vũ cấp tốc hướng về thành nam phương hướng mà đi truy nhạc tông sơn nhìn thấy trần diệc vũ động tác thân hình nhất động lập tức đổi tới ts các loại cồn vỡ ở lạc tử yêu cầu đề cử nhìn ta chân thành hai mắt chương năm mươi lăm đại võ võ quán triệu thiên hà bầu c h ơ i y như mực n g u y ệ tẩn sao thưa luôn luôn hài hòa bình tĩnh vân sơn huyện ở tối nay lại là hỏa quang trùng thiên têu rên khắp nơi có yêu ma chạy mau a yêu ma là yêu ma a đó là cái gì đừng tới đây đừng tới đây chạy mau nhanh đi thành hoàng miếu đi thành hoàng miếu yêu cầu che c h ở toàn bộ vân sơn huyện loạn tung lên không ít hào môn kiến trúc bốc cháy hỏa quang chiếu dọi phía dưới giống như ngày tận thế tới đại võ v õ quán từng con từng con yêu ma cảm ứng được đại võ bên trong v õ quán ẩn chứa r ô ô y rào huyết khí cùng nhân loại khí tức tụ tập lại trong đó có ba con yêu ma thai họa dẫn đầu một con là dường như hắc như một dạng yêu ma một đôi mắt tản ra lạnh lẽo quang mang một cái là trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử tóc thai bù xù lộ ra một con quỷ dị con mắt một con là mọc ra tứ chi cánh tay sinh vật kỳ quái ba con yêu ma dẫn theo một đám yêu ma thai họa tụ tập ở đại võ võ quán trước cửa lớn ọ hắc như yêu ma phát sinh một tiếng b ò gọi thanh âm to lớn dường như nước thép đổ bê tông thân thể động hướng về đại võ võ quán sống tới còn chưa đợi được hắn vọt tới đại võ võ quán đại võ võ quán cửa đ ố n g nhiên đánh mở một người mặc m é t màu trắng trang phục trung niên nam tử đi ra hắn vóc người kiên cường vai rộng thể rộng tướng mạo trên trán rộng chóc m ũ i có mấy phần anh tuấn uy vũ khí chất trung niên nam tử nhàn nhạt liếc hắc ngưu yêu ma bước ra một bước giống như xúc địa công giống như vậy trong nháy mắt chính là đi tới thẳng trùng hắc ngưu yêu ma trước mặt tay giơ lên một t r ư ờ n g đ ố n g nhiên đập xuống nát núi liệt thạch và ảnh một trường rơi vào hắc như yêu ma trên đỉnh đầu hắc như yêu ma xương sọ trong nháy mắt vỡ vụn thất khiếu chảy máu một trường đem nó vỗ tới trên mặt đất hoàn toàn mất đi khí tức trường giết hắc như yêu ma trung niên nam tử ánh mắt thiên tĩnh bước ra một b ư ớ c hồ gặp b y dê nhảy vào đông đảo yêu ma bên trong song trường khép mở trong lúc đó có màu đỏ nhàn nhạt khí lưu, lưu động ẩn chứa một luồng nóng rực khí tức đánh chết từng con từng con yêu ma không có một con yêu ma có thể ở trong tay hắn tồn tại quá một trường lực lượng ở khoảng cách đại võ võ quán cách đó không xa một cái nóc nhà có ba người yên tĩnh đứng ở trên nóc nhà nhìn phía đại võ võ quán phương hướng người này chính là đại võ võ quán quán chủ triệu thiên hà hắn tu luyện công pháp tên là xích vân tay trên hai tay mang theo nóng rực khí tức độ in xa tờ tiền thiên chân hỏa đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế thương đ ồ nhẹ giọng giải thích xích vân tay chỉ có thể coi là hạ đẳng võ học ở trong tay hắn có thể phát huy ra h uy lực như thế cũng là không sai nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười đàn chủ muốn không để ta ra tay giết hắn không cần thanh niên mặc áo đen nhìn đại sát tứ phương triệu thiên hà tay giơ lên con ngón tay búng một cái một đạo hát sắc khí k ì n h bắn ra như điện như lửa như ý lui mấy chục mét khoảng cách đang phi xạ trong quá trình cái kia màu đen khí k ì n h từ từ diện hóa thành một con hát sắc tiểu x à quỷ dị phi thường triệu thiên hà quay người một trưởng đánh chung cái kia quần đỏ nữ tử xích vân tay mang theo nóng rực lực lượng càng hóa thành hỏa diễm nuốt hết quần đỏ nữ tử một trường chính là giải quyết quần đỏ nữ tử mới vừa nhất giải quyết nữ tử áo đỏ triệu thiên hà chính là cảm giác được một luồng nguy hiểm trí mạng bao phủ toàn thân biểu hiện l â m nhiên nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại một đạo hát sắc tiểu xà từ hắn trong tầm mắt nhanh c h ó n g tiếp cận mang theo một luồng đoạt nhân sinh cơ khí thế khủng bố xích vân diệt s á t triệu thiên hà trầm giọng một huống toàn thân chân khí lăn giống như núi lửa b ắ n ra ngưng tụ một trưởng bên trên một trưởng lấy ra liền không khí cũng phảng phất muốn bốc cháy lên giống như vậy đánh về hát s ắ c tiểu xà hát s ắ c tiểu xà trước mặt đụng vào xích vân tay bên trên a triệu thiên hà lập tức hét thảm một tiếng bàn tay hắn trực tiếp bị hát s ắ c tiểu xà cho cắn thủng hát s ắ c tiểu xà theo tay hắn cánh tay nhanh chóng mà động đem cơ thể bên trong huyết nhục toàn bộ thôn vệ hô hấp công phu chính là đạt đến triệu thiên hà vị trí trái tim một cái đem trái tim cho cắn xuống triệu thiên hà phụt lên ra một ngụm máu tươi sinh cơ từ thân thể hắn không ngừng trôi đi cuối cùng ngã trên mặt đất mất đi tính mạng theo triệu thiên hà chết đi những cái yêu ma lớn mạnh lá gan giống như người điên đồng dạng đ ố n g nhiên nhào vào triệu thiên hà trên thân trắng trợn cắn nuốt triệu thiên hà cái kia tràn ngập huyết khí thân thể nhưng những n à y nụ ổ tờ triệu thiên hà thân thể yêu ma thai họa liền ba cái hô hấp công phu đều không có chịu đựng từng cái từng cái cũng đều ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có đàn chủ hắt xả khí kình càng ngày càng kinh người nho nhã trung niên nam tử nhẹ giọng n ở nụ cười chỉ là thông n cảnh võ giả thôi thanh niên mặc áo đen lạnh lùng mở miệng hướng về thành nam phương hướng nhìn lại ta đã tìm đến vật kia chỗ chúng ta bây giờ đi qua đi ừng nho nhã trung niên nam tử khẽ gật đầu đàn chủ cái kia nắm giữ quỷ nhãn người tốt xem cũng phát hiện vật kia thương đồ đột nhiên mở miệng h ừ chúng ta b á i xả giáo muốn đ ổ vật không người có thể ngăn cản không người ánh sáng đến liền tất cả đều giết đi thanh niên mặc áo đen hử lạnh một tiếng đúng minh bạch ba người lập tức lên đường đi tới thành nam d i ế n g cạn phương hướng chu phủ tất cả mọi người tụ ở đại đường vị trí máu chó đen tức gà hương vị hôn tạp ở cùng một nơi tràn ngập trong không khí hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở luồng hơi thở này bên trong mơ hồ có nhàn nhạt mùi khai hiển nhiên có người dọa đi đái ở bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy yêu ma thai họa ở bồi hồi số lượng cũng không nhiều chỉ là một hai con thôi có thể những yêu ma này thai họa nhưng vẫn không có ly khai cũng không có tiến vào chu phủ máu chó đen ga trống lớn ẩn chứa khí tức để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ những này chỉ là nhỏ yêu yêu ma thai họa thôi cùng thổ h ậ như vậy yêu ma căn bản vô pháp so sánh thần phong thiếu hiệp đi có một quãng thời gian làm sao vẫn chưa về chu láo ra đi qua đi lại thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa nhìn lại ngươi cũng không cần đi tới đi lui ta sư phụ xuất mã ngươi liền cứ yên tâm đi đi chú nhất minh nói hắn trên người có vết máu loan g lộ tất cả đều là máu chó đen đại hắc nằm ở góc một mặt sinh không thể luyến hướng trần nhà nhìn hắn trên mông bao vây lấy vải trắng hoàn toàn nhiễm phải huyết dịch nó cũng không bao giờ tin tưởng chủ nhân chu lao r a ngươi yên tâm đi phong ca thế nhưng là rất lợi hại coi như là có yêu ma hắn cũng không sợ đường tiểu nhu cười cười đột nhiên nàng quay đầu nhìn về nam phương nhìn lại tiểu nhu ngươi làm sao chu nhất minh nhìn thấy đường tiểu nhu cử động hiếu kỳ hỏi vậy một bên thật giống có đồ vật gì đường tiểu nhu chỉ vào thành nam phương hướng vậy một bên chu nhất minh theo đường tiểu nhu chỉ phương hướng nhìn lại xem hồi lâu đạo vậy một bên không phải chúng ta chu phủ nhà xí chỗ sao khó nói cũng có yêu m à thai họa từ chỗ đó đi ra quá buồn nôn đi chu nhất minh một mặt ghét bỏ đường tiểu nhu chương n nơi phải thành là nam h ư ớ năm g giống g thật vật có đồ mươi sáu kim r ư ệ u hạt giống dưới bầu trời đêm một con chim lớn bay qua trời cao hai cánh dương d a có gần như ba mươi mét độ dài cực kỳ kinh người tại đây một con chim lớn bên trên lại có một người thanh niên ngồi khoanh chân sắp tới vân s ơ n huyện ngồi ở đại điệu bên trên chính là từ vân lâm quận mà đến cố trường sinh ừ m cố trường sinh hướng về xa xa hỏa quang nhìn lại lông mày hơi nhữ lên xảy ra chuyện gì vì sao vân sơn huyện sẽ hỏa quang trùng thiên là có đại sự gì sao không đúng thật dày đặc yêu ma khí tức cố trường sinh ánh mắt bên trong sẹt qua một vệ tinh mang một tia hảo quang màu trắng bạc xuất hiện phảng phất xuyên thủng thiên địa tầm mắt rơi vào vân sơn huyện bên trên thanh hoàng lực lượng tiêu tan chuyện gì thế này thanh hoàng lực lượng là một thành trì thủ hộ lực lượng nếu là này cố lực lượng biến mất đều sẽ cho một thành trì mang đến rất lớn thai nạn thế giới biến sơn giã chi trong đất cũng ẩn chứa yêu ma thai họa nếu là thiếu thành hoàng lực lượng tồn tại thành trì đều sẽ trở thành chút thai họa yêu ma mục tiêu công kích vì vậy vân châu thần miếu mới biết chế tác r a thành hoàng thần tượng trấn thủ từng cái thị trấn mà ở một ít trong thôn cũng giao cho thổ địa miếu một ít đặc thù lực lượng cố trường sinh đứng lên nhìn vân sân huyện tiểu vân ta đi trước phía sau ngươi theo cố t r ư ở n g sinh nhẹ nhàng đạp xuống đại điệu phía sau lưng thân hình hóa thành một đạo bạch quang phá ra đêm đen dường như vẫn thạch đồng dạng hướng về vân sơn huyện nhanh chóng đuổi theo ở giữa không trung hơi điểm nhẹ tốc độ lần thứ hai tăng nhanh trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách trắng như tuyết kim quan đại điệu nhìn trời một tiếng chim hót hai cánh đ ỗ n g nhiên dương ra cũng tốc độ tăng lên đổ in xa tờ cố t r ư ở n g sinh bất quá là hơn mười cái hô hấp công phu cố t r ư ở n g sinh dĩ nhiên đạt đến vân sơn huyện chỗ cố trường sinh lăng lập hư không l i ế c một vòng bốn phía nhìn thấy tàn tạ khắp nơi tử thương vô số họa quang trùng tiên bi thảm không tên